Liêu Thư Hà lắc đầu nói, không biết, bất quá hẳn là không thành đi. Vào đông cũng không phải nên ăn rau xanh mùa A. Chu Mạt Nhi trong lòng suy nghĩ phân loạn, nhất thời tưởng trực tiếp đi hỏi một chút Giang Thành Hiên, lại sợ nghe được kết quả. Trở về sân, thất thần bồi Liêu Thư Hà dùng bữa, Chu Mạt Nhi chỉ ăn một chút liền buông chiếc búa. Liêu Thư Hà cũng phát hiện nàng không thích hợp, cười hỏi, làm sao vậy, này liền mệt mỏi. Ta còn tưởng cùng ngươi cùng đi đi dạo phố đâu. Chu Mạc Nhi nghe vậy, cười nói, đi a Như thế nào không đi? Ta ngày ngày đều là một người, đã sớm nhàm chán đến không được. Có người bồi ta, ta cao hứng còn không kịp. Hai người lại làm chuẩn bị xe ngựa, vừa ra đến trước cửa. Diêu ma ma hỏi, phu nhân không đi nói cho thiếu ra một tiếng. Chu Mạc Nhi bước chân hơi đốn, không có quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt nói, làm phú ma ma đi bẩm báo chính là. Diêu ma ma cảm thấy. Chu Mạt Nhi từ đi qua mặt sau thôn trang, trở về liền có điểm không thích hợp, tựa hồ có điểm trầm mặc. Bất quá hiện tại nàng muốn bồi Chu Mạt Nhi ra cửa, cũng không hảo đi hỏi lai phú ra, rốt cuộc ở thôn trang thượng có hay không phát sinh chuyện gì. Xe ngựa một đường loạn choạng vào kinh thành, hai cái cô nương ở kinh thành cửa hàng xuyên qua, mua không ít đồ vật. Thẳng đến vào linh lung các phòng ngồi xuống, Chu Mạt Nhi mới phát hiện chân giống như có chút mềm, đối với liêu thư hà nhìn nhỏ cười. Ngươi mua nhiều như vậy, nhà ngươi vị kia có thể hay không sinh khí. Liêu Thư Hà tò mò. Chu mặt nhi hôm nay hoa không ít bạc, mua đều là chút không có tác dụng gì đồ vật. Sẽ không chu mặt nhi thuận miệng liền đáp, ngữ khí chắc chắn. Đại phản ứng lại đây, nàng chính mình đều nghi hoặc, nguyên lai nàng đã như thế tín nhiệm hiểu biết giang thành hiên sao. Liêu Thư Hà cười, nói, ta đều hâm mộ ngươi, cũng không biết ta về sau có thể hay không đụng tới đối ta như vậy dụng tâm người. Lời này hơi mang thâm ý a. Chu Mạc Nhi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi, "Như thế nào, ngươi ở nghị thân?" Liêu Thư Hà lung tung gật gật đầu, lại không có giống nhau, nữ tử đối đại vấn đề này khi thẹn thùng, vẻ mặt thản nhiên. Nàng bộ dáng này, hiển nhiên là đối nghị thân đối tượng không nhúc nhích tâm. Chu Mạc Nhi có điểm tò mò, hỏi, "Ngươi có hay không thích người?" "Không có." Liêu Thư Hà nói, một chút không có thẹn thùng. "Như vậy a?" Chu Mạt Nhi có điểm không nói gì. Hai người tuyển chút trang sức vật liệu may mặc, Chu Mạt Nhi còn cấp giang thành hiên tuyển một con nguyệt bạch vải dệt cùng một kiện hồ ly ra áo choàng. Nàng định ra mấy thứ này khi, Liếu Thư Hà trên mặt mang theo ý cười nhìn, có chút dễ cợt ý tứ. Chu Mạt Nhi không để ý tới nàng, thản nhiên định ra mấy thứ này. Hai người xuống lầu khi, Liếu Thư Hà ở phía trước, Chu Mạt Nhi ở phía sau, đột nhiên Liếu Thư Hà nhìn dưới lầu bước chân một đốn. Chu Mạt nhi nghi hoặc nhìn về phía nàng, lại thấy nàng khôi phục bước chân, chậm gì gì xuống lầu. Đi xuống lầu, hai người hướng tới cửa đi đến, đột nhiên có người nhẹ gọi, liêu tiểu thư. Lâu một người không tính nhiều, chu Mạt nhi nghe thế thanh gọi, vốn định dừng lại thân mình, lại thấy phía trước liêu thư hà cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra ngoài. Chu Mạt nhi dư quang nhìn đến một vị người mặc màu xanh biển ám văn thẳng chuế thư sinh trang điểm bộ dáng người hướng bên này đuổi theo. lại nhìn nhìn phía trước đã sắp bước ra ngoài cửa liêu thư hà có chút lĩnh nộ liêu tiểu thư lại một tiếng gọi này thanh chắc chắn rất nhiều hiển nhiên là nhận ra tới liêu thư hà chu mạc nhi tiến lên lại thấy liêu thư hà đã quay đầu lại dịu dàng nhu hòa cử chỉ hào phóng đối với hắn hành lễ thi lễ nói lưu công tử thật là ngươi lưu công tử sắc mặt hiền lành thoạt nhìn ôn hòa thành thật tựa hồ thật cao hứng bộ dáng Liêu thư hà sắc mặt bất biến, nhu hòa nói, ta tuy nói là đại gia tiểu thư, cũng tổng muốn lên phố mua vài thứ. Không mềm không ngạnh đỉnh trở về. Chu mặt nhi đi đến bên người nàng, trong lòng có điểm nghi hoặc. Lấy thư hà tính tình, liền tính không thích, cũng sẽ không như thế không nóng không lạnh. Vị này chính là ai? Lưu công tử nhìn đến chu mặt nhi, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, hỏi. Nhưng thật ra không có làm người cảm thấy chán ghét, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Đây là Trấn quốc công phủ nhị thiếu phu nhân. Liêu thư hà nhàn nhạt nói. Liêu công tử nghe vậy, sau này hơi hơi lui một bước. Gặp qua nhị thiếu phu nhân. Hắn trong ánh mắt kinh diễm rút đi. Tùy ý thi lễ sau, nhìn về phía liêu thư hà hỏi. Liêu tiểu thư, đã đến chính Ngọ không bằng cùng đi liêu tiên lâu dùng nữa Chương 75 Liêu thư hà dịu dàng cười, nhìn nhìn hắn phía sau, hơi mang thâm ý cười nói. Chỉ sợ là lưu công tử không lớn phương tiện mới là Chu Mạc nhi theo nàng tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy một cái nhu nhược tố y y hẻ nữ tử đứng ở lưu công tử phía sau cách đó không xa, vẻ mặt lã trả chứ khóc, nhu nhược đáng thương bộ dáng Lưu công tử hiển nhiên cũng minh bạch liếu thư hạ ý tứ, quay đầu lại đi nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, cười nói, Lưu tiểu thư, ngươi chỉ vị cô nương này, nàng là Đinh tích nguyệt, thân thế thực đáng thương. Không cần nói cho ta này đó, ta đối vị này. Đinh cô nương không có hứng thú, Lưu công tử tùy ý, ta cùng Giang nhị phu nhân còn có việc, trước cáo tử. liêu thư hạ không đợi hắn nói xong, xen lời hắn. Chu mạc Nhi cũng cảm thấy Lưu công tử này cử có chút quá mức, vô luận như thế nào hắn hiện tại ở nghị thân, ở gặp gỡ nghị thân đối tượng khi, còn mang theo cái tuổi thanh xuân nữ tử đi dạo phố, xem bộ dáng này tựa hồ vẫn là cái bé gái mồ côi. Như vậy nghĩ, Chu Mạc Nhi đối với hắn lễ phép gật gật đầu, đi theo Liêu Thư Hà liền chuẩn bị rời đi Linh lung các. Liêu Tiểu Thư, Tiêu Nhu thanh âm tinh tế nhược nhược, lại kỳ dị có thể làm người nghe rõ. Liêu Thư Hà bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nàng, dịu dàng cười nói, Đinh cô nương, ngươi có việc tìm ta. Ta giống như không quen biết ngươi. Đinh Tích Nguyệt tiến lên vài bước, đi đến Lưu Công Tử bên cạnh, lại hình như có chút sợ hãi hơi hơi hướng Lưu Công Tử bên người nhích lại gần, nói. Ta Hộp Tuấn nói lên quá liêu tiểu thư mới nhận thức người, quả nhiên là Tử Tuấn nói như vậy là cái hoạt bát dịu dàng cô nương. Nàng một loạt động tác ngữ khí rơi xuống Chu Mạt Nhi cùng Liêu Thư Hà trong mắt, hai người liếc nhau. Còn có này hoạt bát cùng dịu dàng như thế nào cũng không dính dáng, nàng ý tứ này là Liêu Thư Hà làm bộ làm tịch, rõ ràng là cái hoạt bát làm ở mỹ, cố tình trang đến dịu dàng. Chu Mạt Nhi nhịn không được cười nói, kia Lưu công tử cùng ngươi quan hệ cũng thật hảo. cái gì đều nói cho ngươi lời này chính là rõ ràng châm chọc bọn họ quan hệ không bình thường bọn họ hai người lúc này khoảng cách động tác thần thái đều trói lọi nói cho nơi này người bọn họ quan hệ không giống bình thường chu mạc nhi minh bạch vị này đinh tích nguyệt cũng không phải cái đèn cạn dầu chúng ta chẳng qua là bằng hữu bình thường liễu tiểu thư không cần hiểu lầm nàng tựa hồ có chút sốt ruột quay đầu nhìn về phía lưu tử tuấn tử tuấn Ngươi mau cho các nàng giải thích một chút, miễn cho Liễu Tiểu Thư hiểu lầm chúng ta quan hệ. Chu Mạt Nhi có chút vô ngữ, nàng như bây giờ mới làm người hiểu lầm đi. Không cần, ách. Đinh Tiểu Thư, ta cùng Lưu Công Tử không quen thuộc, không cần giải thích. Cáo tử. Liêu Thư Hà nói xong liền đi, đứng ở chỗ này như vậy trong chốc lát thời gian, đã có không ít người tò mò nhìn qua. Liêu Thư Hà như vậy, lại chỉ độn người cũng biết sự tình không thích hợp. kia lưu tử tuấn rốt cuộc phản ứng lại đây, cấp đi vài bước nói, Liêu tiểu thư, ngàn vạn đừng hiểu lầm, chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu bình thường, ta thấy nàng đáng thương, chiếu cố nàng mà thôi. hắn lời này bị mặt sau vẻ mặt lo lắng theo kịp đinh tích nguyệt nghe được rành mạch, ánh mắt loé loé, tiến lên nói, đúng vậy, lưu tiểu thư, tử tuấn hắn thấy ta thân thế đáng thương, ngày thường liền nhiều chiếu cố một ít, ngươi nếu là không thích, về sau, về sau hắn không hề quản ta chính là. Ta, ta cũng thể không hề thấy hắn. Nói đến mặt sơ đã nghẹn ngào lên. Tựa hồ liêu thư hà là cỡ nào ác độc người, ngăn trở bọn họ gặp mặt giống nhau. Liêu tử tuấn nghe vậy, quay đầu lại nói, tích nguyện, ngươi không cần nói như vậy. Liêu tiểu thư là đại gia tiểu thư, đại khí dịu dàng, nhất thiện lương bất quá, sẽ không ngăn trở ta trợ giúp ngươi, nàng nếu là đã biết chuyện của ngươi, nói không chừng sẽ cùng ta cùng nhau trợ giúp ngươi. Trước mắt một màn này thỏa thỏa yêu nhau không thể bên nhau tinh tiết, Mà Liêu Thư Hà chính là cái kia đầu sỏ gây tội. Liêu Thư Hà lôi kéo Chu Mặt Nhi, hai người trực tiếp rời đi, mặt sau Diêu Ma Ma cùng Liêu Thư Hà nha hoàn cũng lặng yên đuổi kịp. Đi xa còn có thể nghe được Lưu Tử Tuấn nhẹ giọng an ủi đinh tích Nguyệt Thanh Âm. Không biết bọn họ có hay không phát hiện hai người rời đi. Thẳng đến lên xe ngựa, Liêu Thư Hà có chút trầm mặc, Chu Mặt Nhi cũng không biết như thế nào an ủi. Nghĩ nghĩ hỏi, cái kia, Thư Hà, các ngươi nghĩ thân nghĩ đến nơi nào? Cái này, còn có thể hay không cự tuyệt ta? Kia Lưu Tử Tuấn tuy rằng nhìn thành thật, cũng không biết hắn là thật sự vẫn là trang, bị một nữ nhân chơi đến xoay quanh. Kia Đinh tích nguyệt thủ đoạn cũng không tính cao, nói không chừng đây là Lưu Tử Tuấn cam tâm tình nguyện cũng không nhất định. Người như vậy, chu mạt nhi ngày thường là kính nhi viên tri Hiện giờ liêu Thư Hà phải gả chính là người như vậy. Chu Mạt Nhi muốn quên đủ. Nếu là người khác, việc hôn nhân như vậy liên quan đến cả đời sự, Chu Mạt Nhi là sẽ không lung tung ra chủ ý. Nhưng là Liễu Thư Hà không giống nhau, nàng là Chu Mạt Nhi cái thứ nhất bằng hữu, thả Liễu Thư Hà tính tình tính tình nàng thức thích, không phải cái loại này ướt át bẩn tiệu người. Liễu Thư Hà lắc đầu, hờ hưng nói, không biết, hắn cha là binh bộ thượng thư, lại nói tiếp còn xem như môn đăng hộ đối, vốn dĩ ta cho rằng, hắn thoạt nhìn thành thật. Còn xem như đáng tin cậy, hiện giờ xem ra, chẳng qua là tướng mạo thành thật, tâm tư lung lay thật sự. Chu mạc Nhi thấy nàng như vậy, có chút khó chịu, thịnh quốc nam tử đều cảm thấy, nam nhân có mấy cái thiếp thất tính cái gì, phong lưu mà không giới lưu lại nói tiếp vẫn là một cọc nhã sự. Nói không chừng hôm nay việc này bị liếu thư hà phụ thân biết, cũng sẽ không để ý. Ngươi có thể hay không cùng ngươi nương nói nói, nàng là nữ tử. Hẳn là nhất hiểu biết nữ tử trên đời thượng không dễ. Làm nàng khuyên nhủ cha ngươi, nam tử nạp thiếp có thể, nhưng là loại này ở thành thân trước liền trắng trận táo bạo, vẫn là không thể muốn. Muốn nạp cũng đến trở thành thân sau, thử thê tử tuyển nạp. Chu mạt nhi như mày nói, càng nghĩ càng cảm thấy lưu tử tuấn có thể là cố ý, hắn không phải không biết đinh tích nguyệt tiểu tâm tư, chẳng qua hai người tình trạng ý thiếp, đều đối với đối phương có ý tứ. Hiện giờ như vậy, Là muốn cho làm Liêu Thư Hà có cái chuẩn bị tâm lý, nói không chừng Liêu Thư Hà một quá môn, phải cho hắn thu xếp nạp tiến bảo. Nghĩ vậy chút, Chu Mạt Nhi như mày nói, hôm nay không nên ra cửa. Nghe được lời này, Liêu Thư Hà nhưng thật ra cười, nói, liền tính không ra khỏi cửa, nên biết vẫn là phải biết, sớm muộn gì mà thôi. Chính là ghê tẩm thấu. Liêu Thư Hà nhàn nhạt nói, Chu Mạt Nhi gật đầu tán thành. Vốn dĩ tâm tình khá tốt. Hiện giờ ra như vậy vừa ra, quả thực ghê tầm thấu. Đi, đi Lưu Tiên Lâu dùng nữa Ta thỉnh Chu Mạt Nhi làm ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng, vây vây tay nói. Lưu Thư Hà vốn dĩ nhăn giữa mày buông ra, cũng cười. Lưu Tiên Lâu lầu hai phòng, Chu Mạt Nhi an dược thiện, trong lòng có chút phiền loạn, Giang Thành Hiên rốt cuộc là như thế nào biết mấy thứ này. Thôn trang mặt sau những người đó làm, rõ ràng chính là lều ấm bộ dáng. hai người trong lòng đều cắt nghĩ sự tình không có gì tâm tư nói chuyện trong phòng một mảnh trầm mặc chỉ còn lại có chiếc đũa ngẫu nhiên đụng tới đồ sứ thanh thúy thanh ta quyết định liêu thư hà đột nhiên mở miệng nhìn về phía chu mạt nhi nàng buông chiếc đũa nghiêm túc nói ta không đáp ứng hôn sự này gả ai đều có thể lưu tử tuấn ta tuyệt đối không đáp ứng chu mạt nhi còn tưởng rằng nàng muốn nói gì nghe vậy nàng cũng thay liếu thư hà cao hứng nói thư hà ngươi là đúng hắn như thế thích thương tiếc nhu nhược nữ tử thiên hạ nhu nhược nữ tử ngàn ngàn vạn hắn thương tiếc đến lại đây không thành thân cứ như vậy thành thân mới kêu sốt ruột nói không chừng cách mấy ngày liền mang về tới một cái đáng thương liêu thư hà cười nhìn nàng hỏi ngươi nói này đó không sợ ta sinh khí không đợi chu mạt nhi trả lời nàng lại nói bất quá ta thích nghe ngươi loại này lời nói ngươi cái này bằng hữu ta quả nhiên không đan sen Hai người nhìn nhỏ cười. Liêu Thư Hà nhìn Chu Mạt Nhi hỏi, Mạt Nhi, kỳ thật ta phát hiện, hôm nay sáng sớm ngươi tâm tình không tồi, từ thôn trang lần trước tới ngươi giống như có điểm không thích hợp, phát sinh chuyện gì sao? Ta cảm thấy, Giang Thành Hiên có việc gặp ta. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Liêu Thư Hà đảo cười, nói, ngươi cảm thấy hắn ngày thường đối đãi ngươi như thế nào? đãi nàng như thế nào? Không thể tốt hơn. Chu Mạc Nhi đều không cảm thấy chính mình gả cho cái xã hội phong kiến nam nhân. Giang thành hiên tôn trọng nàng, ngưỡng mộ nàng, chưa bao giờ ở bên ngoài qua đêm, cũng không cần nha hoàn thiết thất. Quả thực không thể tốt hơn một người nam nhân. Nói, có thể ở tràn đầy cha nam thịnh quốc, tìm ra như vậy một người tới, Chu Mạc Nhi cảm thấy chính mình hẳn là phía trước mấy đời đều là đại thiện nhân. Một khi đã như vậy, nàng còn ở dối dăm cái gì? Liêu Thư Hà thấy Chu Mạt Nhi biểu tình, con ngươi hiện lên hâm mộ, không biết nàng Như Ý Lang Quân hiện tại ở nơi nào. Hai người xuống lầu khi đã khôi phục hảo tâm tình, đương Chu Mạt Nhi đi đến chỗ rẽ chỗ, nhìn đến cửa tiến vào tố sắc quần áo nam tử khi, trên mặt ý cười lớn hơn nữa. Còn không phải là tách ra nửa ngày, nay liền chờ không kịp tới đón ngươi. Liêu Thư Hà cười trêu nói, Chu Mạt Nhi sắc mặt hơi hơi đỏ lên, cười nói. Đại khái là hắn cũng có việc xuất hiện đi. Vớ khéo gặp phải mà thôi. Liêu Thư Hà tấm tắc nói, ngươi nói lời này chính ngươi có tin hay không? Ta dù sao là không tin. Được, sắp trời không còn sớm, ta về trước, không dám quấy rầy các ngươi. Khi nói chuyện đi xuống lầu, đi đến Giang Thành Hiên bên người hơi hơi một hành lễ xem như chào hỏi qua, thấy Giang Thành Hiên đối nàng gật đầu, cười đối Chu Mạt như nói, lần sau còn tới tìm người chơi. Khi nói chuyện, xoay người liền rời đi. Giang Thành Hiên tiến lên, giữ chặt Chu Mạt Nhi tay háo, thấp thấp nói: "Lên lầu, ta còn không có dùng nữa đâu." Lại lần nữa trở lại phòng, Giang Thành Hiên tiếp đón Tiểu Nhị Thượng đồ ăn sau. Đối với bên cạnh đứng người phân phó nói: "Đi ra ngoài." Thí thư tí mặc chạy nhanh lui ra ngoài. Diêu Ma Ma cùng Hỉ Cầm nhìn nhìn Chu Mạt Nhi, thấy nàng khẽ gật đầu, mới cung kính lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Môn bị đóng lại. Giang thành hiên tới gần Chu Mặt Nhi, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi, Mặt Nhi, phát sinh chuyện gì? Ngươi vì sao đi không từ giã? Ngữ khí biểu tình đều nói được Chu Mặt Nhi giống cái phụ lòng hán giống nhau. Ta bồi liêu tiểu thư cùng nhau lên phố đi dạo, ngươi cũng biết ta mỗi ngày nghẹn ở nhà, thật vất vả có người bồi ta, ta không thể lên phố. Chu Mặt Nhi hỏi lại. Chương 76 Ngươi tự nhiên là có thể lên phố. Ngươi vì cái gì không tự mình tới nói cho ta. Giang Thành Hiên liền nắm lấy nàng lôi kéo, Chu Mạt Nhi đã bị hắn mang vào trong lòng ngực. Ta làm người nói cho ngươi, không phải giống nhau. Chu Mạt Nhi rào biện, khi đó nàng trong lòng phiền loạn, tự nhiên không rảnh lo nhiều như vậy, hoặc là nàng không nghĩ thấy Giang Thành Hiên, thấy về sau nói không chừng liền phải hỏi hắn. Hắn vài thứ kia đều là nào biết đâu rằng. Mạt Nhi, hào đi, ta có thể hay không hiện tại nói. ngươi về sau nếu là ra cửa không cần như vậy tùy tiện ném xuống một câu liền đi nếu có thể tự mình nói cho ta một tiếng ta ly ngươi cũng không có rất xa bất quá một cái sân mà thôi giang thành hiên thanh âm càng nói càng thấp đầu dựa vào chu mạt nhi trên cổ thanh âm khẩn cầu chu mạt nhi không biết sao liền nghe ra một cổ chua xót tới gật gật đầu ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi cái kia loại rau xanh biện pháp nơi nào tới giang thành hiên không đáp Chu Mạt Nhi lẳng lặng chờ, tựa hồ qua hồi lâu, mới nghe được Giang Thành Hiên khàn khàn thanh âm nói, nếu ta nói, là ngươi nói cho ta, ngươi tin hay không? Lại không nghĩ tới chờ tới là cái dạng này trả lời, Chu Mạt Nhi kinh ngạc đẩy ra hắn, nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Ai nói cho ngươi? Ta không nghĩ lại lửa ngươi, là ngươi nói cho ta. Giang Thành Hiên nghiêm túc nói, ta khi nào đã nói với ngươi cái này? Chu Mạt Nhi nghi hoặc. Nàng cảm thấy chính mình là tuyệt đối sẽ không đem nàng chính mình lai lịch nói cho bất luận kẻ nào. Kia Giang Thành Hiên lại là như thế nào biết mấy thứ này? Khi nào Giang Thành Hiên thấp thấp nhẹ hỏi. Chúng ta đừng nói cái này, về nhà đi được không? Chu Mạt Nhi đột nhiên không muốn biết, kia đại khái là nàng trước mắt không thể thừa nhận đồ vật. Giang Thành Hiên cam chịu, tùy tiện dùng vài thứ, hai người liền lên xe ngựa. Một đường không nói chuyện trở về thôn trang, Diêu ma ma có chút kỳ quái. này hai người tự thành thân ngày ấy khởi liền chưa từng có cãi nhau qua cũng không biết vừa rồi ở lưu tiên lâu nói gì đó nên sẽ không cãi nhau đi chu mạt nhi trở về phòng giang thành hiên đi thư phòng diêu ma ma hầu hạ chu mạt nhi rửa mặt qua đi chu mạt nhi ngồi ở trang đài trước trải đầu bóng dáng nhịn không được khuyên đủ, phu nhân ngài cùng thiếu ra không có việc gì chu mạt nhi nhàn nhạt nói phu nhân Này Phu Thê Chi Giàn cãi nhau, dù sao cũng phải có một người trước túi đầu, ngài. Chúng ta không có cãi nhau. Chu Mạt Nhi đánh gây nàng. Diêu Ma Ma còn tưởng lại nói vài câu. Đi ra ngoài. Trầm thấp thanh âm từ cửa truyền đến. Chu Mạt Nhi kinh hỉ quay đầu lại, nói, Phu Quân, người đã trở lại. Cùng dĩ vãng giống nhau như lúc thái độ. Giang Thành Hiên khỏe miệng nhịn không được gợi lên, đi lên trước cấp Chu Mạt Nhi trải đầu. Diêu ma ma hướng cửa lui, dư quăng nhìn đến sau, cũng cao hứng lên. Hai người kia ngày sau khôi phục ngày xưa hài hòa. Tựa hồ vài thứ kia đều không tồn tại giống nhau, bất quá trong lòng đều rõ ràng, tương lai mỗi một ngày khả năng còn sẽ nhắc tới. Nhoáng lên liền đến tháng 11 sơ tam, hỉ cầm ngày lành. Chu mặt nhi cho nàng bị của hồi môn, cho nàng gả ra ngoài. Bất quá cũng chỉ mấy ngày sau, nàng liền trở lại chu mặt nhi hầu hạ, đến lúc đó. nàng không hề là nha hoàn mà là quản sự cứ như vậy chu mạt nhi liền không có nha hoàn hỉ cầm đã sớm mang theo cái tiểu nha đầu tại bên người dạy dỗ hiện giờ làm chu mạt nhi đại nha hoàn đặt tên hỉ thi còn có lúc trước hỉ thư rời đi sau chu mạt nhi bên người chỉ có một hỉ cầm hầu hạ lúc này cũng cùng nhau bổ thượng chu mạt nhi chính mình từ thôn trang thượng cô nương bên trong trọn đặt tên hỉ ca hỉ thi ổn trọng hỉ ca bởi vì thôn trang thượng lớn lên duyên cớ có điểm hoạt bát bất quá quy củ đều học được không tồi Ngày nay sáng sớm chu mạt nhi cùng giang thành hiên lên xe ngựa chuẩn bị trở về trấn quốc công phủ đi Thỉnh an nói thật chu mạt nhi thật sự là không nghĩ đi tổng cảm thấy áp lực giang thành hiên tựa hồ nhìn ra tới nàng không vui nắm lấy tay nàng nói chúng ta liền đi Thỉnh an mà thôi thực mau liền hảo thấy hắn như thế chu mạt nhi cười nói Chúng ta thành thân sau còn ở trong phủ ở lâu như vậy, ta không có việc gì, chính là cảm thấy áp lực. Ta biết ngươi không thích trong phủ, cho nên mới mang theo ngươi dọn ra tới. Đây là ta trước mắt có thể làm được cực hạn, về sau. Ta nghĩ lại biện pháp. Giang Thành Hiên nghĩ nghĩ nói. Chu Mạc Nhi biết Giang Thành Hiên trước nay đều là nói chuyện giữ lời, vội nói, hiện giờ như vậy liền rất hảo, một tháng đi một lần, đã thực hảo, không có quan hệ. hai người vào phủ sau trực tiếp đi lão phu nhân vinh thọ đường vinh thọ đường bởi vì đã là chính ngọ thỉnh an đều đi rồi chỉ với răng ngự dung mẹ con bồi lão phu nhân dùng bữa triệu như huyên thường thường còn đậu lao phu nhân thoải mái cũng khó trách lão phu nhân phá lệ thích đôi mẹ con này không ai có thể hàng năm như một ngày hầu hạ cái lão nhân ra ăn cơm tán phiếm nói giỡn. tuy mục đích không thuần nhưng cũng không thể phủ nhận bên trong cũng có thiệt tình cấp tổ mẫu thỉnh an Chu Mạt Nhi quy củ hành lễ. Giang thành hiên cũng đúng lễ. Lao phu nhân nhìn kỹ xem hai người sắc mặt, vừa lòng gật đầu nói, xem ra ở tại bên ngoài nhật tử quá đến không tồi. Thân mình có khá hơn. Lao phu nhân lo lắng hỏi. Tôn nhi chính mình cảm thấy không tồi, đại phu cũng nói tốt chút, năm nay vào đông không như vậy sợ lạnh, cũng sẽ không thường thường ho khan. Giang thành hiên trả lời. Nghĩa mẫu hảo. Chu Mạt Nhi đối với Giang Ngữ Dung hành lễ, Giang Ngữ Dung không nóng không lạnh gật gật đầu, xem như ứng. Chu Mạt Nhi cũng không thèm để ý nàng thái độ, trên thực tế, từ nhận thân ngày ấy Chu Mạt Nhi liên lụy đến triệu như huyên bị phạt, Giang Ngữ Dung đối nàng liền không có hảo cảm, hoặc là sớm hơn trước kia, Chu Mạt Nhi vẫn là sơ hạ thời điểm, cũng đã thành đôi mẹ con này cái đinh trong mắt. Chu Mạt Nhi không thèm để ý nàng thái độ, đối nàng không có thiện ý người. chu mạt nhi đều không thèm để ý vốn di triệu như huyên lại nói tiếp vẫn là nàng nghĩa tỷ chu mạt nhi nên đối với nàng hành lễ bất quá nhìn đến nàng khỏe mắt đuôi lông mày chỗ khinh bị khinh thường chu mạt nhi cảm thấy nàng đại khái là không hiếm lạ ở lão phu nhân trước mặt triệu như huyên là hoạt bát kiều tiếu cho nên nàng lại không thích chu mạt nhi cũng chỉ có thể kiềm chế không bằng cùng nhau dùng nữa lão phu nhân cười ha hả rất là cao hứng bộ dáng tựa hồ không có phát hiện triệu như huyên cùng chu mạt nhi chi gian bất hòa không được lao tổ mẫu quan tâm tôn nhi còn phải đi cho mẫu thân tình an chờ lát nữa còn phải hồi kinh giao thôn trang thượng giang thành hiên cự tuyệt người thân mình không phải hảo rất nhiều không bằng dọn về tới trụ chu mạt nhi trong lòng căng thẳng nàng mới không cần dọn về tới giang thành hiên giữ chặt chu mạt nhi tay nàng chỉ cảm thấy an ổn liền nghe giang thành hiên cười cự tuyệt nói tổ mẫu Chúng ta tạm thời không thể dọn về tới, bởi vì đại phu nói, ta trụ bên ngoài thân thể xác thật hảo chút. Lại kiên trì một chút, nói không chừng con nối dõi thượng cũng không phải không hy vọng. Này liên hảo, vậy các ngươi đi thôi. Chỉ nhớ dõi trở về thỉnh an, cũng làm cho ta yên tâm. Giang thành hiên mỉm cười ứng, lâm ra cửa khi, triệu như huyên đột nhiên đứng dậy nói, ta và các ngươi cùng đi nhìn xem mợ. Giang thành hiên không sao cả, trên thực tế. Thỉnh an khi mang theo triệu như viên đi, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Bất quá nàng đại tiểu thư ở lão phu Ú nhân luôn luôn sẽ diễn trò, ít nhất lão phu Ú nhân liền không cảm thấy nàng có bao nhiêu đại vấn đề. Mặc Hiên Đường, Mặc Hiên Đường cũng ở dung nữa, trương thị ngồi ở thượng đầu, bên cạnh trạm chính là Đỉnh Bụng Tiêm Ngọc. Bất quá liền nửa tháng không thấy, Tiêm Ngọc nguyên bản hồng nhuận sắc mặt không thấy, hiện giờ tái nhợt vô lực, vừa thấy chính là không ngủ tốt bộ dáng. hạ đầu ngồi tiêu linh vi nàng tựa lưng vào ghế ngồi đĩnh còn nhìn không ra tới bụng vẻ mặt đắc ý phi phàm đặc biệt là đang xem đến chu mạt nhi sau ánh mắt hơi mang thâm ý hướng chu mạt nhi trên bụng đảo qua khoe miệng ý cười một câu cho mẫu thân tình an chu mạt nhi hành lễ nói trương thị nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái nói khởi đi giang thành hiên cũng đúng lễ trương thị càng thêm lãnh đạm hiển nhiên nửa tháng trước phát sinh sự tình nàng quay đến giang thành hiên trên người đi mợ huyên nhi cấp mợ thỉnh an triệu như huyên tựa hồ không phát hiện trong phòng trầm tịch không khí quy quy củ củ hành lễ một bộ động tác nước chảy mây trôi ưu nhã động lòng người tuy là trương thị không thích nàng thấy nàng này một bộ động tác xuống dưới cũng khép cười ra tới không cần đa lễ biểu tầu hảo triệu như huyên lại đối với tiêu linh vi hành lễ tiêu linh vi gật gật đầu xem như ứng mươi 77 Tiêu linh vi đối triệu như huyên trước nay đều là không có sắc mặt tốt, thả nàng trọng sinh sau chưa bao giờ quản người khác nghĩ như thế nào, chỉ chính mình cao hứng là được. Chỉ gật gật đầu xem như ứng, lời nói cũng không có một câu. Nàng như vậy thái độ, lại vừa lúc làm trương thị vừa lòng chút, trương thị nhất không thích chính là này hai mẹ con, an mặc trấn quốc công trong phủ đồ vật, còn ngại không đủ, vọng tưởng gả cho gả cho giang hoài nhạc. triệu như huyên trước sau quá tuổi trẻ nàng ẩn ẩn ghen ghét nhìn về phía tiêu linh vi bụng ánh mắt rơi vào rồi tiêu linh vi cùng trương thị trong mắt tiêu linh vi giữa mày hơi hơi vừa nhíu tay không tự chủ được xoa bụng nàng sẽ không làm nàng hài tử xảy ra chuyện kiếp trước chính là bởi vì không có hài tử nàng ở trấn quốc công phủ không thế nào chạm được chân mới đôi giang hoài nhạc thiếp thất lần nữa thoái nhượng đối lao phu nhân cùng trương thị tắc lại đây thiếp thất thông phòng nén lượn giận hiện giờ bất đồng Nàng thành thân sau đối thức ăn phá lệ cẩn thận, nàng Nha hoàng có cái kiếp trước phản bội nàng, bị nàng sớm tìm lý do bán đi. Hiện giờ Nha hoàng trừ bỏ hương liễu, một cái khác là nàng một lần nữa tuyển ra tới, sẽ chút y nghệ thuật, đối hậu viện việc xấu xa dược vật đặc biệt tinh thông. Nghĩ đến kiếp trước, tiêu linh vi lạnh băng ánh mắt nhìn lướt qua trù mặt nhi. Vị này đối nàng chết, ra sức lực cũng không ít. Thả nàng có thể sinh, thủ đoạn cũng không tệ lắm. Ở Giang Hoài Nhạc Hậu Viện Trăm Hoa đua nợ thời điểm, còn có thể sinh hạ hai cái nhi tử, trong đó một cái vẫn là thứ trường tử, thả hai cái nhi tử đều bình an lớn lên. Có thể thấy được nàng tâm tư kín đáo. Chu mặt nhi hình như có sở giác, dương mắt nhìn tiêu linh vi liếc mắt một cái, đối diện thượng nàng âm lánh con ngươi. Trong lòng một đột, vị này lại nghĩ đến cái gì? Liền biết nên cách bọn họ rất xa. Nay một tới gần. Nên sẽ không lại làm nàng nhớ tới chuyện không như ý tình đi. Biểu tẩu trong bụng có tiểu bảo bảo sao? Ta có thể sờ sờ sao? Triệu như huyên tựa hồ có chút tò mò, chậm rãi tới gần tiêu linh vi ghế dựa, ở bên người nàng ngồi xuống xuống dưới. Tiêu linh vi thân mình hơi hơi vừa động, nhiều người như vậy trước mặt rốt cuộc nhịn xuống không có cấp triệu như huyên nàng kham. Một mình tử hướng mặt khác một bên nhường nhường. Chính là này nhỏ bé động tắc cũng làm triệu như huyên xấu hổ đỏ mặt. Nàng vốn dĩ đã vươn tay, hiện giờ xấu hổ rừng ở giữa không trung. Không có người giúp nàng xuống bậc thang, triệu như huyên ánh mắt vừa chuyển, nhìn đến đứng ở một bên giang thành hiên cùng chu Mạt nhi hai người, cười nói, biểu tẩu, ngươi có tin tức sao? Lại nói, biểu ca không cần đi cấp cứu cứu thỉnh ngắn sao? Nhanh lên đi, biểu tẩu ở chỗ này ngươi cứ việc yên tâm, chờ lát nữa tới đón là được. Nàng nói được cũng có đạo lý. Giang thành hiên sắc thật muốn đi cấp Giang Thục Thình An, thả hiện tại không phải Thỉnh An canh giờ, hắn một cái thành niên nam tử đứng ở chỗ này rốt cuộc xấu hổ. Chu Mạt Nhi lại không hảo đi tiền viện thư phòng Thình An, thư phòng này đó địa phương người bình thường là vào không được. Đặc biệt Giang Thục Thư Phòng, Trương Thị cũng không thể tiến. Càng miễn bàn nàng cái này con dâu, vẫn là cái con vợ lẽ. Nhìn trong phòng tình hình... chu mạt nhi có điểm hối hận vừa rồi không ở lao phu nhân chỗ nhiều ngốc trong chốc lát làm giang thành hiên đi trước tiền viện lại cùng nhau tới này bất quá tới cũng tới rồi nói này đó có điểm vãn nàng chỉ cần tiểu tâm chút hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì vì thế chu mạt nhi chiều giang thành hiên khẽ gật đầu mẫu thân nhi tử đi cấp phụ thân tình an trước cáo lui giang thành hiên đứng dậy nói đi thôi nửa tháng không thấy Phụ thân ngươi đại khái là rất nhớ ngươi cái này hiếu thuận nhi tử. Trương thị nhàn nhạt nói. Lời này liền có chút châm trọng, lúc trước Giang Thành Hiên phái người nói cho Giang Thục Tiêm Ngọc sự tình, làm nàng phá lệ tức giận. Nhìn xem bên cạnh đĩnh bụng Tiêm Ngọc, nàng cảm thấy trói mắt thật sự. Giang Thành Hiên chỉ gật gật đầu liền đi ra ngoài, tựa hồ cam chịu nàng nói Giang Thục Tưởng hắn nói. Trương thị nhìn Giang Thành Hiên bóng dáng, lại là một trận bực mình. Đào mắt nhìn đến ngồi ở một bên Chu Mặt Nhi, tựa hồ tìm được rồi hết giận. Mặt Nhi, các ngươi ở thôn Trang Thượng Nhật Tử quá đến như thế nào? Thanh âm nu hòa, bên trong còn có áp lực không được tức giận. Chu Mặt Nhi làm bộ không phát hiện, nói, phu quân ở nơi đó thân thể hảo rất nhiều. Đại phu nói, đối hắn thân thể có chỗ lợi. Cho nên, dọn về tới gì đó, ngài cũng đừng suy nghĩ. Trương Thị xác thật muốn cho bọn họ dọn về tới, nếu là trở về. Chính là ở nàng trong khống chế, vây tay thì tới, xua tay thì đi. Hiện giờ như vậy, muốn tìm cái hết giận đều tìm không thấy. Kia hai thứ nữ cùng hũ nút dường như, nói cái gì các nàng đều không rên một tiếng, nói được tàn nhẫn liền bắt đầu khóc. Bị giang thục đã biết, lại nên nói nàng ghen tị không hiền, không hảo hảo đối đại thứ nữ. Thả nàng cũng làm quá con dâu, tự nhiên biết ở tại bên ngoài không cần tình an, không cần hầu hạ bà bà, còn không có người quản. cũng không biết lúc trước rời đi thời điểm giang thục cho nhiều ít bạc nếu là còn có bạc là cái nữ nhân đều nghĩ tới như vậy nhật tử ta chính là sợ các ngươi hầu hạ người không đủ thôn trang người trên đều là hầu hạ mà nơi nào sẽ hầu hạ người không bằng ta nơi này mang hai cái nha đầu đi làm chút thô sự việc cũng là tốt trương thị tựa hồ là một mảnh hảo tâm mẫu thân tức phụ cùng phu quân không có thể phụng dưỡng ngài đã rất là bất hiếu Không dám lại làm phiền mẫu thân lo lắng, đến nỗi hầu hạ người, mẫu thân vẫn là chính mình lưu trữ, làm các nàng hầu hạ ngài, coi như là tức phụ cùng phu quân một mảnh hiếu tâm. Chu Mạt Nhi đứng lên, hơi hơi mỉm cười nói. Trương thị một nghẹn, nàng hào ý tặng người, hiện giờ lại thành Chu Mạt Nhi đối nàng hiếu tâm. nhị muội muội nói đúng. Triệu như huyên đột nhiên tiếp nhận câu chuyện. Nàng tuy không thích Chu Mạt Nhi, lại cũng không thấy đến nhiều thích Trương thị. Triệu như huyên cùng Giang Hoài nhà hôn sự, nếu không phải Trương Thị ngăn trở, nói không chừng đã sớm thành thân, nếu là thuận lợi hải tử đều có. Tuy rằng lão phu Ú nhân nói qua, ngăn trở nàng hôn sự chính là Giang Thuộc cùng Trương Thị, nhưng các nàng mẹ con đều cảm thấy Giang Thục lại như thế nào cùng các nàng đều là quan hệ huyết thống, sẽ không tuyệt tình như vậy. Không hẹn mà cùng đều đem trướng Tính tới rồi Trương Thị trên đầu. Nàng chậm rãi lớn lên, mấy ngày nay nàng cũng dần dần minh bạch. thân phận của nàng xác thật kém tuy nàng ngày thường đều ăn mặc chi phí đều là trấn quốc công phủ đích tiểu thư phân lệ cũng tăng lên không được thân phận của nàng thả bởi vì nàng ăn mặc chi phí không ít cố ý nhắc tới hôn sự nhân ra đều từ bỏ nàng giang hoài nhạc đối nàng tới nói không chỉ có là ái mộ đối tượng vẫn là nàng trước mắt có thể gả thân phận tối cao người nhưng đều bởi vì trương thị cùng tiêu linh vi này hai người hủy hoại nhị muội muội cùng biểu ca hiện giờ ở tại bên ngoài vốn là phụng dưỡng mợ đưa những người này hầu hạ mợ vốn chính là hẳn là mợ cũng không thể cự tuyệt triệu như huyên cười nói khi nói chuyện còn chớp chớp mắt vẻ mặt hoạt bác nghịch ngợm bộ dáng chu mặt nhi ý miệng vị này đại tiểu thư lại không biết nghĩ đến đâu đi hiện tại lại kêu nàng nhị muội muội vừa rồi không phải biểu tầu sao triệu như huyên trên mặt nói giỡn, dư quang nhìn đến tiêu linh vi khỏe miệng khinh thường nhẹ nhàng gợi lên trong lòng một trận lệ khí dâng lên Nàng còn không phải là thân phận hảo chút, nếu là không có nàng. Vội áp xuống trong lòng điên cuồng ý tưởng. Giang hoài nhạc như vậy thích nàng, nếu là nàng đã chết, không phải đến nhớ kỹ nàng hảo cả đời, người khác vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn tâm. Triệu như huyên nhìn về phía nàng bụng, nếu là nàng không thể sinh hài tử. Không thể sinh hài tử, phải nạp tiếp, vì hài tử thân phận danh chính ngôn thuận, còn phải là quý thiếp. Khoe miệng ý cười càng lúc càng lớn, triệu như huyên đứng lên nói. mợ canh giờ không còn sớm, ta về trước. Bà ngoại ngủ chưa thời điểm còn muốn ta cho nàng đọc sách mới có thể ngủ, nói không chừng đã chờ. Trương Thị khỏe miệng chịu chịu, như vậy lấy cơ vô pháp cự tuyệt, nàng cũng không nghĩ cự tuyệt, đi rồi mới hảo. Đi thôi. Nếu là chậm trễ ngươi bà ngoại ngủ, nhưng chính là chúng ta không phải. Triệu như huyên cười, lui đi ra ngoài. Chu mặt Nhi túi đầu ngồi ở cái bàn trước. giảo trong tay khăn tính toán giang thành hiên còn có bao nhiêu lâu trở về, nghĩ chờ lát nữa không bằng đi lưu tiên lâu dùng nữa. Tiến một chuyến kinh thành nhưng không dễ dàng, nàng đến ngồi nửa canh giờ sen ngựa. Nàng nơi này trầm mặc không nói, bên kia mẹ chồng nàng dâu hòa thuận vui vẻ, ở chung đến một mảnh hài hòa. Bên ngoài đột nhiên truyền đến ma ma thanh âm, chính là sơ thu nương thanh âm, chu mặt nhi hồi lâu cũng không nghe qua, lúc này nghe thế có chút quen thuộc thanh âm. sửng sốt một chút mới nhớ tới trương thị làm nàng tiến vào sau nàng lo lắng ánh mắt rất nhỏ nhìn lướt qua chu mặt nhi liền quay lại trên mặt đất túi lâu nói là lăng phong viện nha đầu một hai phải thấy nhị thiếu gia. nô tỳ nói không ở nàng còn không tin ở bên ngoài dây dưa không thôi nghe vậy trương thị cùng tiêu linh vi đều hiểu rõ cười nhìn về phía chu mặt nhi trương thị cười nói bất quá là một cái nha hoàn không bằng cùng nhau mang theo đặt ở trong phủ làm cái gì Mẫu thân cũng nói, bất quá là một cái nha đầu, chủ tử phân phó nàng ở trong phủ nhìn, Cư nhiên cả gan làm loạn đến chạy đến một cái khác chủ tử sân bên ngoài dây dưa, như vậy nha đầu tức phụ cũng không dám lại muốn, mẫu thân nhìn làm đi. Chu mặt nhi nhàn nhạt nói, ý tứ trong lời nói chính là tùy tiện trương thị xử trí. Nàng trong lòng đã đại khái có người được chọn, phòng chừng là thư phòng vị kia tí kỳ cô nương, hiện giờ kìm nén không được. Đương nhiên. Cũng có thể là trương thị bút tích. lam nàng tiến bảo. Hỏi một chút rõ ràng lại nói. Trương thị phân phó nói. Chu Mạt Nhi càng thêm khẳng định là trương thị bút tích. Trước kia Chu Mạt Nhi tuy nói là thanh huy đường nha hoàn. Ngẫu nhiên rằng cũng nghe quá trương thị thủ đoạn. Dám chạy đến nàng trước mặt đi nhảy đắt người. Giống nhau đều không có kết cục tốt. Phần lớn cũng chưa đến nàng trước mặt. Đã bị bên người nàng người thu thập. Nô tỳ gặp qua quốc công phu nhân. Quả nhiên là tí kỷ Nàng quy trên mặt đất, thường thường dùng dư quăng nhìn quét trong phòng người, tựa hồ là có điểm thất vọng. Ngươi vì sao ở bên ngoài dây dưa không thôi? Trương thị nhàn nhạt hỏi. Thanh âm tuy đạo, lại làm trên mặt đất quỷ tí kỳ run run. Nô tỳ tì muốn tìm chính mình chủ tử, nghe nói ở mặt hiền đường, lúc này mới lại đây cầu kiến. Bên ngoài ma ma nói, nô tỳ chủ tử không ở, lúc này mới xào lên. Tí kỳ rụt hạ thân tử, chấn định nói. Chu Mạt Nhi càng thêm cảm thấy là Trương Thị duyên cớ bình thường nha hoàn còn có thể thấy nàng mặt, sợ sớm đã bị ma ma đánh ra, còn tiến vào bẩm báo cái gì? Người chủ tử ở nơi đó, người đi theo nàng trở về đi. Trương Thị nhàn nhạt nói, hiển nhiên đã không vui. Trên mặt đất tí kỳ cảm giác được, nhìn đến Chu Mạt Nhi sau tuy không căm lòng, cũng chỉ hảo quỳ tạ mới xuất hiện thân đứng ở Chu Mạt Nhi phía sau, ý tứ này là muốn đi theo nàng đi thôn Trang Thượng. Chu Mạc Nhi có điểm minh bạch, tí kỳ nếu là ở bên ngoài cầu nàng hoặc là Giang Thành Hiên, đại khái là không thể bị mang đi thôn trang thượng. Hiện giờ như vậy, không mang theo sợ là không được. Nghĩ vậy chút, Chu Mạc Nhi sắc mặt bất biến, chỉ cần Giang Thành Hiên đứng ở nàng bên này, một cái nha hoàn tính cái gì, tất một trăm nha hoàn mang về đều là giống nhau. Mẫu thân nhân tử, chỉ là da có gia quy, một cái nô tỳ bất an thủ bổn. phận. Dám chạy đến đương gia chủ mẫu sân bên ngoài dây dưa không thôi, biết đến là bởi vì con dâu, không biết còn tưởng rằng ai đều có thể thấy đương gia chủ mẫu, còn sẽ không bị phạt. Hôm nay tức phụ nếu là mang theo lông tóc không tổn hao gì tí kỳ ra mặc hiền đường viện môn, lập tức liền sẽ bị trấn quốc công phủ từ trên xuống dưới người hầu biết, nếu là đều đi theo học theo. Chu mặt nhi nói đứng lên, không để ý tới tí kỳ càng ngày càng tái nhợt sắc mặt, hành lễ nói. tức phụ thỉnh cầu mẫu thân trách phạt thật sự không dám khai cái này tiền lệ lăng phong viện nha hoàn không tuân thủ quy củ là tức phụ cái này chủ tử không có giáo hảo tức phụ tự phạt nửa năm tiền tiêu hàng tháng trương thị ngại lại làm nàng trừng phạt chu mạt nhi đã tự phạt tiền tiêu hàng tháng tuy mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra về điểm này tiền tiêu hàng tháng không đủ hoa nhưng là tên tuổi có là được lại phạt chính là cái kia nha hoàn Chu Mạt Nhi nói được Đường Hoàng cũng là có đạo lý, không phải xác thật không được. Niệm ở nàng cũng là trung thành và tận tâm, muốn nhìn thấy chủ tử mới như thế hành sự, liền đánh mười cái bàn tay. Trương Thị nhàn nhạt nói, Tỷ kỳ rộng mở ngẩng đầu, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, lại không quên cầu tình, thình thịch một tiếng quỷ xuống nói, phu nhân, nô tỳ có sai, cầu phu nhân nhẹ phạt. Nô tỳ nguyện ý tự phạt tiền tiêu hàng tháng. Đây là ngươi không tuân thủ quy củ trừng phạt. Có thể được quốc công phu nhân tự mình hạ lệnh, cũng là người vinh quang. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nói. Trương Thị cười lạnh một tiếng, không xem trên mặt đất Tý Kỳ. Đối với bên cạnh ma ma gật gật đầu, Tý Kỳ đã bị kéo đi ra ngoài. Thực mau, bên ngoài liền truyền đến bạch bạch thanh âm, là có bản tử đánh vào da thịt thượng thanh âm. Chu Mạt Nhi khỏe miệng mịt mở gợi lên. Đại Tý Kỳ lại bị kéo vào tới khi, quần áo bất chỉnh, thoa phát hỗn độn, gương mặt sưng đỏ bất ham. Đã nhìn không ra nguyên lai vũ mị bộ dáng, Chu mặt nhi tiến lên, đứng ở bởi vì quỳ không được mà quỳ dạp trên mặt đất tí kỳ trước mặt, nhẹ giọng hỏi, còn dám không dám lung tung hành sự. Nô tỳ, Không dám thanh ấm nước quãng, khi nói chuyện còn có vết máu từ khỏe miệng chảy ra. Trương thị nhìn những mày nói, kéo ra ngoài thu thập một chút, làm cho nhị thiếu phu nhân mang đi. Phát sinh chuyện gì? Giang thành hiên lúc này đi đến. chu mạt nhi thân mình hơi hơi cứng đờ tuy nàng tính toán cấp tý kỳ cái cảnh cáo hôm nay trương thị trừng phạt tý kỳ xác thật là nàng quạt gió thêm tuổi nếu là cái này nha hoàn đối giang thành hiên không tầm thường thiếu ra thiếu ra cứu mạng tí kỳ nhìn thấy giang thành hiên té ngã lộn nhào lại đây muốn ôm lấy hắn chân giang thành hiên liền nhìn đến trên mặt đất một cái không ra hình người nha hoàn triều chính mình bỏ tới nhịn không được liền tránh đi Hắn vốn là tưởng đá văng ra, nhưng là trương thị ở chỗ này nhìn, hắn nếu là đá văng ra một người, liền tính là cái nữ tử, đại khái trương thị cũng muốn hoài nghi. Tí kỳ ôm cái không, quỳ dạm trên mặt đất khóc đến khóc không thành tiếng, nước nở nói, thiếu ra cứu cứu ta. Giang thành hiên nghi vẫn ánh mắt nhìn về phía chu mặt nhi, phát hiện nàng tựa hồ có chút cứng đờ, kéo nắm lấy tay nàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không dọa tới rồi? Chu mặt nhi dương mắt nhìn hắn lo lắng con người, trong lòng kỳ dị tinh xuống dưới, lẳng lặng nhìn Giang Thành Hiên nói, đó là tí kỳ, nàng vừa rồi không biết như thế nào chạy đến mạc hiền đường bên ngoài cầu kiến, cùng ma ma dây dưa một phen, mẫu thân thương tiếp nàng trung thành và tận tâm, làm nàng đi theo chúng ta hồi thôn trang, là ta cầu mẫu thân phạt nàng, ra có gia quy, lăng phong viện nô thì không thể khai cái này tiền lệ. ngươi làm rất đúng. Giang Thành Hiên đối với nàng cười, Tươi cười cùng dĩ vãng giống nhau như lúc. Chu mạt nhi trong lòng lo lắng thấp thỏm cũng chưa, thay thế chính là vui sướng. Khoe miệng nàng nhịn không được câu lên. Nay phiên động tác tự nhiên rơi vào rồi bên cạnh trương thị cùng tiêu linh vi trong mắt. Trương thị nhàn nhạt một phiết liền chuyển khai mắt, tiêu linh vi chính là cơ hồ che giấu không được không phẫn cùng ghen ghét. Nàng dựa vào cái gì như vậy mệnh hảo, đời trước làm thiếp làm được hô mưa gọi gió, cơ hồ làm được tiếp thất đỉnh. đời này không làm tiếp, tuy gả cho cái con vợ lẽ, lại có thể được phu quân như thế yêu thương nhân nhượng, kia hoàn toàn tín nhiệm là nàng cùng Giang Hoài Nhạc chi gian không có. Ra mặc hiên đường, Giang thành Hiên lôi kéo Chu Mạt Nhi lên xe ngựa, mặt sau tí Thư muốn nói lại thôi, Khỉ Thi còn đỡ bị thương tí kỳ đâu. Ra Trấn Quốc công phủ, tí Thư rốt cuộc nhịn không được đuổi theo trước, nói, thiếu ra, kia, Tý Kỳ làm sao bây giờ? Tìm cái đại phu cho nàng nhìn xem. Mang về thôn trang thượng dưỡng thường, dưỡng hảo lại đến bẩm báo, không có chuyện khác, không cần ở trước mặt ta để nàng. Nói xong liền đỡ chu mặt nhi lên xe ngựa. Hắn một phen lời nói tất cả rơi vào rồi mặt sau cách đó không xa Hỉ thi cùng nàng đỡ tí kỳ trong thai. Tí kỳ rốt cuộc nhịn không được ngất đi. Hỉ thi như mày, lắc lắc nàng nói, vượng cái gì? Có là gan phản bội chủ tử, còn sợ điểm này đã kích. Nay cũng chính là thiếu gia nhân tử. thay đổi người khác, đánh chết đều có khả năng. Chương 78. Trong xe ngựa Chu Mạt Nhi có chút khẩn trương, đưa lưng về phía Giang Thành Hiên từ màn xe khe hở ra bên ngoài xem, thực nghiêm túc bộ dáng. Giang Thành Hiên gặp được, thở dài, vươn tay ôm lấy Chu Mạt Nhi cứng đờ thân mình, ở nàng bên thai nói, "Mạt Nhi, ta cảm thấy ngươi không đủ tín nhiệm ta." Thân mình bị ôm lấy, Chu Mạt Nhi không thể nhúc nhích, cũng không dãy rủa, nghĩ nghĩ nói, "Ta tín nhiệm ngươi." Chỉ là ta cũng nghe ngươi đã nói, tí kỷ cùng người khác không giống nhau, ta sợ hỏng rồi chuyện của ngươi. Giang Thành Hiên thấp thấp cười ra tiếng, mang cười thanh âm nói, không có việc gì, chính là chuyện xấu, ta cũng không trách ngươi. Chu Mạc Nhi nhìn không tới Giang Thành Hiên biểu tình, nghe được hắn nói như vậy, khoe miệng đã khống chế không được câu lên, vẫn là nói, ngươi như vậy đem ta sủng hư làm sao bây giờ. Ta sủng hư, ta chính mình bọc. Giang Thành Hiên lời lẽ chính đáng. Trong xe ngựa không khí ấm áp hài hòa, mỗi lần vào kinh thành, không cần phải nói khẳng định muốn đi lưu tiên lâu dùng nữa. Chu Mạt Nhi túi đầu uống canh chung dược thiện, Giang Thành Hiên khẽ mỉm cười nhìn về phía nàng. Người thích uống cái này, lại hảo uống uống lên nhiều như vậy, cũng sẽ nị đi. Giang Thành Hiên thuần túy là tò mò. Chu Mạt Nhi tay hơi hơi đốn, cái muông canh tản ra nhàn nhạt dược vị, sơ nghe là dược hương, cẩn thận nghe là hơi hơi thanh hương. Bên trong dược vị kỳ thật đã thực đạm, nhắm mắt lại hơi hơi hô hấp một ngụm. Bởi vì bên trong có quen thuộc hương vị. Chu Mạt Nhi cười nói. Giang Thành Hiên nghe vậy, ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi nháy mắt. Giang Thành Hiên tùy ý dùng chút, hắn ăn đến thiếu, thả hương vị thanh đạm. Dược thiện đối với hắn tới nói, hương vị có điểm trọng. Hắn giống nhau là không uống. Dùng xong rồi thiện, đang chuẩn bị rời đi, tí thư tiến vào hành lễ sau bẩm báo nói, thiếu ra. phát hiện phu nhân mội mội cũng ở chỗ này cái nào muội mội chu mạt ngẩng đầu hỏi nhu nhi ra cửa tốt diêu thị cho phép nàng giống nhau cũng không ra khỏi cửa hiện tại nàng việc hôn nhân định ra liền càng thêm không ra khỏi cửa không phải nhu nhi chu mạt nhi cùng khác muội muội đều không thế nào quen thuộc la nhị tiểu thư tí thư cúi đầu hắn cảm thấy chính mình không nên tới bẩm báo cái này có điểm hối hận giang thành hiên buông chết đũa hỏi Xảy ra chuyện gì? Lưu tiên lâu mỗi ngày tiếp đai khách nhân rất nhiều, Chu Minh Bội tới dùng bữa cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nếu là không xảy ra việc gì, tí thư sẽ không tự chủ trương tiến vào bẩm báo cái này. Thấy Giang Thành Hiên hỏi, tí thư hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vội nói, nhị tiểu thư cùng tiết đại nhân ra tiết công tử ở. Lớn tiếng nói chuyện. Chu Mạc Nhi nghe vậy, có điểm muốn cười, cái gì lớn tiếng nói chuyện, bất quá là cãi nhau thôi. Bất quá. Có thể làm tiết văn diệu cái kê ôn thôn tính tình xảo lên, đại khái sự tình không nhỏ. Liên ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, rất nhiều người nhìn. Thí thư rốt cuộc nói xong. Giang Thành Hiên nhìn về phía Chu Mặt Nhi, tựa hồ trưng cầu nàng ý tứ. Không đi, Tam Phòng đã dọn ra đi. Chu Mặt Nhi dùng khăn lau lau miệng, không thèm để ý nói. Tam Phòng đối nàng chưa từng có quá thiện ý, Tam Phu nhân càng sâu. bộ Nhi còn tuổi nhỏ lòng dạ hẹp hỏi. đối nàng thường xuyên châm chọc nghiệm ai như vậy tỉ muội nàng mới mắc kệ lại không phải ngốc trước kia bội nhi liền hoài nghi nàng cùng tiết văn diệu có cái gì hiện tại lao ra đi khẳng định tao nàng ghi hận lại nói hiện tại nàng giang thành hiên phu nhân đối người khác sự tình như vậy để bụng cũng không thỏa đáng từ từ lại đi xuống chu mạc nhi giải quyết dứt khoát không tính toán để ý tới này hai có tật xấu giang thành hiên thấy vậy nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng Ngươi cười cái gì? Ta nói cho ngươi, kia hai chính là có bệnh, không thể tới gần. Chu Mạc Nhi chừng hắn liếc mắt một cái. Giang Thành Hiên vội gật đầu nói, là, ngươi nói không để ý tới liền không để ý tới, chúng ta từ từ lại đi xuống. Hai người hạ quyết tâm không để ý tới bọn họ, an tĩnh ngồi chờ. Ai biết chậm rãi là có thể nghe được đội nhi thanh âm, thả càng ngày càng gần. Chu Mạc Nhi bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Thành Hiên nói, ngươi xem. trốn đều tránh không khỏi đi. Quả nhiên, mấy tức sau, phòng môn bị gó vang, tiến vào chính là vẻ mặt giận dữ bội nhi cùng bất đắc di cười khổ tiết văn rượu. Còn có một đoàn đi theo lại đây xem náo nhiệt người. Giang thành hiên nhíu mày, bọn họ hai người cái cỏ ồn ào tiến vào, bên ngoài đi theo bọn họ lại đây người đều tê ở phòng cửa. Hắn cho mày, tí thư biết cơ đem phòng môn đóng lại, bên ngoài còn có lưu tiên lâu trưởng quậy lại đây tiếp đón, thực mau. Bên ngoài người liền đều đi rồi. Bộ Nhi vừa tiến đến liền tức giận nhìn về phía Chu Mạc Nhi nói, ngươi vừa lòng. Hiện giờ cô Mâu muốn giải trừ hôn ước, còn không phải là các ngươi người một nhà muốn, còn không phải là cô Mâu đính hôn khi muốn ta không cần ngươi, cho nên các ngươi người một nhà ghi hận đến bây giờ. Tiết Văn Diệu vốn dĩ tự cấp giang thành hiên nhận lỗi, nghe vậy không dám tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Chu Mạc Nhi, lẩm bẩm hỏi, Mạc Nhi biểu muội, nàng nói chính là thật sự Lúc trước ta nương tính toán cho ta định ra ngươi. tiết Văn Diệu mặc kệ bên ngoài người tới tới lui lui, chỉ chấp nhất nhìn chu Mạc Nhi. chu Mạc Nhi thở dài, nói, việc hôn nhân thượng sự tình ta không biết, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta một cái cô nương ra như thế nào sẽ biết này đó. Ngươi không biết, ngươi gạt người. Bộ nhi vốn dĩ bình phục chút tức giận, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống uống trà, nghe vậy phanh một tiếng đem chén trà đặt ở trên bàn, cả giận nói. Thanh âm so với vừa rồi nhỏ đi nhiều, cũng lý trí chút. Phòng trưng nàng cũng biết vừa rồi ở cửa thang lầu mất mặt. Bội nhi nói xong, nhìn về phía Giang Thành Hiên cười nói, Tỷ phu, ngươi sợ là không biết, chính là ở ta cùng tiết biểu ca đính hôn ngày ấy, bọn họ hai người còn ở Chu phủ trong vườn hẹn hò bị ta tận mắt nhìn thấy đến. Lời này vừa ra, Chu mặt nhi sắc mặt trầm lánh xuống dưới, dâm mát ánh mắt nhìn về phía nàng. Tiết Văn Diệu ngẩng đầu nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái, không biết lúc này hắn tưởng chính là cái gì, túi đầu tựa hồ là cam chịu. Chu mạc nhi thấy Tiết Văn Diệu dáng vẻ này, càng thêm cảm thấy người này không đáng tin, không nói cái khác, đầu tiên hắn nhân phẩm liền có vấn đề. Ngày ấy đã xảy ra chuyện gì, bội nhi rõ ràng, vì đã kích nàng cùng Giang Thành Hiên phu thê cảm tình, nói hiệu nói vượn liền thôi. Này Tiết Văn Diệu cũng cam chịu, chính hắn nhất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. thanh danh đối nữ tử như thế quan trọng, hắn đều có thể không để trong lòng. Lại nói tiếp, nếu hôm nay Giang Thành Hiên khí lượng tiểu chút, hoặc là có một chút không tin Chu Mạt Nhi, bọn họ sau khi trở về Nhật Tử còn có thể quá. Liên tính là không có cãi nhau hoặc là cãi nhau về sau hòa hảo, tương lai Nhật Tử, hôm nay việc này đều là hai người trong lòng thứ. Nghĩ đến đây, Chu Mạt Nhi sắc mặt cực khó coi, lạnh giọng quát hỏi: "Bội Nhi, ngươi nói những lời này" Là có ý tứ gì? Ngươi sợ có phải hay không? Dám làm ngươi liền dám thừa nhận a? Tỷ phu, không riêng gì như vậy, ta này tỷ tỷ trước kia chính là Trấn quốc công thế tử bên người nha hoàn, ngươi nói. Nàng có hay không hầu hạ quá? Bang một tiếng bàn tay đánh vào ra thịt thượng thanh âm. Chu Minh bội điên cuồng lời nói đột nhiên im bặt, Chu Mạc Nhi thu hồi hơi hơi không biết là khí vẫn là đánh người sau đau phát run tay. Lại lập tức đã bị một đôi khớp xương thon dài bàn tay to nắm lấy. Bên hai truyền đến khàn khàn mang chút lo lắng thanh âm, mặt nhi, tay đau không đau. Tiếp theo để cho ta tới. Thiết văn diệu thấy vậy, ánh mắt hơi hơi buồn bã. Chu Minh bội che lại bị đánh bên kia mặt, ánh mắt đầu tiên là không dám tin tưởng. Ngay sau đó đầy mặt âm ngon nói, ngươi lại đánh ta. Ngươi rửa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi nói hiệu nói vượng, đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. đem ta thanh danh hỏng rồi, ngươi lại là có chỗ tốt gì? Chu Mạt Nhi cười lạnh nói, ngươi thanh danh hảo hảo, ta cũng không được đến cái gì chỗ tốt. Cho nên ngươi thanh danh được không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Minh Bội cố chấp nói, ta xem ngươi quả thực dại dột hết thuốc chữa, khó trách cô mẫu không cần ngươi. Chu Mạt Nhi chuyển mở mắt nói, lời này kích thích nổi giận đùng đùng Chu Minh Bội, nàng ngào lên tới. Sắc nhọn móng tay mắt thấy liền phải cào thượng Chu Mạt Nhi mặt, nếu như bị cào chung, phỏng trừng khẳng định muốn lưu xeo. Chu Minh Bội ly Chu Mạt Nhi khoảng cách thân cận quá, nàng khẳng định tránh không khỏi. Bên cạnh Tiết Văn Diệu đều nhắm hai mắt lại. Chu Mạt Nhi kinh hách chủ con người ly Chu Minh Bội càng ngày càng gần. Phanh một tiếng. Tiết Văn Diệu mở to mắt, nhìn đến chính là Chu Minh Bội chật vật trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại. vừa mới kiêm một chút chính là Giang Thành Hiên một chân đem nàng đá đi ra ngoài. Vội qua đi đỡ lấy nàng, nói, bội nhi, ngươi thế nào? Có hay không nơi nào bị thương? Chu Minh bội bị hắn nâng vậy, đã thấy rõ ràng trước mắt hết thệ cùng nàng chính mình trên người chật vật, chính mình đứng lên, Tiết Văn Diệu vội giúp đỡ nàng đứng lên, nàng chạm hảo sau đột nhiên đẩy một phen Tiết Văn Diệu, nói, không cần ngươi quản, Nhìn về phía đứng ở một bên nhàn nhã Giang Thành Hiên, phẫn hận nói, ngươi rửa vào cái gì? người kia đôi mắt còn như vậy xem ta hoặc là mặt nhi, ngươi tin hay không ta cấp đào ra. Gia. Giang thành hiên ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm lại làm người sởn tóc gáy. Chu mặt Nhi khỏe miệng lại hơi hơi ngoéo một cái. Nhìn về phía chu minh bội nói, bội Nhi, ngươi càng thêm không nên thân, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, bất luận cái gì một vị đương gia chủ mẫu đều sẽ không muốn ngươi làm con dâu. Nghe được lời này, chu minh bội càng thêm sinh khí chu Mạc nhi không để ý tới nàng nổi giận đùng đùng sắc mặt nói tiếp muốn người khác để mắt ngươi chính ngươi đầu tiên dựng thân muốn chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đang làm cái gì hầu ngôn loạn ngữ bại hoại người khác thanh danh hại người mà chẳng ích ta ngươi đi đi ta về sau đều không nghĩ lại nhìn đến ngươi chu Mạc nhi xoay người nói chu minh bội tự nhiên không chịu đang muốn nói chuyện phản bác Lại đối thượng một đôi cảnh cáo đôi mắt. Đột nhiên liền dừng miệng, kéo ra môn liền chạy đi ra ngoài. Tiết Văn Diệu thấy nàng chạy ra đi, nhịn không được đi phía trước đi rồi một bước, quay đầu lại hỏi, Mặt Nhi biểu muội ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, lúc trước nếu là ta nương hướng ngươi cầu hôn, chúng ta có về sau sao? Sẽ không? Chu Mặt Nhi chém đinh chặt sắt Tiết Văn Diệu đồng nhiên quay đầu lại, hỏi, ngươi không phải nói cha mẹ chi mệnh sao? nếu là mợ nguyện ý, tuy nói cha mẹ chi mệnh, ngươi sợ là không biết, mẹ ta nói quá, ta việc hôn nhân cần thiết ta chính mình gật đầu, nàng mới có thể đáp ứng. Chu Mạt Nhi nói, Tiết Văn Diệu còn có chút không tin, hỏi, liền tính là ngươi nói như vậy, ngươi liền như thế trướng mắt ta. Chu Mạt Nhi nghiêm túc nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi làm cái gì có thể làm ta để mắt chuyện của ngươi sao? Tiết Văn Diệu sửng sốt. Hắn làm cái gì có thể làm Chu Mạt Nhi để mắt sự tình, hồi ức sau một lúc lâu cũng không nhớ tới. Bộ Nhi đi ra ngoài có trong chốc lát, ngươi sẽ không sợ nàng xảy ra chuyện. Chu Mạt Nhi nhàn nhạt nhắc nhở nàng. Thiết Văn Diệu nghe xong, chạy nhanh đuổi theo. Chương 79 Chu Mạt Nhi nhìn Tiết Văn Diệu đi ra ngoài khi mang lên môn, không có quay đầu lại xem Giang Thành Hiên biểu tình. Bởi vì vừa rồi mấy người lời nói thật sự là không thích hợp người hầu nghe. thì thi tí thư bọn họ đã sớm cơ linh trốn rồi đi ra ngoài. Tiết Văn Diệu cùng Chu Minh bội này vừa đi, trong phòng chỉ còn lại có Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên. Nhìn trước mắt môn, Chu Mạt Nhi không biết chính mình vừa quay đầu lại có thể hay không nhìn đến Giang Thành Hiên thất vọng hoặc là lên đạ mặt. Nếu là như vậy, nàng muốn giải thích sao? Không giải thích đại khái là sẽ mất đi hắn đi. Chỉ cần tưởng tượng đến sẽ mất đi hắn, nàng trong lòng liền đốn đốn đau, còn có chút đủ. Cảm thấy hô hấp đều có điểm khó khăn. Như vậy nghĩ, một hồi thân nhìn đến Giang Thành Hiên đứng ở cách đó không xa thân ảnh, nàng không quan tâm bỗng nhiên nhào qua đi, ôm chặt lấy hắn eo, không dám ngẩng đầu đi xem vẻ mặt của hắn, đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, hốc mắt nhật nhiệt đại khái là nước mắt, không để ý tới. Giang Thành Hiên nhìn đến chu Mạt nhi đột nhiên chiều hắn phát lại đây, vội rỗi tay tiếp được, chính giờ khóc giờ cười, lại phát hiện nàng đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn bất động. Dần dần mà cảm thấy ngực có chút ướt, lúc này mới cảm thấy không đúng, vội đỡ lấy nàng thân mình muốn nhìn một chút nàng mặt, chu Mạt Nhi chết sống không ngừng đầu. Mặt Nhi, ngươi làm sao vậy? Giang Thành Hiên quan tâm hỏi. chu Mạt Nhi lắc đầu. Giang Thành Hiên nhìn nàng đầu ở chính mình trong lòng ngực lắc lắc, có chút buồn cười, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi không phải là luyến tiếc ngươi kia tiết biểu ca đi. Ngươi nói bậy. chu Mạt Nhi bỗng nhiên ngừng đầu, trừng mắt Giang Thành Hiên. đôi mắt hồng đến con thỏ dường như hung tận chừng lại đây giang thành hiên có chút buồn cười chạy nhanh nhìn xuống nói không có ta biết không có đem nàng một lần nữa ôm vào trong lòng ngực vớt ve nàng xa tanh dường như mượt mà đầu tóc nhẹ giọng nói vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì ta sợ ngươi không tin ta chu mạt nhi nghĩ nghĩ vẫn là thản nhiên nói bọn họ hiện tại là phu thê muốn hảo hảo kinh doanh đoạn cảm tình này phải thẳng thắn thành khẩn Giang Thành Hiên cười, nói, ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi nói không có, ta liền tin tưởng các ngươi không có những cái đó. Chu mạc Nhi ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, ngươi nói thật. Giang Thành Hiên gật gật đầu. Chu mạc Nhi một lần nữa trôn hồi trong lòng ngực hắn, nói, ta biết Tiết Phu Nhân muốn đi Chu Phủ cầu hôn. Sớm tại cầu hôn mấy ngày trước đây, ta Nương liền hỏi qua ta, cảm thấy Tiết Văn Diệu thế nào. Ta nói không muốn gả cho biểu ca. Nương cũng liền từ bỏ. Không nghĩ tới cầu hôn ngày đó ta thỉnh an hồi sân thời điểm, ở trong vườn ngẫu nhiên gặp được tiết văn Diệu, ta vừa thấy hắn liền tưởng rời đi, Chu Minh Bội cùng hắn việc hôn nhân đã định ra, gặp mặt chẳng phải là xả ra không cần thiết phiền thoái. Hắn lúc ấy vừa thấy chính là có chuyện tưởng đối ta nói, nói thật, hắn đối ta tâm tư ta còn là loáng thoáng biết một ít. Ta thấy hắn tưởng nói chuyện, lập tức liền đánh gây hắn, tưởng rời đi thời điểm liền phát hiện Chu Minh Bội đứng ở cách đó không xa. giang thành hiên ôm nàng eo tay càng ngày càng gấp thấy chu mạt nhi nhớ mày hắn chạy nhanh tùng chút chính là như vậy chu minh bội khi đó đang ở cấm túc là trộm đi ra tới thả lúc ấy tiết văn diệu biểu hiện đến cực kỳ không có đảm đương ta đã biết ta nói rồi ta tin tưởng ngươi giang thành hiên thấp thấp nói chúng ta về sau hảo hảo được không chu mạt nhi nhẹ nhàng nói hảo kia ngày sau Chu Mạt Nhi lại trở về thôn Trang Thượng Đốc. Mỗi ngày ngủ sáng sớm thượng, mau giữa trưa bỏ dậy ăn cơm. Bất quá mấy ngày đã bị Giang Thành Hiên sửa lại làm việc và nghỉ ngơi, buổi sáng giờ thì khởi, dùng quá đồ ăn sáng đi trong viện tàn bộ, sau đó dùng cơm trưa, buổi chiều thêu hoa hoặc là xem sổ sách, buổi tối hai người cùng nhau dùng bữa sau ngủ. Ngày này, hai người còn ở dùng đồ ăn sáng, Diêu ma ma tiến vào bẩm báo nói, phu nhân, tí thư tới nói, Tiền viện dưỡng thương tí kỳ dưỡng hảo bị thương, muốn thấy. Thiếu ra. Diêu ma ma không đề cập tới, Chu Mạt Nhi đều đem người này quên mất, thật sự là từ nàng đến thôn trang thượng sau, tồn tại cảm cực thấp. Trực tiếp bị Giang Thành Hiên an bài tới rồi tiền viện, Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên ngày thường giống nhau không đi tiền viện, cũng liền không thấy được nàng. Tinh tinh từ Trấn quốc công phủ trở về đã nửa tháng, trên mặt nàng thường chỉ là thoạt nhìn doan người, kỳ thật không lắm nghiêm trọng. cái này trừng phạt nhất mấu chốt đại khái vẫn là mất mặt giang thành hiên đang ở uống cháo mấy khẩu uống xong rồi buông chén nói làm nàng tiến vào tý kỳ đi đến một tiếng nha hoàn quần áo cũng bị nàng ăn mặc tiểu thiếu, đi vào tới hạnh phúc cuối đời thân tình an nói nô tỷ dưỡng hảo thương có thể trở về hầu hạ chủ tử giang thành hiên không xem nàng cũng không đáp lời chu mạt nhi liền càng sẽ không nói tý kỳ cũng không cảm thấy xấu hổ lại nói Nô tỷ có phải hay không về thư phòng hầu hạ? Không cần, lúc trước là ngươi ở trong phủ thư phòng hầu hạ, ngươi không muốn, hao hết tâm tư muốn theo tới thôn trang đi lên, ta phỏng chừng ngươi là không thích thư phòng thanh nhàn việc, hoặc là không thích Trấn quốc công trong phủ không khí. Giang Thành Hiên rốt cuộc dương mắt nhìn về phía nàng, nhàn nhạt nói, lúc trước ta đáp ứng cha ngươi chiếu cấu ngươi, hiện giờ ngươi cũng trưởng thành. Tí kỳ nghe được Giang Thành Hiên nói lên này đó, ánh mắt sáng lên. Ta trước mấy tháng tựa hồ cùng ngươi đã nói, cho ngươi tìm cái việc hôn nhân, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng? Giang Thành Hiên hỏi. Tí kỳ sắc mặt tái nhợt lên, vội nói, nô tỷ không nghĩ gả chồng, tưởng hầu hạ thiếu ra cả đời. Giang Thành Hiên không có gì phản ứng, nói, không được, cha ngươi đối ta có ân, ta không thể làm nàng nữ nhi làm cả đời nô tỷ, ngươi muốn gả cái dạng gì người? Lấy ta thân phận, quan gia phu nhân sợ là không được. nhưng gả cái phú quý thương hộ làm phu nhân vẫn là có thể làm được hoặc là ngươi thích đơn giản hoàn cảnh ta liền ở kinh giao cho ngươi tìm cái gia cảnh giàu có nông hộ giang thành hiên ánh mắt kiên định thái độ kiên quyết ngự khí chân thật đáng tin tý kỳ cẩn thận quan sát sau an tĩnh quỳ xuống nói nô tỳ nghe thiếu gia phân phó thiếu gia làm ta gả ta gả chính là ngươi muốn gả cái dạng gì tổng muốn cho ngươi vừa lòng hài lòng như ý Cha người dưới mặt đất mới có thể an tâm, ta cũng coi như báo hắn lân tình. Giang Thành Hiên hỏi. Tí kỷ khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt trào phúng ý cười, làm nàng vừa lòng hài lòng, nàng căn bản là không nghĩ gả chồng, hoặc là nói nàng không nghĩ rời đi Giang Thành Hiên, cho dù là cái nha đầu. Bất quá nhìn Giang Thành Hiên chân thật đáng tin khuôn mặt, nàng nghĩ nghĩ nói, nô tỉ muốn gả cái thương hộ. Làm chính phòng. Chu mặt nhi trong lòng nói một tiếng quả nhiên. nay tí kỳ quả nhiên là cái có dạ tâm, bằng không gả cái bình thường nông hộ, có giang thành hiên cùng chấn quốc công phủ ở, nàng cả đời tổng hội hảo quá. nhưng thương hộ nhà liền không giống nhau, chẳng sợ có chấn quốc công phủ ở, chẳng sợ tí kỳ làm chính phòng, bằng mặt không bằng lòng cũng không phải không có khả năng, ngươi tổng không thể không cho người nạp thiếp không phải. chấn quốc công phủ uy thế lại đại, con rể bất quá là một cái không hề căn cơ tân khoa trả nguyên, cũng dám nạp quý thiếp. Có thể thấy được nạp thiếp là không thể tránh được. Tý kỳ dư Quang nhìn đến Chu Mạt nhi biểu tình, trong lòng cười lạnh. Nàng còn không phải là vận khí tốt chút, còn không phải cùng nàng giống nhau chính là cái nha hoàn. Lại nghĩ tới Giang Thành Hiên đối nàng sủng ái bao dung, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh. Giang Thành Hiên gật gật đầu nói, ta nói gả, thả có cha ngươi ân tình ở, tự nhiên là chính phòng. Trong kinh thành khai tơ lửa trang tiền phủ nhị thiếu gia, 17 tuổi. Không có gì không tốt thói quen cũng không có đặc thù hàng mê, còn ở đọc sách, đã khảo chúng đồng sinh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tí kỳ đôi mắt càng nghe càng lượng, kinh thành tiền phủ tơ lũa trang sinh ý chính là bao trùm hơn phân nửa cái thịnh quốc, đặc biệt là gần mấy năm phát triển nhất nhanh chóng, nàng một cái trấn quốc công trong phủ nha hoàn đều có điều nghe thấy. Bất quá lại có chút mất mát, Giang Thành Hiên lập tức là có thể nói ra người được chọn. có thể thấy được là chưa từng có nghĩ tới làm nàng hầu hạ hắn, liền tính là nàng cha dùng mệnh cứu Giang Thành Hiên cũng là giống nhau. Tí Kỳ chính mình cũng biết, ở trấn quốc công trong phủ nghe song quốc công phu nhân nói náo loạn kia một hồi, bị Giang Thành Hiên nhìn ra tới, tiêu ma chút nàng cha ân tình. Nô tỳ nghe thiếu ra phân phó, giống nhau như lúc trả lời, so với phía trước câu kia, những lời này là cam tâm tình nguyện, thậm chí là chờ mong. giang thành hiên tựa hồ cũng không ngoại ý muốn nàng trả lời nói có tin tức ta sẽ nói cho ngươi đây là thúc giục nàng lui ra ý tứ Tí kỷ khái cái đầu nói nô tì đa tạ chủ tử lo lắng đứng dậy lui ra ngoài khi bước chân nhẹ nhàng chọc đến nhìn nàng đi rồi tiến vào thu thập chén đua diêu ma ma lo lắng nhìn chu mạt nhi vài mắt đại diêu ma ma sau khi rời khỏi đây giang thành hiên nhìn về phía chu mạt nhi cười hỏi Ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì đối nàng như vậy hảo. Chu mạc Nhi nhìn hắn, vẻ mặt bình đạm. Ý tứ là ta không muốn biết, ngươi một hai phải nói cho ta biểu tình. Chu mạc Nhi biểu tình chọc cười Giang Thành Hiên, hắn lắc đầu nói, nàng cha là vì cứu ta mới chết. Thật sự, vậy ngươi như vậy đối nàng. Giang Thành Hiên cười lắc đầu nói, ngươi hiện tại đi hỏi một chút nàng, là nguyện ý cho ta làm thiếp vẫn là nguyện ý gả cho tiền nhị thiếu gia? Ngươi đoán nàng như thế nào tuyển? Là cái bình thường người đều biết tuyển cái kia tiền nhị thiếu gia. Nhân gia tuy là thương hộ, thịnh quốc đối thương hộ cũng không kỳ thị, cũng có thể tham gia khoa cử, kia tiền nhị thiếu gia vẫn là đồng sinh, tương lai đáng mong chờ. Quả nhiên, không mấy ngày tiền phủ tới cầu hôn sau, tí kỳ liền thành thật, lại không xuất hiện ở Chu mặt Nhi cùng Giang Thành Hiên trước mặt, nghe Diêu Ma Ma nói, mỗi ngày đều ngốc tại tiền viện theo của hồi môn. giang thành hiên hảo phóng đem tiền phủ xính lễ toàn bộ cho nàng làm của hồi môn mang về trả lại cho nàng 5.000 lượng bạc đặt mua của hồi môn nàng của hồi môn cùng tiền phủ đại thiếu phu nhân so sánh với là kém không ít bất quá tiền phủ không hổ đối nó thương hộ thanh danh cấp tí kỳ xính lễ ước chừng so tiểu quan gia cô nương nhiều không ít cho nên nàng so với kinh thành tiểu quan gia cô nương cũng không thua kém chút nào hôn sự hết thể giản lược ở tháng chạp sơ sáu khi Tý kỳ xuất giá, nàng quy tạ Giang Thành Hiên khi, Giang Thành Hiên nhìn quỷ gối trước mặt một thân màu đỏ rực áo cưới tý kỳ, nhàn nhạt, nhạt nói, tự giải quyết cho tốt. Tý kỳ khăn đoan hạ nước mắt trung quy vẫn là hạ xuống. Vô luận như thế nào, Giang Thành Hiên nàng cha đã chết về sau đối nàng duy nhất người tốt, nàng thậm chí vẫn luôn đương hắn là tương lai phu quân. Chương 80. Tự giải quyết cho tốt. Lời này ý tứ tý kỳ minh bạch. ý tứ chính là nàng cha ân tình giang thành hiên xem như còn về sau nàng lại xảy ra chuyện giang thành hiên không nhất định sẽ còn nàng nước mắt rốt cuộc vẫn là rơi xuống bình tĩnh đứng lên từ khăn đoan mông lung nhìn đến cách đó không xa đứng màu đỏ rực quần áo thiếu niên dáng người thon dài trắng nón như ngọc trên mặt hơi hơi mang theo cười hiển nhiên là thật cao hứng nhìn ánh mắt của nàng có thấp thỏm khẩn trương còn có chờ mong Nơi đó mới là nàng kiếp này phu quân, những người khác, coi như là một hồi niên thiếu khi làm ngộng. Nàng đi bước một ổn định vững chắc mà hướng tới hắn đi đến. Thôn trang khôi phục bình tĩnh. Tháng chạp 20 là Trấn Quốc Công Phủ lão Phu Nhân ngày sinh. Tháng chạp 18, Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên cùng nhau vào thành đi cấp Lao Phu Nhân đặt mua thọ lễ. Giang Thành Hiên làm tôn tử, thọ lễ vẫn là muốn đưa thượng, mặc kệ đưa cái gì, tâm ý mà thôi. Hai người sáng sớm dùng quá đồ ăn sáng ra cửa, thẳng đến Linh Lung Các. Tuy nói Giang Thành Hiên cái này tôn tử đưa thọ lễ cho thấy tâm ý là được, nhưng cũng không thể quá mức có lệ, thả lại không thể lướt qua Giang Hoài Nhạc cái này thế tử. Vào Linh Lung Các lầu ba phòng, lúc này đây mang Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên thượng lầu ba vẫn là cái người quen. Cái kia Chu Mạt Nhi lần đầu tiên đi theo Giang Hoài Nhạc tới khi dẫn bọn hắn lên lầu Yên la cô nương. Tiên La vẫn là kia phó ôn nhu bộ dáng, nhìn đến Chu Mạt Nhi khi đối nàng cười, hiển nhiên nhận nàng ra tới. Quả nhiên không hổ là làm buôn bán người. Cũng không biết Tiên La cùng Linh Lung các chủ nhân cái gì quan hệ, nàng hẳn là không phải bình thường nha hoàn. Vào phòng ngồi xong sau, Tiên La ánh mắt hướng hai người trên người đảo qua, cười hỏi: "Phu nhân nghĩ muôn cái gì?" Chu Mạt Nhi cảm thấy, nhân gia ngươi có thể ở kinh thành nổi danh Linh Lung các dương bước. quả nhiên là cái rất lợi hại người hơi hơi mỉm cười nói cấp trưởng bối trúc thọ yên la hiểu rõ cười nói hôm qua trấn quốc công thế tử cũng tới đính một tôn tượng phật nói là cho trưởng bối trúc thọ giang thành hiên quét nàng liếc mắt một cái minh bạch nàng ý tứ đệ ra một cái túi tiền nói thỉnh cô nương đưa chút thích hợp đồ vật tới xem yên la vui mừng tiếp nhận cười nói hai vị lợi chút trong phòng liền dư lại chu mạt nhi cùng giang thành hiên hai người nàng nhận thức ngươi giang thành hiên nghi vấn chu mạc nhi nghĩ nghĩ vẫn là thành thật nói ta lần đó là cùng đại ca cùng nhau tới còn ngẫu nhiên gặp được đại tẩu giang thành hiên trong tay chén trà siết chặt một cái trước mắt buông ra đem chén trà thả lại trên bàn chén trà đặt ở trên bàn phát ra nhẹ nhàng tiếng vang chu mạc nhi mạc danh cảm thấy giang thành hiên tâm tình giống như không được tốt bộ dáng nghĩ nghĩ nói khi đó ta là nha hoàn Giang Thành Hiên đột nhiên nắm lấy tay nàng, nói, Mặt Nhi, ta không trách ngươi, ta chỉ là đau lòng ngươi. Chu Mạt Nhi trong lòng ấm áp, biết Giang Thành Hiên có thể là cảm thấy, Giang Hoài nhạc ngẫu nhiên gặp được tiêu linh vi, nàng khả năng sẽ đã chịu ủy khuất. Không có việc gì, đều đi qua. Hiện tại không phải có ngươi sao. Chu Mạt Nhi cười nói. Tiếng đập cửa truyền đến, Giang Thành Hiên rốt cuộc bông ra Chu Mạt Nhi tay. Yên La mang theo một lưu trong tay bưng khay nha hoàn tiến vào. Theo thứ tự đặt ở trên bàn sau nhẹ giọng lui đi ra ngoài. Hai vị thỉnh xem, này đó đều là tương đối thích hợp. Nếu là không thích, ta lại đi cấp hai vị chọn chút. Yên La Ôn Nhu cười nói. Thanh âm nhu hòa, nghe xong mạc danh làm người thoải mái. Trên bàn nhiều vô số thả mười tới loại lớn lớn bé bé đồ vật, có lưu hương, thêu bình, ngọc bội. Cô đơn không có tượng phật. Chu Mạt Nhi cầm lấy kia phó theo bình, nhớ tới năm trước Giang Hoài nhạc tùy tay một lóng tay, chỉ giống như chính là một bộ theo bình. Tội bông, cầm lấy bên cạnh Ngọc Bội xem, Ngọc Bội tinh ánh dịch thấu, nhìn kỹ đi phát hiện điều khắc chính là một đôi tiên hạc, sinh động như thật. Giang Thành Hiên vươn tiếp nhận, nhìn nhìn nói, cái này là được. Giang Thành Hiên cảm thấy được không, Chu Mạt Nhi liền không hề nhiều lời. Tháng chạp 20 ngày tờ mờ sáng. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên liền rời giường thu thập tốt hơn xe ngựa, đi Trấn quốc công phủ mừng thọ. Vốn dĩ không cần sớm như vậy, là bọn họ trụ đến quá xa chút, nếu là khách nhân tới rồi bọn họ còn chưa tới, liền không được tốt. Trấn quốc công phủ hôm nay quét tức đến phá lệ sạch sẽ, trong phủ người hầu qua lại bận rộn xuyên qua, lại gọn gàng ngăn nắp. Hai người một đường đi vinh thọ đường. Vinh thọ đường, đúng là thỉnh an canh giờ. Trong phòng một mảnh hòa thuận vui vẻ. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên tiến vào sau, không khí cứng lại, hai người phảng phất giống như chưa giác đối với vẻ mặt từ ái Lao Phu Nhân hành lễ, cấp tổ mẫu Thịnh An. Nguyện tổ mẫu Bình An An Khang, sống lâu trăm tuổi. Lao Phu Nhân cười ha hả, hiển nhiên rất là cao hứng. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên ngồi xuống một bên đi. Lúc này mới phát hiện Giang Hoài Nhạc cùng Tiêu Linh Vi không có đến, liền trương thị đều tới rồi. Chu mặt Nhi chỉ kinh ngạc một cái trước mắt liền bông ra. Nhị phòng càng không cần phải nói, xem bọn họ trước mặt chén trà liền biết bọn họ tới hồi lâu. Triệu như huyên diệu ngữ liên châu, chọc đến lao phu nhân càng thêm cao hứng. Bên cạnh người mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt đều là một mảnh ý cười. Liên tại đây phiến hòa thuận vui vẻ không khí, hương liếu vội vã chạy vào, không để ý tới những người khác kinh ngạc ánh mắt, thình thịch một tiếng quỷ gối lao phu nhân trước mặt. Mang theo khóc cấm nói, lao phu nhân, phu nhân nàng. Nàng ở sân bên ngoài té ngã một cái, hiện giờ khởi không tới, cầu lao phu nhân thỉnh cái đại phu. Hương liêu nói xong, không ngừng dập đầu, thực mau cái chán liền sưng đỏ lên. Trương thị bà đứng lên, vội hỏi, vì sao sẽ té ngã? Có nghiêm trọng không? Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Nô tỉ không biết, phu nhân đi đến binh thọ đường sân cửa đột nhiên liền trượt một chân. Bọn nô tỉ đỡ không được hương liếu khi nói chuyện, gấp đến độ trong mắt nước mắt đều rơi xuống. Lao phu nhân cũng có chút sốt ruột, tuy rằng nàng cảm thấy tiêu linh vì cái này chiếm triệu như huyên vị trí, ngày thường cũng cực không thích tiêu linh vì cái này cháu dâu, nhưng nàng vẫn là thực thích chắc trai, đặc biệt là tiêu linh vì trong bụng cái này vẫn là đại phòng con vợ cả cháu đích tôn, đứng đăn chấn quốc công phủ tương lai người thừa kế. Chính là trăm triệu không thể xảy ra chuyện. Phúc quý Đi thỉnh trương ngự y y tới, hương liễu, mau đi đỡ nhà ngươi phu nhân tiến vào nghỉ ngơi, như vậy lãnh thiên như thế nào có thể trên mặt đất trở. Lao phu nhân một phân phó, nhà ở trong ngoài nô tỳ đều đọc lên. Chu mặt nhi không hảo làm ngồi, cũng đi theo hương liễu đi vinh thọ đường bên ngoài, nơi đó vây quanh một vòng người, dường như không nên như thế nào xuống tay giống nhau. Chu mặt nhi đi theo trương thị đám người đang muốn tiến lên. Phát hiện ra hoài nhạc từ nơi xa vội vã lại đây, đến gần mới phát hiện hắn đầy mặt lo lắng, đang xem đến trên mặt đất cơ hồ hôn mê tiêu linh vi khi, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, chỉ trước mắt nhìn đến tiêu linh vi dưới thân càng ngày càng nhiều đỏ tươi, gấp đến độ đẩy ra vây quanh người, không lưng bế lên tiêu linh vi, vội la lên, tránh ra. Bên cạnh nha hoàn bởi vì mặt sau có người, thân mình làm đến chậm một phách, hắn gấp đến độ một chân liền đá đi lên. Bất chấp đem người đá đến một cái lào đảo, bế lên người hướng gần nhất vinh thọ đường chạy tới, biên nói, thỉnh đại phu. Chu Mạt nhi một đường lại đi theo đám người vào vinh thọ đường xương phòng, lão phu nhân xương phòng ngày thường không có người trụ, quét tước còn xem như sạch sẽ. Nhìn trên giường nằm nhắm mắt lại tiêu linh vi, chu Mạt nhi lại nhìn xem từ sân bên ngoài mãi cho đến xương phòng trên đường đều có điểm từng tí tích vết máu. Minh bạch tiêu linh vi đứa nhỏ này đại khái là giữ không nổi. Đại phu tới, không biết là ai nói một tiếng, trong phòng nháy mắt nhường ra tới một cái nói. Đại phu là cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam nhân, một thân màu xanh lá bố ý để, dẫn theo hỏng thuốc đi được bay nhanh. Đi đến trước giường, không khỏi phân trần vườn tay đem mạch, trong phòng người chờ đến nóng lòng, còn không dám thúc rủ. Sau một lúc lâu, hắn buông ra tiêu linh vi thủ đoạn, nói, còn hảo tới kịp, bất quá động thai khí, đến nằm trên giường tu dưỡng. Lao phu nhân bội nói, nằm trên giường tu dưỡng, tuyệt đối nghe lời. Hai tử không có việc gì đi. Đại phu tùy ý gật gật đầu, bên cạnh người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chu mặt nhi cảm thấy kỳ quái, nhìn nhìn từ sân bên ngoài một đường điểm điểm tích tích rơi xuống vết máu, cũng cảm thấy nghi hoặc. Theo lý thuyết nhiều như vậy huyết, vừa rồi tiêu linh vi nơi ngã xuống nhưng còn có một quán. Nàng hai tử cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Quả nhiên là nữ chủ sao. Kia đại phu đi đến cái bàn biên, bên cạnh nha hoàn vội mài mực, đại phu lưu loát viết một thiên phương thuốc, hương liếu vội tiếp nhận tới, liên thanh nói lời cảm tạ sau liền chạy đi ra ngoài. Thức mau, hương liếu liền bưng một chén rượu tới, đại phu nghe nghe sau gật gật đầu, hương liếu liền đoan đến hôn mê tiêu linh vi bên ngôi, nhìn nàng, cau mày một chút nuốt đi xuống. Đại phu thấy nàng uống thuốc, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, uống thuốc hẳn là liền không quá đáng ngại, làm nàng ngủ một lát. lão phu nhân vội liên thanh nói lời cảm tạ trương thị phân phó người đưa lên một khay nén bạc đại phu khách khí sau nhận lấy trương thị vội phân phó người đem đại phu tặng đi ra ngoài một lần nữa ngồi trở lại vinh vọ đường không khí không có vừa rồi hòa hợp hơi hơi có chút trầm tĩnh cũng không dám hoặc là không nghĩ nói chuyện vì sao sẽ thế ngã vẫn là hôm nay loại này nhật tử con hảo không có việc gì bằng không thế tử phu nhân xảy ra chuyện các ngươi đảm đứng khởi Lao phu nhân nổi giận đùng đúng hỏi. chương 81 Trong phòng im như ve sầu mùa đông, Nha hoàn ma ma bao gồm nhị phòng hận không thể đem chính mình giấu đi. Ngay cả giang ngữ dung cùng triệu như huyên đều thu trên mặt ý cười, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, khả năng toàn phủ đều phải một lần nữa tra quá. Đối với người hầu tới nói khả năng không được tốt. Chu Mạc nhi ngồi ở một bên túi đầu, giang thành hiên vươn tay nắm lấy nàng. lão phu nhân không hảo chúng ta phu nhân nàng chạy thật nhiều huyết hương liếu nghiêng ngả lảo đảo chạy vào vừa chạy vừa khóc như thế nào sẽ lão phu nhân lập tức đứng lên trong phòng tất cả mọi người nhìn về phía hương liếu vừa rồi đại phu rõ ràng nói uống thuốc liền không ngại hiện giờ như thế nào lại chu mạt nhi trong lòng trầm trầm cái kia đại phu sẽ không có vấn đề đi hiển nhiên lão phu nhân cũng nghĩ đến lạnh lùng nói đi đem vừa rồi đại phu thỉnh trở về Chạy nhanh phái người đi tiếp chương ngự y ỉa, vì sao lâu như vậy còn chưa tới. Nhớ tới cái gì lại hỏi, trong phủ Lý Đại Phu đâu? Lý Đại Phu mấy ngày trước đây về quê tế tổ đi. mama thấp giọng nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có mấy cái cơ linh nha hoàng chạy đi ra ngoài. Hương liếu trên mặt vốn dĩ tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt, cơ hồ biến thành bạch thảm thảm bộ dáng Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến có thể là Đại Phu vấn đề. nếu đại phu có vấn đề kia dược khẳng định cũng có vấn đề kia dược chính là nàng thân thủ đốt cho tiêu linh vi sau một lúc lâu một cái cường tráng thô sử ma ma sải bước tiến vào cúi đầu hành lễ lao phu nhân không kiên nhẫn nói như thế nào không có đuổi theo vừa rồi đại phu ma ma cúi đầu thấp giọng nói lao phu nhân tức khắc mất sức lực ngồi trở lại ghế trên trương thị a kinh hô ra tiếng chu mạt nhi trong lòng càng thêm trầm trọng Xem ra Tiêu Linh Vi Hải tử có thể là thật sự không giữ được. Nếu không phải vừa rồi đại phu, khả năng còn có điểm hy vọng, hắn kia một chén rượu đi xuống, hoàn toàn làm Tiêu Linh Vi Hải tử hạ xuống. Cái kia đại phu có vấn đề. Tất cả mọi người nghĩ tới. Lao phu nhân ngồi ở ghế trên không thở nổi bộ dáng, Trương thị lạnh giọng quát hỏi, "Kia đại phu là ai thỉnh trở về?" Lao phu nhân bên cạnh đứng phúc quý ma ma tái nhợt mặt quý xuống, trên mặt lộ ra chút tuyệt vọng tới. Trương thị tàn nhận ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Trong phòng người đều có chút kinh ngạc. Trong đó Lao Phu Nhân nhất không tiếp thu được. Phúc Quý, như thế nào là ngươi? Lao Phu Nhân có điểm không thể tin được hỏi. Nàng không tin Phúc Quý sẽ phản bội nàng, chỉ có thể là bị người lợi dụng. Nô tỷ, Lao Phu Nhân làm nô tỷ đi thỉnh trương ngựa y điề. Nô tỷ phái người sau không yên tâm, còn tặng bọn họ đến cổng lớn. Vừa nhìn đến mang theo cẩm khang đường ấn ký xe ngựa trải qua phủ trước cửa phúc quý run dậy thanh âm bẩm báo nói. Cẩm khang đường là trong kinh thành nổi danh dự đường, là trong cung lui ra tới ngựa y hề khai, trừ bỏ trong cung ngựa y hề, trong kinh thành tốt nhất đại phu cơ hồ đều đến từ cẩm khang đường. Lao phu nhân sắc mặt càng thêm trầm lãnh, cho nên, ngươi liền cản lại xe ngựa. Lao phu nhân lạnh lùng hỏi, phúc quý ma ma thân mình mấy không thể thấy run dậy. dập đầu nói, nô tỳ lúc ấy nghị trương ngựa y ở trong cung, không nhanh như vậy tới, thả thế tử phu nhân tình huống khẩn cấp, nô tỳ sợ, nô tỳ hảo tâm làm chuyện xấu, cầu lao phu nhân trách phạt. phúc quý ma ma đi theo lão phu nhân nhiều năm, mấy năm gần đây lão phu nhân mặc kệ chuyện này, nàng cũng đi theo sống trong nhung lụa. ngày thường đến lao phu nhân nhất coi trọng, triệu như huyên đã lâu cũng chưa nhìn đến quá nàng như thế hèn mọn sợ hãi bộ dáng. Thả Mama ma ngày thường đối nàng nhất quan tâm, nhịn không được nói, bà ngoại, Mama ma cũng là lo lắng biểu tẩu mới phạm vào sai. Thả hiện tại chỉ là không có truy hồi vừa rồi đại phu, cũng không thể xác định đại phu chính là kẻ lừa đảo, nói không chừng là biểu tẩu phúc mỏng, căn bản là lưu không được đứa nhỏ này. Phanh một tiếng, bàn tay chụp ở trên bàn thanh âm. Mọi người dương mắt nhìn lại, phát hiện là Trương Thị. Trương Thị ngày thường đối đôi mẹ con này nhất chắn ghét. Đều là mắt không thấy tâm không phiền tránh mà sa chi. Hiện giờ loại này thời điểm triệu như huyên còn ra tới nói chuyện, vẫn là vì lao phu nhân bên người ma ma giải vây. Rõ ràng chính là phúc quý làm việc không nghiêm cẩn, ở triệu như huyên trong miệng thế nhưng thành đoan uổng. Nàng cơ hồ áp lực không được trong lòng lửa giận, nàng cũng không nghĩ đè ép. Thu mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới. Trương Thị Thu hồi chụp ở trên bàn tay, chỉ vào triệu như huyên nói, cái gì phúc mỏng. Ngươi một cái cô nương ra há mồm ngậm miệng phúc mỏng, lưu không được hải tử, ngươi quy củ đầu. Ngươi giáo dưỡng, triệu như huyên hơi hơi dương khẩu, vẻ mặt bị kinh hách trụ bộ dáng. Trương thị, huyên nha đầu là ta nuôi lớn. Lao phu nhân nhàn nhạt một câu đánh gãy trương thị. Trương thị nghe vậy, sắc mặt trầm rãi tái nhợt lên. Nàng vừa rồi chỉ trích triệu như huyên giáo dưỡng, hiện giờ Lao phu nhân nói như vậy. nàng vừa rồi chẳng phải là chỉ trích lao phu nhân giáo dưỡng không tốt vội cúi đầu nói tức phụ không phải ý tứ này tức phụ chỉ là lao phu nhân giơ tay đánh gây nàng lời nói nói mặc kệ ngươi có ý tứ gì không cần nói nữa chờ trương ngự ý ỉa đến xem lại nói lao phu nhân lời này cực không cho trương thị cái này quốc công phu nhân mặt mũi. trong phòng an tĩnh lại không khí ngưng trọng nha hoàn ma ma đều phóng nhẹ hô hấp hận không thể đảo cái động đem chính mình trôn lên chu mạt nhi cùng giang thành hiên ngồi ở một bên giang thành lôi kéo chu mạt nhi từng cây méo tay nàng chỉ chơi chu mạt nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại đợi 30 phút lão phu nhân đã kiềm chế không được lại phái người hai bát người đi thúc giục cửa mới truyền đến một tiếng mang theo vui mừng kinh hô chương ngự y ỉa tới rồi lão phu nhân chạy nhanh đứng dậy đi lên trong phòng người không hảo làm ngồi chờ cũng đi theo đứng dậy Chu Mạt Nhi đi theo mọi người phía sau, nhìn đến giang ngự Dung đỡ lấy lao phu nhân thân mình đi ở phía trước, triệu như huyên muốn vươn tay đi đỡ Trương thị, bị nàng không giấu vết lánh khai đi. Đi đến xương phòng cửa, triệu như huyên không hảo đi vào, liền đứng ở cửa chờ. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là theo đi vào. Trong phòng một cổ mùi máu tươi xông thẳng chót mũi, Chu Mạt Nhi khẽ nhíu mày, lại chạy nhanh bông ra. Tư ngươi phùng nhìn đến trên giường tiêu linh vi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. môi đều không có huyết sắc giữa mày hơi hơi nhăn lại hiển nhiên rất là thống khổ bộ dáng giang hoài nhạc vẻ mặt đau lòng ngồi ở mép giường gắt gao nắm tay nàng trương ngự y đi tiến lên thúc giục hai lần hắn mới không tha buông ra nhìn trương ngự y y đáp ở tiêu linh vi trên cổ tay ngón tay chu mặt nhi nhịn không được đi xem hắn sắc mặt thấy hắn giữa mày càng nhăn càng chặt liền biết hài tử đại khái là đã không có sau một lúc lâu trương ngự y y thu hồi tay hỏi thế tử phu nhân vừa rồi dùng dược nghe vậy lão phu nhân cùng trương thị sắc mặt rất khó coi lên trương ngự y y như vậy vừa hỏi hiển nhiên kia dược là thật sự có vấn đề hương liễu không biết khi nào chờ ở một bên vội đệ thượng một bao dược cha nói đại phu khai dược đều ở chỗ này nô tỳ chính mình tự mình ngao ra tới không có những người khác chẳng qua trương ngự y cau mày tiếp nhận tới mở ra nhìn nhìn còn cầm lấy bên trong có chút dược ra tới nghe nghe mọi người trầm mặc nhìn không dám quấy dày hắn đây là ai khai phương thuốc lang băm lầm người để non phụ nhân như thế nào có thể dùng hoạt huyết hoa ứ dược vật trương ngự y yề thở dài giang hoài nhạc lại nhịn không được hồng hốc mắt hỏi hải tử thế nào trương ngự y yề lắc đầu trong lòng mọi người đều minh bạch hai tử đại khái là giữ không nổi không riêng hải tử giữ không nổi dược vật hạ quá nặng Thế tử phu nhân về sau đều không nhất định có hài tử, hảo hảo điều dưỡng đi. Trương ngự y thì thở dài nói. Ngay sau đó như là không biết hắn nói đối mọi người đả kích giống nhau, đi đến trên bàn bắt đầu mài mực khai phương thuốc, hương liêu sớm đã khóc không thành tiếng, thấy thế còn không quên qua đi tiếp nhận trương ngự y trong tay việc. Chu Mạt nhi nhịn không được nhìn nằm ở trên giường tiêu linh vi liếc mắt một cái, phát hiện nàng đã mở mắt, chỉ trong mắt không hề động tĩnh. Lý Tiêu Linh Vi gần nhất thời khắc chú ý nàng tình huống Giang Hoài Nhạc cũng phát hiện, vội vài bước qua đi muốn ôm lấy nàng, lại không biết từ nơi nào xuống tay, cuối cùng vẫn là cầm tay nàng. hốc mắt hồng hồng nói, Linh Vi, ngươi tỉnh liền hảo, ngươi cũng không thể có việc gì, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta cũng. Mấy câu nói đó trong phòng người đều có thể nghe được danh mạch, lão Phu Nhân phản ứng lại đây, ánh mắt loé lóe, đánh gây Giang Hoài Nhạc nói, tỉnh liền hảo. Làm Trương Ngự Y Y lại đến nhìn xem. Tiêu Linh Vi ánh mắt hơi hơi vừa động, liền thấy nàng chăn ngoại bắt mạch cái tay kia hướng trên bụng di động, thanh âm suy yếu hỏi, ta hải từ đâu? Giang Hoài nhạc thân mình cứng đờ, không biết nên như thế nào nói cho nàng. Trương Ngự Y đã đã đi tới, một lần nữa đem thượng nàng mạch. Tiêu Linh Vi không để ý tới bị Trương Ngự Y kéo về tay, nhìn về phía hắn ánh mắt chấp nhất cố chấp, lại hỏi, ta hải từ đâu? Không có khóc thút thít tâm ý, lại làm người chỉ cảm thấy bi thương. Chu Mạt Nhi chuyển khai mắt, nàng ngày thường cảm thấy Tiêu Linh Vi không thảo hỉ, thậm chí đối nàng còn có nói không rõ định ý, hiện giờ thấy nàng bộ dáng này, cũng cảm thấy nàng đáng thương. Có lẽ, nàng căn bản là không nên gả trở về trấn quốc công phủ. Trương Ngự Ý thì buông ra tay nàng, thở dài nói, hài tử đã không có. Nói xong đứng dậy tiếp tục đi khai phương thuốc. Tiêu Linh Vi nghe vậy, Nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, nàng hướng bên cạnh đứng trong đám người nhìn, một chương trương sắc mặt trầm trọng mặt nói cho nàng, nàng hai tử thật sự đã không có. Nàng đợi hai đời hải tử, đã không có. Chứa đựng nàng hạnh phúc hy vọng hải tử đã không có. Hôm qua nàng còn đang suy nghĩ, chỉ cần có đứa nhỏ này, giang hoài nhạc lại không thể nạp tiếp, không thể tìm thông phòng, bọn họ khả năng liền thật sự bạch đầu dai lão, song túc song tê. Hai người chi gian không còn có người khác. Hiện giờ đứa nhỏ này đã không có, có phải hay không nàng hạnh phúc cũng đã không có. Ngay sau đó nghĩ đến, sẽ không, nàng còn trẻ, còn có thể lại mang thai, còn có khác hài tử, chỉ cần giang hoài nhạc tâm còn ở trên người nàng, nàng liền có cơ hội. Chương ngự y khai quá phương thuốc, thu thập hảo y lìa dương, lão phu nhân vội phân phó người đi đưa, hắn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại nói, Tiếp theo không cần tùy tiện ở trên phố kéo đại phu, nếu là kéo đại phu, liền không cần mời ta tới thu thập cục diện dối dám. Nói xong, vung tay háo liền rời đi. Nam ở trên giường tiêu linh vi ánh mắt lóe lóe, nghi vấn nhìn về phía hương liễu, hương liễu cúi đầu. Lao phu nhân đi đến mép giường ngồi xuống, tiêu linh vi tựa hồ còn phản ứng không kịp, không để ý tới Lao phu nhân lo lắng sắc mặt. Lao phu nhân cũng không thèm để ý. đại khái thương tiếp nàng thân mình cùng thông cảm tâm tình của nàng nắm lấy tiêu linh vi tay nói ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân mình mặt khác đừng suy nghĩ bậy bạn vô luận như thế nào ngươi đều là ta trấn quốc công phủ thế tử phu nhân không ai có thể lướt qua ngươi đi tiêu linh vi trầm mặc nghe hoàng hốt gian đời trước lão phu nhân làm chủ phải vì giang hoài nhạc nạp triệu như huyên làm thiếp thời điểm chính là nói như vậy vô luận như thế nào ngươi đều là ta trấn quốc công phủ thế tử phu nhân tương lai quốc công phu nhân, vô luận là ai, đều sẽ không lướt qua người đi. Còn có biết sơ hạ thân phận sau, vì sơ hạ hai cái nhi tử thân phận quý trọng chút, là phu nhân cũng là nói như vậy. Vô luận như thế nào, ngươi đều là ta trấn quốc công phủ thế tử phu nhân, các nàng hài tử đều phải kính xưng ngươi vì một tiếng mẫu thân, ngươi là tương lai quốc công phu nhân, không ai có thể lướt qua ngươi đi. mươi 82. Nàng nếu là lại không đơn giản là thế tử phu nhân thân phận, Nàng muốn chính là giang hoài nhạc toàn tâm toàn ý. lão phu nhân rời đi xương phòng, mang đi vây xem mọi người, giang hoài nhạc nắm lấy tiêu linh vi tay, nước nở nói, linh vi, chúng ta về sau còn sẽ co hài tử, ông trời sẽ không như vậy tàn nhẫn, nếu có thể làm chúng ta trở về, chẳng lẽ liền một cái hài tử cũng không cho chúng ta sao? Tiêu linh vi lẳng lặng mà nằm, nàng nhẹ nhàng tránh ra giang hoài nhạc tay, thủy diệt khỏe mắt nước mắt, suy yếu nói, có ăn sao? ta đói bụng. Có, ta đi cho ngươi lấy. Giang hoài nhạc cao hứng lên, liền phân phó người đều quên mất, chính mình đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn hắn đi ra ngoài, tiêu linh vi ánh mắt lạnh lên, ngự khí lạnh leo nói, hương liễu. Lập tức liền có người đẩy cửa ra đi đến, hương liễu vài bước chạy tới, quỳ gối mép giường, khóc dòng nói, phu nhân, nô tỷ thực xin lỗi ngài. Cái kia dược, là nô tỳ tự mình ngao ra tới thân thủ đốt cho ngài. Tiêu linh vi nhìn đến nàng khóc đến nước mắt và nước mũi ràng rủa, thật sự là khó coi, nhìn không được suy yếu gợi lên khỏe miệng, vươn tay đi lau trên mặt nàng nước mắt, hỏi, cái gì dược? Hương tuyết đâu? Nàng vì cái gì không ở? Vì sao trương ngự ý ỉa sẽ nói cái gì từ trên đường cái kéo đại phu? Hương liếu thút tha thút thít nói, hương tuyết nàng sinh bệnh, từ tối hôm qua thượng liền bắt đầu tiêu chảy, hôm nay sáng sớm nàng đều khởi không tới. Hôm nay lão phu nhân ngày sinh, những việc này không may mắn, nô tỷ liền không có bẩm báo cho ngài, không nghĩ tới, liền như vậy trong chốc lát, ngài liền té ngã. Tiêu linh vi đỡ bụng lặng lặng nghe, càng nghe ánh mắt càng lạnh, như thế nào sẽ như vậy xảo, nàng sẽ chút ý thuật nha hoàn sinh bệnh, nàng lập tức liền té ngã. Bởi vì lúc ấy ngài ly vinh thọ đường gần nhất, nô tỷ liền đi cầu lão phu nhân, nô tỷ nghĩ, lão phu nhân liền tính ngày thường đối ngài không lắm vừa lòng. Đối với Trấn quốc công phủ cháu đích tôn tổng nên vẫn là thích đi. Thiêu Linh Vi quay đầu nhìn nàng. Hương liễu nghĩ nghĩ nói, lão Phu nhân sắc thật thực lo lắng, lập tức làm Phúc Quý Ma Ma đi thỉnh trương ngựa y Chính là Phúc Quý Ma Ma ở cổng lớn thấy được một trận cẩm khang đường ấn ký xe ngựa, liền ngăn cản xuống dưới. Thiêu Linh Vi nhịn không được hỏi, kia Đại Phu cho ta khai phương thuốc. Là, Đại Phu nói ngài ăn dược liền sẽ không ngại. Nô tỳ lúc ấy cảm thấy phúc quý ma ma mang đến đại phu sẽ không có vấn đề. Thả kia đại phu nói ngài sẽ không có việc gì. Nô tỳ sơ sẩy, phu nhân phạt nô tỳ đi. Hương liếu nói xong bắt đầu dập đầu. Tiêu linh vi ánh mắt càng thêm lạnh, hỏi nếu không phải kia trẻ lấy dược, ta hài tử có phải hay không có thể giữ được? Hương liếu dập đầu động tác một đốn, thấp giọng nói nô tỳ không biết. Bất quá bởi vì kia dược, trương ngự y, y nói. phu nhân ngài về sau không nhất định có hài tử phu nhân ngài trách phạt nô tỳ đi bằng không nô tỳ trong lòng bất an tiêu linh vi tay chặt chẽ bắt lấy chăn hương liễu mặt sau lời nói nàng một chữ cũng không nghe được chỉ dư một câu ở bên thai không ngừng tiếng vọng phu nhân ngài về sau không nhất định có hài tử thằng đến giang hoài nhạc tiến vào nhìn đến nàng dại ra sắc mặt nhẹ nhàng chụp nàng mặt lo lắng kêu linh vi ngươi làm sao vậy không cần làm ta sợ Tiêu Linh Vi dần dần mà hoàn hồn, nhìn Giang Hoài Nhạc trong ánh mắt mang theo ưu hóa còn có nói không rõ hận ý chầm gì gì hỏi, ngươi cảm thấy ta lần này té ngã là ngoài ý muốn sao? Giang Hoài Nhạc nhíu mày nghĩ nghĩ nói, Linh Vi, ngươi hoài nghi không phải ngoài ý muốn. Ta lập tức làm người đi cha. Tiêu Linh Vi nhịn không được cười lạnh nói, hương tuyết tiêu chạy không có biện pháp đổi ta thình an, trong phủ ngày thường đều ở Lý Đại Phu về quê tế tổ, chưng ngự y đi chậm chạp không tới. tổ mẫu bên người ma ma ngẫu nhiên gặp được cẩm khang đường xe ngựa đại phu khai dược cũng không ai xem liền ngao cho ta uống giang hoài nhạc sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên càng tao chính là tiêu linh vi nhìn hắn trong ánh mắt đã không có sáng nay thượng liếc mắt đưa tình, tình ý miên man chỉ có xa lạ cùng xa cách đây mới là hắn nhất không thể tiếp thu hắn sợ nhất không phải không có hài tử mà là tiêu linh vi xa cách ánh mắt hiện tại hảo ta về sau không thể sinh hài tử Đại khái qua không bao lâu, tổ mẫu hoặc là mẫu thân liền sẽ đưa ra cho ngươi nạp tiếp, thậm chí là quý tiếp. Ta đã sớm nói làm ngươi buông thà ta a Ngươi vì cái gì cố tình muốn cưới ta, hiện tại lại biến thành dáng vẻ này, có cái gì khác nhau? Có cái gì khác nhau? Tiêu linh vi cơ hồ điên cuồng, giang hoài nhạc sợ nàng hồ ngôn loạn ngữ nói ra không nên nói bí mật, ánh mắt đảo qua bên cạnh hương liếu, lạnh lùng nói, đi ra ngoài, ngoài cửa thủ. Không nên nghe không cần nghe. Hương liếu thế ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, chạy ra đi vài bước mới quay đầu trở về đem cửa đóng lại. Giang hoài nhạc loại này nơi đó, đái môn đóng lại, mới chậm rãi tiến lên, không màng tiêu linh vi giấy rủa ôm lấy nàng, nói, linh vi, ngươi tin ta, sẽ không có người khác. Tiêu linh vi giấy rủa bất quá cũng không hề cưỡng cầu, câm miệng đôi mắt nói, ngươi đáp ứng ta, không thể nạp triệu như huyên. Giang hoài nhạc trong lòng chấn động, nàng đây là không tín nhiệm hắn tiết hầu khô không nói ta đáp ứng ngươi không nạp triệu như huyên chu mạt nhi không biết trong xương phòng phát sinh sự tình nàng đi theo lão phu nhân trở về chính phòng không khí ngưng trọng chính phòng giang thành hiên trộm nắm lấy tay nàng thấp giọng hỏi hải tử thế nào chu mạt nhi khẽ lắc đầu giang thành hiên liền lộ ra chút trào phúng ý cười vì sao thế tử phu nhân sẽ ở sân bên ngoài té ngã phúc quý lao phu nhân lãnh đạm hỏi Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại làm hầu hạ Lao Phu nhân rất nhiều năm ma ma run rẩy quỳ xuống, nói: Lao Phu nhân, nô tỳ làm người xem qua, cửa nơi đó có. Tựa hồ là du, cho nên Phu nhân mới có thể té ngã. Frank, đồ sứ rơi xuống đất thanh Thúy thanh. Trương Thị, nhiều năm như vậy ngươi là như thế nào còn ra? Đường Đường thế tử Phu nhân cư nhiên ở chính mình trong phủ ném tới đẻ non. Lao phu nhân đầu mâu thẳng chỉ trương thị quản gia bất lợi. Bà ngoại, hôm nay là ngày ngày sinh, nếu không bao lâu khách nhân đều muốn tới, hiện giờ nháo thành như vậy, nhưng như thế nào hảo. Không bằng làm mợ trước tiếp đón hảo khách nhân, mặt khác, chờ hôm nay qua lại nói. Triệu như huyên cười khuyên đủ. Trương thị trong lòng nén giận, nàng tôn tử đã không có, thả con dâu còn không nhất định có thể sinh, liền tính nạp tiếp, sinh hạ tới hải tử trùng quy danh không chính ngôn không thuận. hiện giờ còn ở nơi này bị lao phu nhân thuyết giáo. Nghe nói triệu như huyên nói, nàng trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. nếu như bị mãn đường khách khứa nhìn đến nàng hiện giờ bộ dáng, mới thật là mất mặt, về sau như thế nào ở các vị phu nhân chi gian dừng chân. Tức phụ cũng sai, chỉ là huyên nha đầu nói đúng, khách nhân liền phải tới rồi, tức phụ còn muốn đi an bài một chút. Có triệu như huyên cầu tình, lão phu nhân rốt cuộc tiêu chút khí, phân phó nói, Vô luận như thế nào, phái người tìm được cái kia đại phu, còn có, ngày mai bắt đầu tra rõ trong phủ, rốt cuộc là ai tại thế tử phu nhân nhất định phải đi qua chi trên đường đổ du. Trong phủ lý đại phu vì sao sẽ tuyển đã nhiều ngày về quê tế tổ. Phúc quý ma ma vội nói, là, lão phu nhân yên tâm, nô tỷ nhất định tra đến giành mạch. mươi 83. Mặt nhi, hôm nay ngươi đi theo mẫu thân người, giúp đỡ tiếp đón khách nhân, đến nỗi linh vi. khiến cho nàng nghỉ ngơi lao phu nhân phân phó nói chu mạt nhi hành lễ hẳn là nàng một cái con vợ lẽ tức phụ theo lý thuyết chiêu đãi chút thứ nữ tức phụ cũng là được hiện giờ lao phu nhân như vậy phân phó chẳng phải là làm nàng đi những cái đó đương ra phu nhân trước mặt chu mạt nhi đi theo trương thị đi chính phòng vừa mới trở về liền nghe nói an viễn hầu phủ phu nhân tới an viễn hầu cùng an viễn hầu thế tử đều tự mình tới rồi chu mạt nhi giật mình nhìn nhìn bên ngoài sắc trời bất quá chính ngọ tuy nói quan hệ thông gia sẽ đến đến sớm chút cũng không có tới sớm như vậy chỉ có một loại khả năng chính là tiêu linh vi phái người đi trở về chu mạt nhi tưởng được đến trương thị như thế nào sẽ không thể tưởng được quả nhiên nàng sát mặt cực khó coi cười lạnh nói ta nhưng thật ra không biết ta trấn quốc công phủ phát sinh sự tình nhanh như vậy liền truyền đi ra ngoài quả nhiên là cái ăn cây táo rào cây sung dưỡng không thân bạch nhãn lang. Lời này chính là nói tiêu linh vi. Trương thị hôm nay đối ngày thường còn tính vừa lòng, đặc biệt là có thai sau càng vừa lòng con dâu cực kỳ bất mãn. Thân là tương lai đương gia chủ mẫu, liền chính mình cũng hài tử đều bảo hộ không được, hôm nay loại này đại hỷ nhật tử sẩy thai cũng thế, nên nghĩ lại nàng chính mình sơ hở. Hiện giờ đến hảo, con thỉnh nhà mẹ đẻ tới chống lưng. này nơi nào là một cái đủ tư cách đương ra chủ mẫu làm sự tình còn ghét bỏ không đủ loạn quả nhiên lúc trước nhìn nhầm sớm biết như vậy còn không bằng định ra rượu đồng đi đi xem trương thị đối với chu mạt nhi phân phó nói chu mạt nhi thành thật đi theo trương thị đi đái khách dùng sân an viễn hầu cùng phu nhân đang ngồi ở ghế trên uống trà an viễn hầu thế tử ở trong phòng đi tới đi lui thông ra làm phiền các ngươi tới sớm như vậy Thật sự là ngượng ngùng. Trương thị vừa vào cửa, tựa hồ vừa rồi cái kia sắc mặt xanh mét phụ nhân không tồn tại, đầy mặt ý cười. An viễn hầu vợ chồng trong tay bưng bốn dĩ liền không uống chén trà bông, vội nói, Thông ra phu nhân, chúng ta muốn trông thấy ta kia nữ nhi, còn thỉnh phu nhân đáp ứng. An viễn hầu phu nhân đầy mặt lo lắng, ngữ khí không dung cự tuyệt. Trương thị có chút khó xử. thấy thế, an viễn hầu thế tử dừng lại bước chân, lên đọc nói, Trong kinh thành đều nói phu nhân hiền huệ rộng lượng, hiếu thuận biết lễ, tổng sẽ không làm ra không cho con dâu thấy nhà mẹ để người sự tình đi. Tự nhiên sẽ không. Chỉ là tức phụ nàng thân thể không tốt, hiện giờ đang ở nằm trên giường tu dưỡng, gặp mặt sợ là không thích hợp. Trương Thị cười nói. Vậy càng mau chân đến xem. An viễn hầu uy nghiêm thanh âm truyền đến. Hắn nói xong liền đứng lên hướng hậu viện mà đi, an viễn hầu phu nhân là đi qua thanh huy đường. Dẫn đầu đi ở An Viễn Hầu phía trước nửa bước, thuận tiện dẫn đường. Trương Thị bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Chu Mạt Nhi cũng dọc theo đường đi đi theo, tâm tình phức tạp bước vào quen thuộc sân. Nhìn đình đài lầu cát, một thảo một mục chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm phức tạp. Những người khác nhưng không có nàng phức tạp tâm tình, đi vào thẳng đến Thanh Huy đường Hậu viện chính phòng. Tiêu Linh Vi vừa mới mới bị giang hoài nhạc thật cẩn thận ôm hồi Thanh Huy đường chính viện, nam hảo đang ở uống canh gà. Một ngụm canh còn không có nuốt xuống đi, liền nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân, còn có bà bà trương thị nhẹ giọng khuyên giải an ủi thanh âm, nàng khoe miệng nhịn không được liền câu lên. Dương mắt vừa thấy, an viễn hầu phu nhân dẫn đầu vào cửa, vừa thấy đến nàng dựa ngồi ở trên giường sắc mặt tái nhuận bộ dáng, hốc mắt khoảnh khắc đỏ lên, vài bước tiến lên, tưởng sờ nàng mặt lại không dám sờ bộ dáng, Rốt cuộc vẫn là khóc ra tới. Ta số khổ linh vi a, Nương. Ta không có việc gì. Tiêu linh vi cười khẽ khuyên đủ. Nàng suy yếu cười bộ dáng càng trọc đến an viễn hầu phu nhân khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Trương thị cũng đi theo khuyên, an viễn hầu phu nhân lại lý đều không để ý tới nàng. Hiển nhiên cũng là có khí. Cha ngươi bọn họ cũng tới. Sau một lúc lâu, an viễn hầu phu nhân khóc đủ rồi mới nói. Nghe vậy, tiêu linh vi ánh mắt sáng lên, nói, ta đã lâu không có nhìn thấy cha cùng ca ca. khi nói chuyện liền tính toán đứng dậy ngươi không cần đi an viễn hầu phu nhân ngừng nàng động tác xoay người nhìn về phía một bên có chút không vui trương thị cười nói thông ra ta hảo hảo nữ nhi gả đến các ngươi trấn quốc công phủ bất quá ngắn ngủn nửa năm không đến thời gian liền thành bộ dáng này ngươi cũng là đương nương người thông cảm hạ ta tốt không trương thị trên mặt đã không có ý cười nhàn nhạt hỏi phu nhân muốn thế nào liền thông ra đều không gọi có thể thấy được trương thị cũng bất mãn bọn họ nên ngang vào nhà hiện giờ xem ra còn không nghĩ thôi chẳng ra gì ta nữ nhi hiện giờ sẩy thai các ngươi chấn quốc công phủ liền chính mình tôn tử đều như thế khinh mạng cũng thật sự làm ta mở rộng tầm mắt ta tưởng đem linh vi mang về tu dưỡng mấy ngày chờ các ngươi đã điều tra xong linh vi lạc thai tiền căn hậu quả lại làm hoài nhạc tới đón chính là an viễn hầu phu nhân thái độ cường ngạnh Xem nàng như vậy hiển nhiên là còn không có tới phía trước liền cùng an viễn hầu thương lượng tốt. Thả nàng lời trong lời ngoài ý tứ là muốn chân quốc công phủ cấp một công đạo. Hôm nay tiêu linh vi là thai, có mắt người đều biết bên trong khẳng định không đơn giản. Trương thị trong lòng cũng loang thoáng có người được chọn. Chính là dựa vào cái gì, tiêu linh vi thân là thế tử phu nhân, không phải cũng nên vì chân quốc công phủ thanh danh làm tưởng, có thể che lấp liền che lấp hạ. đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương hiện giờ nàng đang làm cái gì sợ biết đến người chưa đủ nhiều sao trương thị nóng nảy nếu là tiêu linh vi liền như vậy trở về hồi phủ không hiểu rõ người ngoài thấy thế nào bọn họ trấn quốc công phủ hôm nay tiêu linh vi không thể tham dự tiếp đãi các vị phu nhân đã sẽ dẫn người lên án bất quá nếu là nói một tiếng nàng sinh bệnh không thể tiếp đãi người ngoài cũng có thể tiếp thu chỉ là sẽ cảm thấy tiêu linh vi bệnh quá xảo chút Đối nàng thanh danh không được tốt. Nhưng là hiện giờ nàng nếu là ở chấn quốc công phủ ngày đại hỷ trở về nhà mẹ đẻ. Liên không phải nàng vấn đề, mà là chấn quốc công phủ vấn đề. Không được, Linh Vi là ta chấn quốc công phủ con dâu, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền về nhà mẹ đẻ tiểu trụ. Trương Thị lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lời này ý tứ chính là chỉ trích nàng không hiểu chuyện. Phía trước tiêu Linh Vi cùng Giang Hoài nhạc vài lần giận dỗi đều là trở về nhà mẹ đẻ tiểu trụ. phu nhân ngại như vậy chính là ngài không đúng rồi nữ nhi của ta gả cho quý phủ là không tồi tổng không thể liền nhà mẹ để đều không trở về đi thả hôm nay phát sinh sự tình sắc thật ủy khuất nàng các ngươi chấn quốc công phủ không thích con dâu chúng ta an viễn hầu phủ còn đau lòng nhà ta cô nại nại đâu an viễn hầu phu nhân cười lạnh hương liêu sớm đã nghe xong nàng phân phó đi thu thập đồ vật Trương thị trơ mắt nhìn Tiêu Linh Vi chậm rãi ở nha hoàn hầu hạ hạ rời giường mặc quần áo, bị an viễn Hầu phu nhân đỡ ra cửa. Nàng tổng không thể tiến lên đi đoạt lấy đi. Tính, Trương thị nghĩ Tiêu Linh Vi từ gả tiến vào, con trai của nàng cùng nàng cũng không trí kỷ, mạn nhãn lòng tràn đầy đều là Tiêu Linh Vi. nay vừa đi, tưởng trở về nhưng không dễ dàng như vậy. Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy, Tiêu Linh Vi người nhà đối nàng thực hảo, nếu là không gả giang hoài nhạc. Nàng nhật tử hẳn là thực hảo quá. Giang hoài nhạc đối nàng cũng hảo, nhưng hư liền phá hủy ở có cái không bất lo biểu muội. Nhân ra Trương Diệu đồng thấy sự không thể vì, sớm liền tìm hảo nơi đi, chỉ có triệu như huyên còn tại chỗ chờ, trước sau xem không khai. Hôm nay sự tình hẳn là chính là triệu như huyên bút tích, nói không chừng bên trong còn có giang ngữ dung chỉ điểm, càng sâu đến là triệu dục. Còn có chu mạt nhi hoài nghi lại không dám tưởng người ta nói không chừng cũng tham dự. Linh Vi, ngươi phải đi sao? Cực kỳ bi thương thanh âm, mang theo không dám tin tưởng. Chu Mạt Nhi đi theo đoàn người đi đến thanh huy đường cửa, liền nghe được sân bên ngoài vội vã chạy vào giang hoài nhạc lời này. Trên người mạc danh liền nổi lên một thân nổi da gà, Chu Mạt Nhi trong tay háo tay nhịn không được trà sát mu bàn tay. Trong tiểu thuyết là một chuyện, chính mắt thấy lại là một chuyện. Chu Mạt Nhi sau này lui hai bước, thối lui đến bên cạnh đại thủ phía dưới. Xem bộ dáng này có dây dưa. Sơ hạ. Nhẹ nhàng thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu mặt nhi hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Đã thật lâu không có người như vậy kêu nàng. Quay đầu lại vừa thấy, quả nhiên là người quen. Sơ thu cùng sơ đông đứng ở cách đó không xa chiều nàng với tay. Chu mặt nhi lắc đầu cự tuyệt. Nói dỡn cái này sân hiện tại đối nàng tới nói, nhưng không có trước kia làm nha hoàn khi tới phương tiện. Nàng hiện tại là nhị thiếu phu nhân, Giang Hoài Nhạc chính là nàng anh chồng, hơn nữa trước kia hai người xấu hổ thân phận, nàng chính mình cảm thấy, nàng vẫn là đãi ở người nhiều địa phương tương đối hảo. Nếu như bị người ta nói nàng dụng tâm kín đáo, nàng mới thật là nói không rõ. Hai người thấy nàng cự tuyệt, có chút thất vọng, bên này người nhiều, các nàng cũng không hảo trắng trận táo bạo lại đây tìm Chu Mạt Nhi ôn chuyện, đành phải từ bỏ, bưng trong tay khay đối với Chu Mạt Nhi cười cười rời đi. phía trước giang hoài nhạc cùng tiêu linh vi còn ở dây dưa ta đi về trước ngươi quá chút thời gian tới đón ta chính là tiêu linh vi tựa hồ có chút thương cảm hốc mắt hơi hơi đỏ ta không cho ngươi đi ngươi đi rồi còn sẽ trở về sao giang hoài nhạc ngữ khí không tin bọn họ như vậy chu mạt nhi càng cảm thấy đến không thích ứng nhiều người như vậy trước mặt hai người làm ra lưu luyến không rời bộ dáng thật sự sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao Bất quá lại tưởng, bọn họ đều không cảm thấy ngượng ngùng, chính mình không thích đứng cái gì. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy thản nhiên. Còn có, Giang Hoài nhạc nói đó là nói cái gì? Tiêu Linh Vi đã gả cho hắn, trong tình huống bình thường đời này hai người liền trói đến cùng nhau, nói cái gì không trở lại không phải khôi hài sao. Chờ kia hai người lưu luyến chia tay, đã qua đi 15 phút, rốt cuộc lại bắt đầu hướng Trấn quốc công phủ cổng lớn mà đi. chu mạt nhi một đường đi theo thẳng đến ra hậu viện trương thị trở về mặc hiền đường nàng mới đi theo trương thị trở về dọc theo đường đi trương thị sắc mặt thật không đẹp chu mạt nhi phỏng chừng là giang hoài nhạc đưa tiêu linh vi tặng một đường vừa rồi lời trong lời ngoài ý tứ là hắn còn muốn đưa hồi an viễn hồi phủ đi hôm nay là ngày mấy mãn đường khách khứa lập tức liền phải tới rồi không nghĩ tiếp đón khách nhân nghĩ đi đưa một cái ăn cây táo rào cây xung chỉ biết thêm phiền nữ nhân Trương thị nhất không cao hứng trừ bỏ giang hoài nhạc đối tiêu linh vi nói gì nghe nấy bên ngoài. Chính là tiêu linh vi thế nào cũng phải hôm nay tới như vậy vừa ra, đem hôm nay qua khi nào không thể nháo. Ngày mai sáng sớm cũng hảo A chính là buổi tối khách nhân rời đi về sau nàng lại nháo, cũng liền tùy tiện nàng náo loạn. Con sẽ tán nàng một tiếng thức đại thể. An viễn hầu phủ cũng là không hiểu chuyện. Trương thị hung tợn nghĩ đến. vừa quay đầu lại nhìn đến trầm mặc đi theo nàng chu mặt nhi lại là một trận bực mình bất quá một cái con vợ lẽ tức phụ như thế nào có thể chiêu đãi các gia phu nhân nàng còn phải gương mặt tươi cười nên người giới thiệu chu mặt nhi nhận thức những cái đó phu nhân đều do tiêu linh vi chính mình không cẩn thận bằng không nơi nào tới này đó lung tung rối loạn sự tình lúc trước cảm thấy nàng là cái tốt hiện giờ xem ra còn không bằng rượu đồng đâu trương thị nghĩ đến rượu đồng lại cảm thấy đáng tiếc làm thiếp nơi nào tốt như vậy làm vẫn là hoàng gia thiếp thái tử phi đều sớm chết bệnh ngẫm lại cảm thấy thái tử trong phủ khẳng định không đơn giản vừa mới trở về mạc hiền đường mama liền tới bẩm báo võ an bá phủ người tới tiếp theo chính là trương diệu đồng vui sướng thanh âm truyền đến cô mẫu trương thị trên mặt lập tức liền mang theo cười trong phòng ngưng trọng không khí trở thành hư không chu mặt nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm Võ An Bá Phu nhân theo ở phía sau, sắc mặt vẫn là sao sầu khổ, chỉ trên mặt mang theo chút ý cười. Trong phòng một trận chào hỏi qua đi, Võ An Bá Phu nhân Tả Hữu nhìn xem, hỏi, như thế nào không thấy nhạc Nhi tức phụ? Trương Diệu Đồng cũng tò mò nhìn về phía Trương Thị, nàng đối với cái này đem nàng so đi xuống biểu tẩu là có chút không phục. Trương Thị Tả Hữu nhìn xem, trong phòng hầu hạ người, bao gồm Võ An Bá Phu nhân mang theo nha hoàn ma ma đều lui xuống. Chu Mạt Nhi cảm thấy, nàng cũng là cái người ngoài, hẳn là lui ra ngoài. Chờ Trương Thị phân phó nàng đi xuống. Ai biết Trương Thị cũng không thèm nhìn tới nàng, lo chính mình liền bắt đầu nói lên Tiêu Linh Vi ngày thường một hai ba sự. Chu Mạt Nhi ngồi ở ghế trên trầm mặc nghe, trong lòng nghĩ có phải hay không sở hữu bà bà đối con dâu đều không hài lòng. Lúc trước Trương Thị định ra Tiêu Linh Vi, có mắt người đều nhìn ra được tới nàng thật cao hứng vừa lòng. hiện giờ bất quá ngắn ngủn non nửa năm liền thành đầy bụng bức tức trương diệu đồng cũng mỉm cười nghe chỉ chớp mắt nhìn đến chu mạc nhi cười nói nhị biểu tẩu chu mạc nhi trên mặt mang theo gãi đúng châu ngứa ý cười nhìn lại nàng ánh mắt nghi vấn chúng ta đi ra ngoài đi dạo tốt không khách nhân không như vậy sớm đến trương diệu đồng cười đề nghị chu mạc nhi nhìn về phía trương thị thấy nàng cười nói đi thôi thiếu dạo một lát liền trở về Hai người ra mặt hiền đường, Chu mặt nhi dọc theo đường đi sắc mặt mang cười, không chủ động nói chuyện. nhị biểu tẩu, ngươi cảm thấy nhị biểu ca đối với ngươi được không? Trương Diệu Đồng thuần túy tò mò ngữ khí. Chu Mạt nhi cẩn thận quan sát hạ nàng sắc mặt, nhìn đến nàng giữa mày hơi hơi u sầu, nhớ tới trương Diệu Đồng ở năm sau liền phải tiến thái tử phủ Phòng chừng là có chút lo lắng đi. Ngươi nhị biểu ca đối ta không tội. Chu Mạt nhi cười nhìn nàng. Vậy các ngươi ngày thường cãi nhau sao? Chu Mạt Nhi cười, nói, nơi nào có không cãi nhau phu thê. Trương Diệu Đồng nghe xong, như suy tư gì? Là như thế này sao? Trương Diệu Đồng lẩm bẩm nói. mươi 84 Đương nhiên, chính là có cảm tình mới có tranh luận, mới có thể cãi nhau, bằng không phu thê chi giàn tôn trọng nhau như khách, nơi nào ồn ào đến lên. Chu Mạt Nhi càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Còn gật gật đầu. Trương Diệu Đồng phụ cười. nhị biểu tẩu, ta thực hâm mộ ngươi. Trương Diệu Đồng nghiêm túc nói. Chu Mạt Nhi trong lúc nhất thời có chút phân không rõ nàng là hâm mộ chính mình cưới hỏi đàng hoàng làm chính thê vẫn là hâm mộ bọn họ phu thê chi gian cảm tình. Đương nhiên, này có lẽ chỉ là một câu khách khí lời nói, Chu Mạt Nhi chỉ khiêm tốn cười cười xem như trả lời. Trương Diệu Đồng thấy Chu Mạt Nhi chỉ cười không nói lời nào, càng thêm cảm thấy nàng là cái cẩn thận người. từ một cái bên người nha hoàng cho tới bây giờ trấn quốc công phủ nhị thiếu phu nhân nói chu mạt nhi một chút tâm cơ không có nàng là không tin bất quá ngày thường xem chu mạt nhi chính là cái đơn giản trắng ra người không nghĩ ra như thế nào sẽ có người che giấu đến tốt như vậy trương diệu đồng lần đầu tiên chú ý tới chu mạt nhi là ở năm trước hôm nay khi đó trương thị làm vẫn là sơ hạ chu mạt nhi đi theo nàng cấp người ngoài một loại giang hoài nhạc phái nha hoàn đi theo nàng ảo giác Khi đó nàng còn không thế nào muốn gả cấp giang hoài nhạc, chỉ là không sao cả thái độ, hiện tại mới biết được, ngay lúc đó Trương Thị cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Cái kia sơ hạ cho nàng cảm giác chính là điệu thấp an tĩnh, còn có buồn phận, sẽ không làm người cảm thấy nàng có dạ tâm. Hiện tại Chu Mạt Nhi cho nàng cảm giác vẫn là an tĩnh điệu thấp. Lại nói tiếp Chu Mạt Nhi thân phận trước nay đều không thể nàng tùy tâm sử dụng, khi đó là nha hoàn, hiện giờ là con vợ lẽ tức phụ. Đi đến nơi nào đều là không lương ngốn gối, đời này đại khái đều phiên không được thân. kia chính mình đâu? Thái tử trong phủ nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, nàng chỉ có đón khó mà lên, không vì chính mình cũng muốn vì vợ an bá phủ kia nguy ngập nguy cơ tức vị, tôn nghiêm, còn có. Người nhà, chỉ cần nàng thắng, liền cái gì đều có. Biểu tẩu, chúng ta trở về đi. Ta nhưng thật ra không sao cả, làm khó ngươi bồi ta đi dạo. ngốc một lát khách nhân nên tới rồi trương diệu đồng trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa ý cười nhẹ giọng nói nhìn trên mặt nàng ý cười chu mạc nhi trong lòng cảm thán đây mới là chân chân chính chính người thông minh nàng là cả đời cũng học không được trở về mặt hiền đường không biết trương thị cùng võ an bá phu nhân nói chút cái gì xem trên mặt nàng ý cười tựa hồ tâm tình hảo chút không bao lâu uy viễn hầu phủ người tới Trương thị cùng Chu Mạt Nhi trực tiếp đem người đưa tới Vinh Thọ đường đi. Đó là lao phu nhân nhà mẹ đẻ người, làm nàng chính mình chiêu đãi liền hảo. Khách nhân lục tục đã đến, Chu Mạt Nhi đi theo trương thị, xem ở trương thị trên mặt, các vị phu nhân trên mặt đối nàng thật không có khinh thường khinh thường, bất quá trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Gì, thế tử phu nhân vì sao không ra? Hay không thân mình không khỏe? Một vị phu nhân ngồi ở trong vườn sân khấu kích trước. nhìn nhìn chu mặt nhi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trương thị nghe vậy chung quanh vài vị phu nhân đối tò mò nhìn qua thế tử phu nhân lại như thế nào quý trọng hôm nay chính là trấn quốc công phủ có hỷ sự các nàng đều là khách nhân theo lý thuyết thế tử phu nhân lại như thế nào cũng nên ra tới thấy cái lễ mới là trương thị miễn cưỡng cười nói là nàng thân mình không khỏe ta làm nàng nghỉ ngơi vị kia phu nhân nhưng không muốn liền như vậy buông tha trương thị Cười nói, nghe nói an viễn hầu phủ tới sớm nhất, không biết vì sao thực mau trở về đi, quốc công phu nhân có không nói cho ta, ta chỉ là tò mò, không có mặt khác ý tứ. Trương thị trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, cười nói, là, thông gia phu nhân tựa hồ là có việc gốc đi trở về. kia phu nhân không để ý tới trương thị cảnh cáo ánh mắt, cười nói, nguyên lai là như thế này, bất quá ta như thế nào nghe nói, thế tử phu nhân cũng đi theo đi trở về. Trương Thị nhịn không được, tiến lên một bước thấp giọng nói, "Tương Tuyết, ngươi như vậy có ý tứ sao?" Kia phu nhân cười đến thoải mái, cũng thấp giọng nói, "Còn không phải là chỉ đùa một chút, ngươi vẫn là như vậy chịu không nổi vui đùa lời nói." Trương Thị không để ý tới nàng, đối với bên cạnh mặt khác vài vị phu nhân cười cười, mang theo Chu Mạt Nhi rời đi. Chu Mạt Nhi sau lại mới biết được, vị kia chính là Lễ Quốc Công phu nhân, từ nhỏ liền cùng Trương Thị không đối bàn. đại khái là hai người bắt tự không hợp gặp mặt phải tranh cãi nhưng thật ra định viễn hầu phu nhân đối chu mạt nhi tràn đầy thiện ý còn hỏi hỏi giang thành hiên thân thể chu mạt nhi hơi chút một ít liền minh bạch đây là bởi vì nhu nhi nếu là nhu nhi vào cửa tuy nói không phải đứng đắn thân thích bởi vì chu bình quan chức duyên cớ nhưng thật ra không thể đem bọn họ coi như giống nhau thiếp thất nhà mẹ để đối đãi liêu phu nhân cũng mang theo Liễu thư hà tới Liêu thư Hà tựa hồ mảnh khảnh rất nhiều, xem đến Chu Mạt Nhi có điểm lo lắng. Nàng lại đối với Chu Mạt Nhi sang sảng cười. Diêu thị cùng Diêu phu nhân cùng nhau tới, Diêu phu nhân từ ngô trí giật sự tình sau, Chu Mạt Nhi liền không thế nào nhìn thấy nàng. Chu Mạt Nhi cùng các nàng chào hỏi qua, mang theo các nàng đi trong đình ngồi. Diêu phu nhân trên mặt ý cười doanh doanh, tả hiểu nhìn nhìn, thấy không có người ngoài mới đối Chu Mạt Nhi nói, dừng đào sự tình đều do ta. Không, có cùng chí giật nói rõ ràng, Mặt Nhi, ngươi là cái tốt, là hắn không phúc khí. Chu Mặt Nhi sửng sốt một chút mới nhớ tới người này, lúc trước nàng chính là thật sự suy xét quá gả cho hắn, ai biết hắn như vậy mâu thuẫn thân phận của nàng. Lúc này Diêu Phu Nhân nhắc tới tới nàng chỉ là không thèm để ý cười cười, là thật sự buông xuống. Nhắc tới việc này, Diêu Thị còn có chút không cao hứng, rốt cuộc che dấu ở, nói, đại tẩu. này quan hệ thông ra vẫn là muốn nói duyên phận, bọn họ hai người vô duyên, trách không được người khác. Diêu phu nhân ngô thị cũng gật gật đầu tán thành, nói: mặt Nhi hiện giờ không phải quá đến khá tốt, tuy là con vợ lẽ, nhưng xem hôm nay quốc công phu nhân tự mình mang theo người tiếp đón khách nhân, có thể thấy được nàng vẫn là thích ngươi Chu mặt Nhi chỉ cười, nàng chẳng lẽ còn muốn nói là bởi vì thế tử phu nhân sẽ ra chuyện mới đến phiên nàng tới? Diêu thị thực vừa lòng. hôm nay mạt nhi có thể được quốc công phu nhân mang theo về sau các già phu nhân cũng sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái rời đi các nàng chu mạt nhi đi tìm liêu thư hà nàng lên giống như không được tốt hai người tìm cái xương phòng ngồi xuống liêu thư hà gầy rất nhiều bất quá tinh thần không tồi thật cao hứng bộ dáng hôm nay vội hỏng rồi đi tại đây không ai có thể xem tới được ngươi vừa lúc nghỉ một lắc nhi liêu thư hà cười nói chu mạt nhi cười lắc đầu nói Ta vội cái gì, đi theo mẫu thân hạt vội thôi, nhân ra cũng không phải tìm ta. Liêu Thư Hà cũng biết nàng xấu hổ thân phận, suy đoán nội tình khả năng khó mà nói, nói sang chuyện khác nói, biết vì cái gì ta lâu như vậy không tới tìm người sao. Phát sinh chuyện gì sao? Ngươi làm cái gì? Chu Mạt Nhi cười hỏi. Biết nàng đây là kiềm chế không được muốn nói. Ta cự tuyệt lưu Tử Tuấn hô nước. Liêu Thư Hà nhàn nhạt nói. Thật sự. Chu Mạt Nhi vui vẻ nói, trên dưới đánh giá hạ Liễu Thư Hà, Chu Mạt Nhi những mày hỏi, không đơn giản như vậy đi. Liễu Thư Hà nghe vậy gật gật đầu, cười nói, sắc thật không đơn giản, ta nương còn hảo, tận lực giúp đỡ ta thuyết phục cha ta, bằng không ta khả năng còn đóng lại. Chính là đóng lại đơn giản như vậy. Chu Mạt Nhi không tin. Liễu Thư Hà không thèm để ý cười nói, đương nhiên không phải, ta không ăn cái gì, tính toán đói chết chính mình. Cha ta rốt cuộc vẫn là yêu ta, luyến tiếc ta cứ như vậy chết. Hơn nữa ta nương ở khuyên hắn một chút, tự nhiên liền đáp ứng rồi không hề suy xét lưu tử tuấn. Chu mặt nhi nhìn nhìn nàng thon gầy mặt, nhữ mày hỏi, ngươi, thân mình không thành vấn đề đi. Liêu thư hả cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta lấy chính mình thân thể nói dẫn đi. Ta đó là làm ta sợ cha, nếu là không như vậy hắn cũng không thể đáp ứng ta. Ngươi nói rất đúng. Vô luận như thế nào không thể lấy chính mình thân thể nói giỡn, có hảo thân thể mới có mặt khác. Chu Mạt Nhi khuyên đủ. Nàng tự nhiên biết không phải liễu thư hà nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá trước sau nàng người nhà, Chu Mạt Nhi không hảo nói bậy, chỉ làm nàng bảo trọng thân thể. Bận rộn nửa ngày, bóng đêm chậm rãi bông xuống, Chu Mạt Nhi bổi trương thị đem khách nhân nhất nhất tiến đi, mệt đến cơ hồ không đứng được. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân, lão phu nhân cho mời. Ma đứng ở bóng ma, thanh âm có chút sai lệnh. Trương thị hơi không thể thấy thở dài, nói, đi thôi. Vinh Thọ Đường Đúng là Lao Phu Nhân mỗi đêm hẳn là đi vào giấc ngủ canh, giờ, tối nay lại đèn đuốc sáng trưng, chính phòng ngồi một phòng người lại yên tĩnh không tiếng động, không khí cũng đã không có buổi sáng vui sướng, có chút ngưng trọng. Trương 85 Trước nói Vinh Thọ Đường sân cửa có du sự. Lao Phu Nhân ngữ khí nặng nề. Cả ngày đều cười ngâm ngâm đãi khách lao phu nhân, lúc này sắc mặt khó coi đến không được. Lao nô biết hôm nay khách nhân sẽ rất nhiều, đêm qua suốt đêm quét tước sân trong ngoài, mau trời đã sáng mới quét tước sạch sẽ, còn toàn bộ xem xét một lần mới trở về ngủ, cầu lao phu nhân minh tra. Một cái hơn 50 tuổi người hầu quỷ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. ngươi có hay không phát hiện kỳ quái địa phương? Phúc Quý Ma Ma tiến lên một bước hỏi. Thấy nàng đứng ra. Giang hoài nhạc ánh mắt lạnh lãnh. Lao nô không có phát hiện kỳ quái địa phương A. Cùng ngày thường giống nhau, chỉ là trở về phòng trên đường đụng phải tu bổ hoa cỏ hoa bá. Hoa bá sớm tại mấy ngày trước đây cũng đã tu bổ hảo hoa cỏ. Không biết hắn hôm nay sớm như vậy tới hậu viện làm cái gì. Làm hoa bá qua lại lời nói. Lao phu nhân lãnh đạm nói. Nửa khác chung sau, lão phu nhân trước mặt quỳ xuống một cái 60 tả hữu lao nhân, một thân áo vải thô. Trên mặt nếp nhăn khắc sâu, làn da phơi đến đen nhánh. Hắn như vậy tựa hồ là đỉnh Thái Dương tu bổ hoa cỏ mới như vậy tử. Hoa bá, buổi sáng có người nhìn đến ngươi vào hậu viện, ngươi có nói cái gì nói? Phúc Quý Ma Ma lạnh lùng nói. Hoa ba sửng sốt, phản ứng lại đây sau nói, lão nô nhớ tới trong vườn có bồn hoa quên phóng thượng núi giả, liền bãi ở đường nhỏ thượng. Lão phu nhân như mày, Phúc Quý Ma Ma vội hỏi rõ ràng là cái nào núi giả? Hoa bà nói rõ ràng, không giống như là nói dối bộ dáng. Lao phu nhân nghĩ nghĩ, hỏi, có hay không nhìn đến cái gì không thỏa đáng kỳ quái sự? Hoa bà nghĩ nghĩ, nói, Lao nô nhìn đến. Có cái nha hoàng trong tay dẫn theo hộp đồ ăn hướng vinh thọ đường bên này lại đây. Hoa bà nói xong, thật sâu khái phía dưới đi, nói, Lao nô biết thế tử phu nhân ở vinh thọ đường cửa thế ngã một cái, Lao nô nghĩ đến bẩm báo. chỉ là lao nô bất quá là một cái thô kệch cắt thảo hộ hoa thật sự không thấy được lao phu nhân cùng các vị chủ tử ngươi có nói cái gì nói hiện giờ nhìn thấy các vị chủ tử lão phu nhân cũng ở sẽ cho ngươi làm chủ phúc quý ma ma vội nói lao nô nhìn đến kia nha hoàn có chút hoảng loạn nàng trong tay hộp đồ ăn tích vài dọn canh ra tới đãi nàng đi rồi lao nô tiến lên đi xem xét một chút phát hiện không giống như là huống canh Đảo như là du. Phúc Quý ma ma vui vẻ, lão phu nhân ngồi thẳng thân mình. Giang Hoài Nhạc rốt cuộc nhìn về phía hắn, "Ngươi nói chính là là thật." Giang Hoài Nhạc nhàn nhạt hỏi. Hoa Ba thấy Giang Hoài Nhạc hỏi chuyện, vội dập đầu nói, "Lão nô những câu là thật, không dám có nửa câu hương ngôn." "Câu thế tử minh dám? Ngươi chính là nhận ra tới kia nha hoàn." Giang Hoài Nhạc vội hỏi. Hoa Ba nghĩ nghĩ nói, lao nô ở hậu viện thường xuyên nhìn thấy các trong viện nha hoàn nàng hình như là thanh huy đường giang hoài nhạc sắc mặt lạnh hơn phân phó nói đem thanh huy đường nha hoàn đều kêu lên tới biết nàng tên gọi là gì sao giang hoài nhạc lại hỏi không có gì bất ngờ xảy ra hoa bá lắc lắc đầu lại nói lao nô nếu là nhìn đến nàng nhất định có thể nhận ra tới 15 phút sau vinh thọ đường đứng một loạt nha hoàn trong đó sơ lan sơ thu sơ đông đều ở đại nha hoàn bộ dáng còn có một cái chu mạt nhi không quen biết phòng trường chính là cái kia thay thế nàng hoa bá tả hữu nhìn xem duỗi tay một lóng tay cái kia chu mạt nhi không quen biết đại nha hoàn nói chính là nàng kia nha hoàn chấn định nhìn hoa bá lại nhìn nhìn trong phòng người quỳ xuống nói nô tỳ sơ liễu, gặp qua lão phu nhân ngươi vì sao sáng sớm dẫn theo du hướng vinh thọ đường đi ta đảo không biết ngươi khi nào thành chạy chân nha hoàn Giang hoài nhạc cười lạnh nói. Nô tỳ không có nói du a. Sơ liếu vẻ mặt không thể hiểu được. Lão phu nhân nhìn về phía trên mặt đất quỷ hoa bá, hỏi, ngươi xác định thấy rõ ràng. Hoa bá không sợ Lão phu nhân uy nghiêm ánh mắt, chỉ nói, Lão nô xem đến rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Sơ liếu nhìn hoa bá chắc chắn ánh mắt, nói, hoa bá, ta hôm nay sáng sớm xác thật nhìn đến ngươi, ngươi lại như thế nào biết, ta để chính là du. không phải đồ ăn sáng. Hoa Ba sừng xuất hạ, mới thấp giọng nói, lão nô không dám lừa gạt các vị chủ tử, lão nô là bởi vì tò mò chủ tử đồ ăn sáng mới đi xem nhỏ dọn trên mặt đất đồ vật. Các ngươi đi xuống. Giang Hoài nhạc phân phó thanh huy đường nha hoàn, mọi người chạy nhanh đi ra ngoài, sợ lây dính thượng giống nhau. Sau đó đối nghe xong Hoa Ba nói sau có chút hoảng loạn sơ liêu nói, ngươi xác định không chiêu sao? Nô tỷ Nô tỉ sơ liếu rốt cuộc có chút luôn cuống. Giang hoài nhạc đã chuyển mở mắt, nhàn nhạt phân phó nói, đánh, đánh tới chịu nói mới thôi lập tức liền có hai cái thô trắng vũ giả tiến vào giống kéo tiểu kê dường như đem giấy rủa không thôi sơ liếu kéo đi ra ngoài ngay sau đó liền chuyển đến bản tử chụp ở da thịt nặng người thanh chu mặt nhi như mày nghe, thật sự không nghĩ tới trước hết điều tra ra cư nhiên là thanh huy đường nha hoàn chờ sơ liếu lại bị kéo vào tới khi, Là thật sự kéo vào tới, nửa người dưới đã nhìn không ra tới quần áo vốn dĩ nhan sắc, một mảnh đỏ sợm, còn mang theo giày đặc mùi màu tươi. Chu Mạt nhi cảm thấy nàng cơ hồ sắp chết rồi. Nô tỳ nói. Không cần lại đánh, nô tỳ nói chính là. Sơ liếu cường căng một hơi, nhìn về phía lao phu nhân bên cạnh phúc quý ma vươn ra ngón tay chỉ qua đi. Là nàng nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Phúc quý ma ma thấy ngón tay chỉ hướng chính mình. vội nghiêng như người nàng này một bên không quan trọng lộ ra tới mặt sau nha hoàn kia nha hoàn ánh mắt hoảng loạn sau này lui một bước phán nhi chu mạc nhi gặp qua cái này nha hoàn đỉnh triệu như huyên thân phận di khí sai sử cấp chu mạc nhi ấn tượng xấu nhất chính là nàng đứng ở phạt quỷ sơ xuân trước mặt nói nha hoàn nhất quan trọng là bổn phận gì đó chủ yếu ý tứ là không cần vọng tưởng bỏ chủ từ giường triệu như huyên ba đứng dậy tưởng chất vấn trên mặt đất sơ liễu Lại phát hiện nàng đã hôn mê bất tỉnh, tức muốn hộp máu nói, bắt tỉnh nàng, nói hiệu nói vượn cái gì? Ngồi xuống, ngươi gấp cái gì? Giang ngữ dung quát lớn, triệu như huyên không tình nguyện ngồi xuống, còn nhịn không được cãi lại nói, nương, nàng rõ ràng chính là nói hiệu nói vượn. Phán nhi sao có thể phân phó nàng làm loại chuyện này? Giang ngữ dung chừng nàng liếc mắt một cái, quét trong phòng người một lần, mới nói, có ngươi bà ngoại ở, ngươi sợ cái gì? Đã điều tra xong lại nói, Giang Hoài nhạc không để ý tới các nàng, nhàn nhạt nói, "Bát Tỉnh, hỏi rõ ràng, miễn cho tổ mẫu nói ta hoan hưởng biểu muội bên người nha hoàn." Lao phu nhân biểu tình không được tốt xem, bất quá không nói chuyện xem như cam chịu, cũng chính là nàng cũng cảm thấy cùng Phán Nhi không quan hệ. Bằng không bất quá là một cái nha hoàn mà thôi, mấy cái bản tử đi xuống, còn sợ nàng không nói lời nói thật. Giang Hoài nhạc thấy vậy, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Trên mặt đất sơ liễu bị một tiểu xô nước bát đi lên, hiện tại chính trực thắng chạm, kia trong nước mặt còn có vụ băng, một bát đi lên nàng liền đánh cái dùng mình, đôi mắt mở tới. Đại thấy rõ ràng trong phòng tình hình, vội khóc cầu nói, nô no thỉ. Có sai, cầu. Chủ tử tha. Mệ, rốt cuộc là ai sai xử ngươi? Giang hoài nhạc đứng lên, hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Sơ liều ánh mắt ở trong phòng mọi người trên mặt dạo qua một vòng. Bị nàng nhìn đến người đều khẩn trương một chút, đặc biệt là nhị phòng một nhà, thân mình đều hướng trong rụt rụt. Chính là nàng. Nàng nói. Chỉ cần sự thành. để bắt ta. Làm. Quản sự sơ liếu khi nói chuyện lại hôn mê bất tỉnh. Kéo đi ra ngoài. Ra ngoài nhạc lạnh lùng nói. Mắt thấy sơ liễu bị kéo đi ra ngoài, trên mặt đất lưu trữ một quán hôn thủy vết máu, có địa phương hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn bệnh nước. kéo đi ra ngoài đánh tới nguyện ý nói mới thôi giang hoài nhạc không xem bất luận kẻ nào nhàn nhạt, nhạt phân phó nói không được phán nhi là ta nha hoàn hoài nghi nàng chính là hoài nghi ta bà ngoại không thể đánh nàng triệu như huyên đứng lên vội la lên lão phu nhân nhắm mắt lại nói huyên nha đầu đã có người chỉ ra và xác nhận nàng không nói khó có thể phục chúng nếu là nàng không có tự nhiên sẽ không thú nhận cái gì tới phán nhi dãy rủa kêu to tiểu thư vẫn là bị kia hai cái vũ giả kéo đi ra ngoài hơi khoảnh giống nhau như lúc bản tử thanh truyền đến sau một lúc lâu một cái không sai biệt lắm huyết người kéo tiến bảo triệu như huyên che lại đôi mắt không dám nhìn nguyện ý nói sao giang hoài nhạc hỏi phán nhi đôi mắt lại nhìn phía triệu như huyên phương hướng giang ngữ dung đột nhiên ra tiếng nói phán nhi niệm ngươi trung thành và tận tâm hầu hạ như huyên nhiều năm Hôm nay mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi đệ đệ, làm hắn bình an lớn lên." Giang Hoài nhạc ánh mắt hiện lên lệ quang. Lão phu nhân tựa hồ kinh ngạc nhìn Giang Ngữ Dung liếc mắt một cái, túi đầu như suy tư gì. "Nô tỳ không có, kia nha đầu Vu không ta." Phán Nhi cường trống một hơi lưu loát nói xong, nhìn về phía Giang Ngữ Dung nói, "Nô tỳ." "Đa tạ." "Phu nhân." Nói vừa xong, một ngụm máu tươi phun ra. quỳ dạp trên mặt đất bất động. Đây là... đã chết. Xem kia máu tươi phun ra bộ dáng không giống như là bị đánh chết, đảo như là chính mình cắn lưỡi tự sát. Vũ giả tiến lên sờ sờ nàng cổ, bầm báo nói, lão phu nhân, nha đầu này đã không khí. Trong phòng yên tĩnh một cái trước mắt, triệu như huyên đột nhiên hét lên lên, bị giang ngự dung một phen che miệng lại, nói, không có việc gì à. Như huyên không sợ, giang ngữ rung nhẹ giọng trấn an triệu như huyên hoảng loạn con ngươi dần dần mà chấn định xuống dưới kéo đi xuống đi lao phu nhân phân phó nói giang hoài nhạc cười lạnh một tiếng cười lạnh thanh tuy nhẹ vào giờ phút này yên tĩnh trong phòng lại tất cả mọi người nghe được rành mạch giang ngữ rung bất mãn nói nhạc nhi như huyên nha đầu bị ngươi bức tử một cái ngươi còn không hài lòng lại nhìn về phía lao phu nhân nói nương Ngài xem nhạc nhi từ cưới tiêu linh vi, hiện giờ biến thành bộ rắn gì? Không hướng về chính mình người nhà, đảo đem nữ nhân kia phủng che chở, ta phỏng trừng hiện tại nhạc nhi trong lòng, đừng nói chúng ta, ngài cùng đại tẩu đều phải sang bên. Nữ nhân kia mới là hắn bảo. Rõ ràng chính là nàng chính mình không cẩn thận sởi thai, hiện giờ lại tới cha này đó nha hoàn. Nay cũng liền thôi, tính tình đại đến chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt canh giờ nói về nhà mẹ đẻ liền về nhà mẹ đẻ. Hôm nay bao nhiêu người ngầm chê cười chúng ta trấn quốc công phủ. Cô mơ ý tứ là, linh vi chính mình không cẩn thận, liền xứng đáng ta trấn quốc công phủ cháu đích tôn liền như vậy không có. Giang Hoài Nhạc lạnh lùng nói, nàng lại cẩn thận, cũng phòng không được người có tâm thiết kế hãm hại. Giang Hoài Nhạc nói xong, không đợi Giang Ngữ Dung nói chuyện, nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện sắc mặt nặng nề Giang Thục, nói, "Phụ thân, Xảy ra chuyện lúc sau ta lập tức làm người đuổi theo cha cái kia đại phu Cũng may kịp thời, ta người ở kinh thành ngoại mười giảm đuổi theo hắn Hơn nữa mang theo trở về Hắn khi nói chuyện cẩn thận nhìn chằm chằm giang ngữ dung cùng triệu như huyên thần sắc Giang ngữ dung vẫn là kia phó chấn định bộ dáng Triệu như huyên ánh mắt hoảng loạn một cái trước mắt Bị giang hoài nhạc xem vừa vặn Làm hắn tới nói một chút đi Giang thục ngữ khí âm trầm Hiển nhiên hắn đã cực kỳ không vui Hôm nay phát sinh sự tình không có một sự kiện hài lòng như ý. Trương Thị biết lão Phu Nhân tâm tình không tốt, nàng chỉ cần một mở miệng liền sẽ bị đồng dạng tâm tình không tốt. Lao Phu Nhân răng dậy, nàng thân là con dâu lại không thể phản bác, chỉ đem chính mình tồn tại cảm lần nữa rơi chậm lại. Lúc này nàng rốt cuộc nhịn không được, nói, này liền hảo, ta tôn tử cũng không thể liền như vậy không có. Lao Phu Nhân nhìn nàng một cái, rốt cuộc không lại chỉ trích. Trương Thị thấy thế hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhưng thật ra không sợ lao phu nhân gian dạy, chỉ là cảm thấy nàng trưởng ra nhiều năm, còn tại như vậy nhiều người trước mặt bị răn dạy, đối nàng uy tín có tổn hại, bất lợi với về sau trưởng ra. Bên ngoài có người tiến vào, ban ngày nhìn thấy cái kia đại phu giờ phút này đã không có ban ngày lưu loát, chỉ hề phải bị người kéo tiến vào, mọi người nhìn kỳ đi, mới phát hiện hắn chân mất tự nhiên uốn lượng. Giang Hoài nhạc nhàn nhạc nói. Ta thấy hắn như vậy sẽ chạy, một lát sau liền chạy tới Kinh Thành 10 dặm có hơn, sợ hắn lại chạy mới đánh ghê hắn chân. Yên tâm, không ảnh hưởng hắn nói chuyện. Chu Mạt Nhi cảm thấy, chính mình vẫn luôn không có thật sự nhận thức quá những người này, bọn họ mới là thật sự là nhạt. chương 86 Ngươi vì sao lúc ấy sẽ xuất hiện ở Trấn Quốc Công Phủ Cửa, nếu là còn muốn sống, ngươi liền thành thật công đạo, bằng không, ta liền đem ngươi đưa đến quan phủ đi. Liền nói ngươi đối Trấn quốc công phủ mưu đồ gây rối Giang thục lãnh đạm nói. Trên mặt đất đại phu co rúm lại hạ, nói, ta chỉ là cẩm khang đường bốc thuốc học đồ. Hai ngày trước, có người tìm được ta làm ta hôm nay ở Trấn quốc công phủ cửa chờ Chỉ cần có người ra tới, ta liền giá cẩm khang đường ấn ký xe ngựa từ cửa quá. Giang hoài nhạc tay tạo thành nắm tay, kiềm chế tức giận, hỏi, sau đó đâu? Giang hoài nhạc sắc mặt tuy rằng bình tĩnh. Nhưng là đôi mắt đã đỏ, trên mặt đất người nọ nhìn đến sau, sau này rụt hạ, túi đầu nói, làm ta khai cái kia dược cấp thế tử phu nhân ăn, chỉ cần phu nhân uống xong đi, liền cho ta 500 lượng bạc. Tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không nên thu loại này lai lịch bất chính bạc, nổi lên hại người chi tâm, các ngươi buông tha ta đi. Ta bất quá là một cái bốc thuốc tiểu nhị, phương thuốc đều là người nọ cho ta. Giang Hoài Nhạc cười lạnh, hỏi. Ngươi đem ta nhi tử mệnh giết, làm ta buông tha ngươi. Ta buông tha ngươi, lại có người buông tha chúng ta phu thế sao? Ngươi nọ không phục nói, cái kia không phải là thai dược, thế tử phu nhân trong bụng hải tử không phải ta giết, không liên quan chuyện của ta a. Là ai làm ngươi làm như vậy? Giang Hoài nhạc đứng lên đi đến hắn bên người, lạnh lùng hỏi. Kia đại phu sửng sốt, mới nói, tiểu nhân không biết, hắn chưa nói hắn là ai? Chỉ là phân phó ta được việc sau hắn ở linh lung các đối diện trả lâu chờ ta. Giang hoài nhạc không lưng, vươn tay đi nắm lấy hắn muốn lùi về đi thủ đoạn, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Trên mặt đất người kêu thảm thiết một tiếng. Nghe được Chu Mạt Nhi ra đầu tê dại, chuyển mở mắt không hề nhìn. Ta nói, ta nói. Người kia khỏe miệng mặt trên có viên màu đỏ tiểu trí đại phu thở hồn hển tựa hồ lập tức liền phải tắt thở giống nhau. Chu Mạt Nhi mày nhăn lại. Khoe miệng có viên nốt ruồi đỏ người nàng gặp qua một cái, triệu dục bên người tùy tùng liền có viên trí. Dương mắt nhìn nhìn giang ngữ dung cùng triệu như huyền, các nàng vẻ mặt lòng đầy cam phẫn, tựa hồ còn ở vì đại phu hành động sinh khí. Hừ, này không phải đã biết. Khoe miệng có trí người, vừa vặn tốt vì biết một cái. Giang hoài nhạc cười lạnh nói. hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thượng đầu lao phu nhân, nhàn nhạt nói, tổ mẫu, ngài muốn biết sao. Lao phu nhân hãy còn mang tức giận ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nàng đương nhiên muốn biết là ai muốn hại bọn họ Trấn quốc công phủ cháu đích tôn. Đứa nhỏ này quan hệ Trấn quốc công phủ tương lai, tiêu linh vi không thể sinh hài tử đối với Trấn quốc công phủ ảnh hưởng không thể nói không lớn. Giang hoài nhạc đã không xem nàng, nhìn về phía giang thục hỏi, phụ thân, ngài muốn biết sao? Ngươi nếu là biết liền nói, giang tính kế ta Trấn quốc công phủ cháu đích tôn, vô luận là ai? đều là ta Trấn quốc công phủ địch nhân. Giang thuộc sắc mặt lạnh băng nói, Lão Phu Nhân cũng nói, phụ thân ngươi nói đúng, lá gan lớn đến tính kế ta Trấn quốc công phủ, nhất định là chúng ta địch nhân. Triệu như huyên ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Giang ngữ dung, thấy nàng thần sắc chấn định, mới hơi hơi yên lòng. Giang hoài nhạc quét trong phòng cũng vòng, mới cười lạnh nói, người kêu chính là ta dượng bên người tùy tùng. Không có khả năng Lão Phu Nhân phản bác. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, Sắc mặt hơi đổi, nghiêm khắc nhìn về phía Giang Ngữ Dung, "Tổ mẫu, cô mẫu ở chỗ này đều không nóng nảy, ngài gấp cái gì?" Giang Hoài Nhạc nhìn về phía Giang Ngữ Dung nhàn nhạt nói, "Nhạc Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ta là ngươi cô mẫu, là trấn quốc công phủ cô nãi nãi, ta như thế nào sẽ đối trấn quốc công phủ con nối roi xuống tay?" Giang Ngữ Dung trên mặt nổi giận đùng đùng, một bộ bị hoa uổng cực lực biện giải bộ dáng. "Cô mẫu, ta chưa nói ngươi a, giang hoài nhạc nhàn nhạc nói ta chẳng qua là nói người nọ là dượng bên người tùy tùng mà thôi không liên quan chuyện của ngươi giang ngữ dung lúc này mới thả lòng hạ vẫn là biện giải nói nhạc nhi ngươi cũng không thể chỉ bằng một ngoại nhân liền hoài nghi ngươi dượng hắn cũng sẽ không mưu hại trấn quốc công phủ con nối roi này đối hắn không có chỗ tốt lại nói khoe miệng có chi nhưng không ngừng ngươi dượng tùy tùng trên đời này tương tự người đều có huống chi một viên trí cho nên Ta phải người thỉnh dưỡng bên người tùy tùng tiến đến đối chất. Có phải hay không hắn nhìn xem sẽ biết. Giang hoài nhạc nhàn nhạt nói. Ngồi ở một bên triệu như huyên trong lòng càng ngày càng hoảng. Nàng tựa hồ mới phát hiện. Giang hoài nhạc đối nàng sớm đã đã không có thanh mai trúc mã tình nghĩa. Không biết khi nào bắt đầu. Đối nàng cùng nàng mẫu thân đều là nhàn nhạt. Là từ khi nào bắt đầu. Hình như là từ tiêu linh vi vào cửa. Không, ở kia phía trước. hình như là từ giang hoài nhạc nhận thức tiêu linh vi hắn đối nàng liền lại không có trước kia vẻ mặt ôn hòa quả nhiên là cái ghen ghét thành cánh hồ mị tử giang ngữ dung bất mãn nói nhạc nhi ngươi như thế nào có thể không tín nhiệm ta và ngươi dượng chúng ta là người một nhà lại như thế nào chúng ta đều sẽ không thương tổn trấn quốc công phủ con nối dõi giang hoài nhạc dỗi tay đánh gãy nàng nói cô mẫu lời này nói rất đúng cười dượng họ triệu chúng ta Trấn quốc công phủ họ giang như thế nào chính là người một nhà sợ là cô mâu ở Trấn quốc công phủ trụ đến lâu rồi liền đem nơi này coi như ra cho nên cô mâu như bây giờ nói còn hơi sớm chờ bọn họ đối chất qua đi lại nói không mượn, muốn thật nói cô mâu nói không có một chút hại người chi tâm ta cấp cô mâu dập đầu xin lỗi đó là hai người khi nói chuyện bên ngoài chói tiến vào một cái trung niên nam nhân khẽ miệng một viên đỏ tươi tiểu trí không thèm để ý người sẽ không phát hiện. Người nọ một thân vải mịn áo ngắn quần dài, bị người đẩy mạnh tới, trong miệng tựa hồ còn nói cái gì, vừa tiến đến nhìn đến Giang Ngữ Dung, ánh mắt sáng lên, vội nói, phu nhân cứu ta. Nàng cứu không được ngươi. Giang Hoài nhạc nhàn nhạt nói, kia giả đại phu nhìn thoáng qua hắn mặt, liên thanh nói, chính là hắn. Hắn để cho ta tới, ngân phiếu cũng là hắn cho ta. Giang Hoài nhạc chào phúng cười, phân phó nói, kéo hắn đi xuống lập tức liền có người tiến vào đem đại phu kéo đi ra ngoài đại phu còn vẫn không cam lòng xin tha nói ta biết đến đều nói ngươi buông tha ta buông tha ta không liên quan chuyện của ta xin tha thanh âm càng lúc càng xa ngươi vì cái gì muốn cho hắn hạ dược giang hoài nhạc thanh âm nhẹ nhàng mang theo không tự biết tức giận tuy tung nhìn thoáng qua giang ngữ dung nói ta vì ta ra tiểu thư không cam lòng Tiêu linh vi có tài đức gì có thể được ngươi nhìn với con mắt khác, tiểu thư nhà ta nào điểm so ra kém nàng. Ta không phục. Giang hoài nhạc một chân đá qua đi, đem người đá đến trên tường, lại bắn ngược trở về, tùy tùng trên mặt đất che lại bị đá đến bụng quay cuồng, thỉnh thoảng xem một cái Giang Ngự dung. Giang hoài nhạc đi qua đi, lại một chân nâng lên, hắn nhìn Giang Ngự dung thở ơ biểu tình đột nhiên nói, Giang thế tử, ta có chuyện muốn nói. Nói. Giang Hoài Nhạc buông đã nâng lên chuẩn bị đá đến trên người hắn chân. Ta là nghe xong nhà ta phu nhân phân phó mới làm như vậy. Ngài có thể hay không tha ta một cái tiền mệnh? Tuy Tung ôm bụng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Giang Hoài Nhạc nói. Giang Hoài Nhạc bước chân một đốn, đột nhiên nâng lên, ác hơn đá đi lên, thấy hắn lăn hai hạ, ngất đi rồi. Nhạc Nhi, hắn nói hiệu nói vượng, ta như thế nào sẽ phân phó hắn làm loại sự tình này. Chương 87. giang ngữ dung ngữ khí sốt ruột giang hoài nhạc cũng đã không xem nàng chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm tựa hồ có chút chịu đả kích lao phu nhân chớp nhất hỏi tổ mẫu ngài nói như thế nào lao phu nhân lấy lại tinh thần nhìn nhìn bên cạnh giang ngữ dung còn có nàng từ nhỏ liền dưỡng tại bên người kiểu tiếu triệu như huyên sau một lúc lâu nói ngươi cô mẫu các nàng có sai chỉ là các ngươi chúng quy là quan hệ huyết thống có thể hay không tổ mẫu hôm nay linh vi để non rơi xuống chính là ngươi ruột thịt chắc trai nếu là không có hôm nay việc lại chờ mấy tháng hắn liền sinh hạ tới giang hoài nhạc ngữ khí càng nói càng kích động hốc mắt đỏ lên nhìn nhìn há mồm dục muốn giải thích giang ngữ dung lại nói tổ mẫu đây là tính toán muốn nữ nhi cùng ngoại tôn nữ không cần trấn quốc công phủ cơ nghiệp sao giang hoài nhạc nói đến mặt sau ngữ khí phẫn nộ nhìn về phía trầm mặc giang thục hòa hoãn ngữ khí hỏi cha ngài nói như thế nào giang thục nhìn nhìn vẻ mặt giận dữ giang ngữ dung nhàn nhạt nói nhạc nhi ngươi tưởng như thế nào làm giang hoài nhạc khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng ý cười nói làm các nàng lăn trở về đi đây là nhà của ta linh vi ra các nàng vẫn luôn ở nơi này đối ta đối linh vi đều không hảo chu đến lâu rồi còn tưởng rằng chính mình là chủ nhân túi đầu trương thị khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên nhạc nhi Lao phu nhân nghiêm khắc thanh âm truyền đến. Giang hoài nhạc vừa chuyển đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt tàn nhẫn, không còn có ngày thường đối nàng kính trọng, chỉ có xa cách lạnh nhạt. Đối tượng như vậy ánh mắt, Lao phu nhân thân mình chấn động. Đúng rồi, nàng tựa hồ mới phát hiện, Giang hoài nhạc cái này nàng từ nhỏ thương yêu nhất tôn tử đối nàng tựa hồ không lớn cung kính. Không, đừng nói cung kính, có chỉ có có lệ. Khi nào bắt đầu? Lại là vì cái gì đâu? Bất quá, một cái hiếu tự liền đủ để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, Lão Phu Nhân như vậy nghĩ, liền nói, sự tình rốt cuộc cùng ngươi cô mẫu có hay không quan hệ cũng không biết, có khả năng chỉ là ngươi dượng tự chủ trương hoặc là này đèn tâm can bị người thu mua, hiện giờ ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ vu khống ngươi cô mẫu. Vô luận như thế nào, ngươi cô mẫu sẽ không hại ngươi. Sẽ không hại ta, nàng liền có thể hại Linh vì sao? Giang hoài nhạc ngữ khí không kiên nhẫn, Bên trong còn có chút hơi hơi thất vọng. Đối cái này từ nhỏ yêu thương hắn tổ mẫu, hắn vẫn luôn là kính trọng. Thật sự không nghĩ tới nàng yêu thương người khác cũng cùng đau hắn giống nhau, sai rồi có thể giáo, sẽ không tùy ý từ bỏ. Này vừa lúc là hắn nhất không thể tiếp thu. Dựa vào cái gì các nàng có thể tùy ý thương tổn hắn cùng hắn thê tử hài tử mà không có việc gì, hắn nhất kính trọng tổ mẫu còn muốn giúp các nàng cầu tình. Phụ thân, ngài nói làm sao bây giờ? Giang Hoài nhạc nhìn về phía Giang Thục, đấy lòng ẩn ẩn có chút sợ, sợ hai hắn cùng Lao Phu Nhân giống nhau muốn hắn tin tưởng Giang Ngữ Dung sẽ không hại hắn. Giang Thục nhìn nhìn trong phòng người, đặc biệt nhìn thoáng qua Giang Ngữ Dung, thấy nàng tuy khẩn trương lại không có sợ hãi, minh bạch nàng đây là có Lao Phu Nhân này, chắc chắn bọn họ sẽ không thương tổn nàng, hoặc là nói không thể thương tổn. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Giang Ngữ Dung, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là về nhà đi thôi. triệu dục đã thỉnh triệu hồi kinh lại ở tại trấn quốc công phủ không thể nào nói nổi nào có xuất gia nữ trưởng kỳ ở tại nhà mẹ để đạo lý làm người ngoài biết nên nói ta trấn quốc công phủ giáo dưỡng không tốt ngươi chất nữ nhóm còn chờ làm mai đâu nếu là ngươi không quay về người khác sẽ cho rằng ta trấn quốc công phủ cô nương đều là như thế giang thục không để ý tới nàng nháy mắt khó coi trên mặt nhìn về phía bột nở sắc cũng khó coi Lao phu nhân nói nương ngươi nói có phải hay không Triệu như huyên nóng nảy, nàng mới không cần hồi triệu phủ, trong nhà cái kia láo thái bà lại nghèo kiết hủ lậu lại keo kiệt, còn không thích nàng. Đem cái thứ nữ phủng đến so nàng còn cao, bất quá là một cái thứ nữ mà thôi, còn chi thư đạt lý gì đó, quả thực muốn cười chết người. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được giống như trước giống nhau ôm lấy lao phu nhân cánh tay riêu á riêu làm lũng, cho rằng từ nhỏ liền đối nàng tốt nhất bà ngoại sẽ giống như trước giống nhau chê cười nàng. Lại ý ỉa nàng ý tứ. Chính là không có, nàng ôm lấy Lao Phu Nhân sau. lão Phu Nhân xem ánh mắt của nàng chưa bao giờ có quá xa lạ, nơi đó mặt đồ vật nàng không hiểu, cũng không nghĩ hiểu. nhịn không được lẩm bẩm kêu, bà ngoại. Như huyên. Lao Phu Nhân nhẹ nhàng gọi nàng. Không, không đúng, bà ngoại luôn luôn là thân thiết kêu nàng huyên nha đầu. Nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ cứng đờ thân mình. Nghe giả nuôi trước kia nàng thích nhất nghe từ ái thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai. Ngươi cùng ngươi nương về nhà đi thôi. Ta là ngươi biểu ca không cần truy cứu. Triệu như huyên quay đầu, nhìn quét trong phòng người. Trương thị túi đầu không xem các nàng bên này, bất quá triệu như huyên ngẫm lại cũng biết, nàng nên là thật cao hứng. Trước kia nàng liền không thích các nàng mẹ con, chỉ cần không phải ở lao phu nhân trước mặt, nàng cơ hồ không chút nào che giấu nàng chán ghét. Giang thục vẻ mặt nghiêm túc. trước kia nhìn về phía nàng từ ái không ở xem đều không liếc nhìn nàng một cái giang âm cái này nhị cứu cứu bởi vì lao phu nhân không thích các nàng mẹ con đối bọn họ người một nhà trước nay liền không có quá sắc mặt tốt hiện giờ cũng không trông cậy vào nhân ra đối với các nàng mẹ con có cái gì hảo cảm xem qua đi chính là giang thành hiên cái này nhị biểu ca nàng trước nay không đem hắn xem ở trong mắt cưới cái thê tử còn đã từng là cái nha hoàn Còn uy hiếp các nàng mẹ con vào triệu ra ra phả nhớ tới chu mặt nhi ánh mắt của nàng hiện lên chán ghét chỉ trước mắt nhìn đến đứng ở trung gian giang hoài nhạc đối nàng xem qua đi ánh mắt không có một chút cảm giác có chỉ có cơ hồ che giấu không được chán ghét thấy rõ ràng như vậy ánh mắt triệu như huyên trong lòng chấn động nguyên lai like hắn đối nàng sớm đã ghét bỏ đến như vậy nông nỗi sao không nói không có thanh mai trúc mã tình nghĩa phỏng chừng liền thân thích tình cảm cũng chưa đi nàng nơi này suy nghĩ muôn vàn bên cạnh giang ngữ dung không phục nói nương ngươi đang nói cái gì nhạc nhi truy cứu cái gì ta không quay về giang hoài nhạc chào phúng cười nói cô mẫu ngươi đem trấn quốc công phủ đường chính mình ra sao ta xem ngữ dung ngươi trước mang theo như huyên trở về lao phu nhân giải quyết dứt khoát giang ngữ dung còn vẫn không phục hừ lạnh một tiếng xem như cam chịu nàng cũng nhìn ra tới hôm nay sự tình bại lộ sau các nàng mẹ con xem như phạm vào nhiều người tức giận trừ bỏ lao phu nhân đối nàng còn có chút tình cảm chấn quốc công phủ không có người thương tiếc các nàng trở về liền trở về cùng lắm thì quá chút thời gian lại đến chính là đại khái nhìn ra tới nàng ý tưởng giang thục nhàn nhạt nói đồ vật thu thập sạch sẽ về sau không có việc gì liền ít đi trở về sau khi nói xong đứng lên đi tới cửa khi Hắn dừng lại bước chân, nói, chỉ này một lần, không có lần sau, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang ngữ dung cho tới nay không lắm để ý sắc mặt rốt cuộc thay đổi, Giang thục ý tứ này là về sau mặc cậy nàng. Nàng bá đứng dậy đuổi theo hai bước, đê Một tiếng ca, ca làm Giang thục dừng lại bước chân, Giang ngữ dung sắc mặt vui vẻ. Hắn không có quay đầu lại, chỉ nói, ta đem ngươi đương ngồi muội, ngươi đem ta đương ca ca sao. Vì bản thân tư dục trí chân quốc công phủ cơ nghiệp với không màng, ngươi thật sự quá tùy hứng, ngươi. Giang Thục không có lại nói, quay đầu lại nhìn về phía Giang Hoài Nhạc, nói, nhạc nhi, xem ở ta trên mặt, lần này liền tính, ta có thể bảo đảm, không có tiếp theo. Đối tượng Giang Hoài Nhạc thất vọng ánh mắt, hắn vội vã đi ra cửa. Giang Ngữ Dung thấy Giang Thục đi rồi, nhìn về phía Lao Phu Nhân còn muốn nói lời nói. Giang hoài nhạc ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía nàng, lớn tiếng nói, Lan, có đi hay không? Không đi chớ có trách ta không lưu tình. Giang ngữ dung có chút sợ, thật sự là Giang hoài nhạc ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Nhịn không được lui về phía sau một bước, chính chính đụng phải triệu như huyên, bên kia Giang hoài nhạc còn hung tận nhìn chằm chằm nàng. Giang ngữ dung trong lòng chột dạ, nhịn không được lớn tiếng nói, trở về liền trở về, người đối với ta như vậy. ta còn không nghĩ ngây người đâu nói xong lôi kéo triệu như huyên liền đi ra cửa nhìn các nàng rời đi lão phu nhân trên mặt tựa hồ lại già nua chút tinh thần không được tốt nói hôm nay mệt mỏi một ngày canh giờ không còn sớm ta tưởng nghỉ ngơi các ngươi cũng trở về ngủ đi là mẫu thân trương thị lập tức đứng lên khoe miệng mang theo cười bước chân nhẹ nhàng ra cửa chu mạc nhi cùng giang thành hiên đi theo nàng ra cửa ra vinh thọ đường giang thành hiên nói cửa thành đã đóng chúng ta ở trong phủ ở một đêm ngày mai sáng sớm lại hồi chu mạt nhi tự nhiên không dị nghị hai người trở về lăng phong viện trụ lăng phong trong viện trong viện quạnh cu thưa thớt trên mặt đất cảnh khô lá ngứa đầy đất chu mạt nhi đi vào đi cảm thấy có chút lánh giang thành hiên tả hữu nhìn xem nhưng thật ra không ngoài ý muốn cười cười nói hôm nay buổi tối ủy khuất ngươi chu mạt nhi lắc đầu nhìn trong viện cảnh tượng có chút chừng mặc xem ra ở trấn quốc công trong phủ không ai cảm thấy giang thành hiên là người trong phủ bao gồm lão phu Úi nhân cùng giang thục ngày thường cũng liền thôi đã nhiều ngày chính là lão phu Úi nhân ngày sinh chẳng lẽ liền không có một người nghĩ đến giang thành hiên khả năng sẽ hồi phủ tiểu trụ giang thục là cái nam nhân phỏng chừng không thể tưởng được nhiều như vậy kia trương thị cũng liền thôi nàng không để ý tới giang thành hiên sân cũng nói được qua đi rốt cuộc chỉ có trên mặt mẫu từ tử hiếu Kia lão phu nhân đâu? Nàng không phải đối Giang Thành Hiên thân mình nhất lo lắng sao? Hiện giờ trong viện lênh thành như vậy, Giang Thành Hiên nếu là thật sự có bệnh, như vậy ở một đêm đi đời nhà ma đều là khả năng. Chu Mạc Nhi còn tưởng rằng lão phu nhân đối Giang Thành Hiên thật sự có chút tình cảm. Hiện giờ nhìn xem viện này tình hình, lấy tiểu thấy lại, có thể thấy được này tình cảm chính là có cũng hữu hạn thật sự. Chu Mạc Nhi ôm chặt Giang Thành Hiên eo, nhẹ nhàng nói: Về sau ta bồi ngươi. Giang thành hiên đại khái đã hiểu nàng ý tứ, nhịn không được cười, nói, hảo. Diêu ma ma mang theo người thực mau đem chính phòng thu thập ra tới. Hai người ôm ngủ cả đêm, tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm còn cảm thấy có chút nhiệt, chu mặt nhi cả đêm mơ mơ màng màng cũng không ngủ hảo. Không riêng gì bọn họ không ngủ hảo, lão phu nhân vinh thọ đường sáng một suốt đêm. Ly vinh thọ đường cách đó không xa trong viện cũng là sáng một đêm. trở về sân triệu như huyên ngồi ở trang đài trước nói nương chúng ta thật sự phải về phủ đi sao ta không nghĩ trở về giang ngữ dung ngồi ở trên giường cau mày trầm tư sau một lúc lâu nói phân phó người thu thập đồ vật chúng ta trở về nương thu thập cái gì triệu như huyên nghĩ hoặc các nàng mẹ con có thứ gì thu thập triệu phủ đồ vật tạm chấp nhận dùng dùng khẳng định không cần bao lâu liền đã trở lại giang ngữ dung đứng lên nói Đem nhà kho đồ vật đều thu thập mang về, phỏng chừng chúng ta về sau thật sự muốn trụ triệu phủ. ngươi cứu cứu sẽ không làm chúng ta ở chỗ này thường trú. Nghe vậy, triệu như huyên sắc mặt biển biến, tâm tình càng thêm không tốt, nhịn không được nói, triệu phủ cái kia hồ mị tử, ta nhìn liền phiền, còn có cái kia lão thái bà, gõ cửa đến không giống cái quan gia lão phu nhân, mất mặt. Nói còn chưa dứt lời, trên đầu đã bị giang ngữ dung vỗ nhẹ nhẹ một chút. Giang Ngữ Dung chừng nàng liếc mắt một cái, nói, đó là ngươi tổ mẫu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn là muốn tôn kính. Triệu Như Huyên không cho là đúng, nàng từ nhỏ đến lớn còn không có xem qua người khác sắc mặt, chính là trương thị bất mãn nữa các nàng mẹ con, trên mặt vẫn là không có trở ngại. Triệu Như Huyên đi đến mép giường, sờ sờ trên giường bông xuống hạ tua, nhớ tới cái gì, quay đầu lại đối diện thượng phân phó người trở về Giang Ngữ Dung, nói. Ta đây này giường làm sao bây giờ? Đây chính là bà ngoại cố ý phân phó người chuyên môn vì ta đánh. Giang ngữ dung nhìn nhìn điều khắc tinh xảo gỗ tử đàn giường sụp, lại nhìn nhìn triệu như huyên, đáng tiếc nói, tổng không thể liền giường cũng dọn về đi thôi. Nghĩ nghĩ nói, đợi sau khi trở về ta làm người lại cho ngươi làm một trường. Triệu như huyên sắc mặt vui vẻ. Ta muốn giống nhau như lúc. Hành, đều y ghi ngươi, được rồi đi. Ngủ. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền trở về. Giang ngữ dung cười nói. Nàng nhìn triệu như huyên hô hấp dần dần mà vững vàng, dựa vào mép giường trầm tư, nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó trong nhà cái kia hồ mị tử. Chu Mạt nhi tỉnh lại khi, bên ngoài sắc trời hơi lượng, nàng giật giật cứng đờ thân mình, giang thành hiên hơi khàn thanh âm vang ở đỉnh đầu. Mặt nhi, không cần lộn xộn. Chu Mạt nhi nhịn không được phản bác nói, ngươi nóng quá. mặt nhi ngươi không thể trách ta chu mặt nhi đột nhiên cảm thấy không đúng cũng đã chậm giang thành hiên môi đã đẻ ép đi lên vốn di muốn vào đi hầu hạ diêu ma ma đẩy cửa tay một đốn ngay sau đó bật cười bước chân nhẹ nhàng hướng phòng bếp nhỏ đi đại hai người rời giường thu thập hảo ra sân môn khi sắp trời đại lượng chu mặt nhi nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thỏa thuê đắc ý giang thành hiên giang thành hiên tả hữu nhìn xem tới gần chu mạt nhi bên thai nói mặt nhi ngươi không thể chỉ đổ thừa ta một người chính ngươi không cũng chu mạt nhi vội vàng thân tay che lại hắn môi hung tận nói nói cái gì ngươi đều nói đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có ướt hoạt đồ vật hoạt động nghĩ đến cái gì chạy nhanh thu hồi tay lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái giang thành hiên không để bụng ở chu mạt nhi bên thai nhẹ nhàng nói liên thủ đều là hương ta thích chu mạt nhi cúi đầu lỗ thai chậm rãi biến thành nhàn nhạt hồng nhạt mà lúc này vinh thọ đường cách đó không xa triệu như huyên cùng giang ngữ dung trụ đến sân cửa một đám người đang ở rằng co chương 88 cô nãy mãi phu nhân phân phó qua ngài hồi phủ có thể không thể đem trấn quốc công phủ đồ vật mang đi phu nhân nói ngài tới thời điểm cái dạng gì đi thời điểm phải cái dạng gì xem ở thân thích phân thượng mấy năm nay tiêu phí liền tính ma ma mặt vô biểu tình nữ khí không hề phập phồng, xem nàng bộ dáng không khó coi ra là chiếu trương thị nguyên nói. Giang ngữ dung đứng ở đám người phía trước, tức giận đến cả người phát run, nàng lúc này cũng không như thế nào đau lòng mấy thứ này, chỉ cảm thấy mất mặt. Nàng đương đường Trấn quốc công phủ đích nữ, từ nhỏ nhận hết sùng ái, muốn đổ vật không có không chiếm được. Chưa từng có chịu quá như vậy vũ đủ. triệu như huyên còn lại là bất đồng, nàng từ nhỏ tuy rằng ăn mặc chi phí không gì không giỏi. Ngày thường con lao phu nhân cũng ương ngạnh phi thường, lại rõ ràng biết mấy thứ này đều không phải nàng. Nàng mẫu thân mới là Trấn quốc công phủ đích nữ, nàng không phải, nàng bất quá là một cái ngũ phẩm quan đích nữ mà thôi. Nếu không phải mẫu thân của nàng là giang ngữ dung, là chịu lao phu nhân sủng ái nữ nhi, còn có cái đối nàng vô điều kiện bao dung Trấn quốc công ca ca, nàng cả đời cũng tiếp xúc không đến bên trong rất nhiều đồ vật. Lúc này nàng đứng ở giang ngữ dung phía sau. Sợ giang ngự dung một cái khí bất quá, trực tiếp đem này mười mấy cái dương đổ vật ném không cần. Các ngươi làm càn, nghe xong ai phân phó ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ta không tin bà ngoại sẽ làm như vậy, nếu như bị lao phu nhân biết các ngươi như vậy, đã có thể ăn không hết gói đem đi. Triệu như huyên lạnh giọng quát lớn nói, cầm đầu ma ma nhìn nàng một cái, ánh mắt loé loé, vẫn là kia phó mặt vô biểu tình bộ giang nói, nô tỳ nghe xong chủ tử phân phó mới đến. Lão phu nhân muốn trách phạt nô tỳ cũng nhận. Triệu Như huyên không nói gì, ra ngự dung sắc mặt xanh mét, xem bộ dáng này nàng liền biết, này khẳng định là nàng cái kia hảo đại tẩu ra chuyện xấu. Lúc này Vinh Thọ Đường, lão phu nhân vừa mới rời giường đang ở rửa mặt, Phúc Quý ma ma muốn nói lại thôi giật giật môi, lão phu nhân ngồi vào bên cạnh bàn, nâng chung trà lên đưa đến bên miệng, nói, có chuyện liền nói, ấp há ấp úng làm cái gì? Phúc Quý Ma Ma hầu hạ Lao Phu Nhân nhiều năm, tự nhiên biết nàng tính cách, lúc này đây nàng già lớn như vậy bại lộ, Lao Phu Nhân đều không có đổi đi nàng, thậm chí không có phạt nàng. Cái này làm cho nàng có chút xem không hiểu. Bất quá, nàng biết Lao Phu Nhân đối rằng ngữ dung mẹ con không giống bình thường, nghĩ nghĩ nói, biểu tiểu thư bị ngăn ở sân cửa, Phu Nhân không cho nàng mang thông thường đồ vật hồi triệu phủ. Lao Phu Nhân trong tay động tác một đốn, tiếp tục uống trà. Phúc Quý lúc này thật sự không hiểu lão phu nhân, nàng nói chính là biểu tiểu thư, kỳ thật chính là nói ra ngự dung. Thả lời trong lời ngoài ý tứ là giang ngự dung mẹ con mang theo quốc công phủ đồ vật về nhà, lại bị phu nhân chút nào không lưu tình tiết hạ. Dư quang quan sát lão phu nhân sắc mặt, thấy nàng thơ ơ, không dám lại nói, hành lễ liền chuẩn bị lui ra ngoài, thối lui đến cửa khi. Từ từ, Phúc Quý trong lòng tức khắc liền định rồi định. Nàng vẫn là hiểu lao phu nhân, thân là nô tỳ nếu là không thể sờ đến chủ tử tâm tư, phỏng trừng cũng làm không giải. Phúc Quý như vậy nghĩ, lập tức liền hành lễ làm ra một bộ cung kính nghe phân phó bộ dáng, Chờ phu nhân người rời đi sau, làm biểu tiểu thư đến ta nơi này tới chào từ biệt, ta có lời công đạo. Phúc Quý trong lòng kinh ngạc, theo lý thuyết lao phu nhân muốn làm cái gì hoàn toàn không cần tránh đi phu nhân, rốt cuộc nàng là trưởng bối, phu nhân liền tính bất mãn. cũng không dám làm cái gì động tác là vinh thọ đường cách vách sân trung quy vẫn là an tĩnh xuống dưới mama đã rời đi phúc quý ma vào chính phòng liền nhìn đến nổi giận đùng đùng triệu như huyên ánh mắt chật lóe nàng tự nhiên biết triệu như huyên không phải nàng ở lao phu nhân trước mặt biểu hiện như vậy kiểu tiếu kỳ thật là cái ương ngạnh cô nương so với giang ngự dung cũng không thua kém chút nào bất quá giang ngự dung có tư bản có thể ương ngạnh triệu như huyên sao? Lập tức liền không có, nếu là không có Giang Thục cùng Lão Phu Nhân tình cảm, nàng liền cái gì cũng chưa. Biểu tiểu thư, Lão Phu Nhân làm cô mãi mãi cùng biểu tiểu thư đi chào từ biệt, nói là có chuyện công đạo. Giang Ngữ Dung còn ở sinh khí vừa rồi trương thị không cho nàng mặt mũi, làm người hầu tới cấp nàng nàng kham. Nhất thời là thật sự có điểm hối hận gả cho triệu dục, nếu không phải gả cho hắn, tùy ý Lão Phu Nhân cho nàng đính hôn. Nàng nhật tử nhất định sẽ không quá thành như vậy. Bất quá nhìn đến một bên tức giận triệu như huyên, lại cảm thấy không mệt. Triệu như huyên nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng không tin từ nhỏ yêu thương nàng lao phu nhân sẽ tùy ý trương thị như thế trả đạp các nàng mẹ con. Đứng lên nói, làm phiền mama, cấp bà ngoại trào từ biệt vốn chính là hẳn là, ta cùng mẫu thân này liền đi. Giang ngữ dung mang theo triệu như huyên đi vinh thọ đường. Tiến chính phòng liền nhìn đến lao phu nhân một mình một người ngồi ở trong phòng, thật là cô độc bộ dáng. Giang ngữ dung cái môi đau xót liền phải rơi lệ, nhịn không được nhẹ gọi, nương. Lao phu nhân thân mình cứng đờ một cái trước mắt, đem trong tay một cái cháp đưa cho nàng, nói, cái này. Xem như ta cấp như huyên thêm của hồi môn, về sau. ngươi hiểu chuyện chút. Về đi. triệu như huyên trong lòng cũng không chịu nổi. Hai người tâm tình không tốt xuyên qua vườn ra cửa, vừa nhấc mắt liền nhìn đến một trận có chút cổ xưa thanh bồng xe ngựa, triệu như huyên tả hữu nhìn xem, phân phói nha hoàn nói, đi hỏi một chút xe ngựa vì sao còn không có bị hảo. Giang ngữ rung khỏe miệng lộ ra chảo phúng tươi cười, nói, không cần hỏi, xe ngựa đã bị hảo. Nương, ngươi hồ đồ, nơi nào có xe ngựa? Triệu như huyên nghĩ hoặc, hôm nay sự tình không có một kiện là thuận lợi. Đại thấy rõ ràng Giang Ngữ Dung nghiêm túc sắc mặt sau, chỉ vào kia ra giống nhau là người hầu chọn mua đồ vật mới dùng xe ngựa, hỏi, nương, ngươi sẽ không nói chính là cái này đi, ta mới không cần thượng. Giang Ngữ Dung cười lạnh một tiếng, lại không phải đối với triệu như huyền, mà là đối với trên xe ngựa xuống dưới mã phu, nhàn nhạt nói, thật đúng là đem ta trở thành tống tiền bà con nghèo, quả nhiên là xuống dốc gia tộc dạy ra cô nương, chính là lên không được mặt bản. chung quanh một mảnh an tĩnh, ai cũng không dám tiếp Giang Ngữ Dung cái này lời nói. Triệu Như Huyên cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, cả giận nói, mợ lần này thật sự quá phận. Nương, ta muốn đi nói cho bà ngoại đi. Giang Ngữ Dung khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười, nói, không cần, chúng ta đi. Nói xong, nhắc tới trên váy kia xe ngựa. Triệu Như Huyên không hiểu ra sao, vẫn là ngoan ngoan theo đi lên. Giang Thành Hiên cùng chu mạt nhi xe ngựa ngừng ở cách đó không xa. Đem sự tình xem đến rõ ràng, Chu Mạt nhi nữ mày nói, các nàng như vậy liền từ bỏ. Tự nhiên sẽ không. Giang thành hiên hơi hơi mỉm cười. Hai người tính toán hồi kinh giao thôn trang thượng, chuyển qua một cái phố, liền nhìn đến Giang ngự dung mẹ con xuống xe ngựa, thượng một trận đã sớm ngừng ở ven đường hồng nhạt xe ngựa, tuy không có Trấn quốc công phủ tinh xảo, thoạt nhìn đảo còn tính cũng hào phóng. Các nàng vì sao phải như vậy, cũng không sợ phiền thoái. giang thành hiên vuốt ve chu mạt nhi mu bàn tay cười nói đương nhiên không phiền thoái nếu như bị tổ mẫu biết quốc công phu nhân làm các nàng làm người hầu chọn mua mới dùng xe ngựa rời đi trấn quốc công phủ nàng sẽ như thế nào chu mạt nhi cười nhìn về phía giang thành hiên nói cho nên ta nói các nàng phiền thoái a đổi lấy đổi đi còn không phải là vì đã kích hạ phu nhân chương 89 cô mãi mãi cùng biểu tiểu thư ngồi trong phủ chọn mua xe ngựa đi rồi Phúc quý ma ma cúi đầu, thật cẩn thận bẩm báo. Lão phu nhân trong tay chén trà lập tức ném đi ra ngoài, đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra. Cả giận nói: Quả nhiên là cái thượng không được mặt bàn, lá gan cũng đủ đại, cư nhiên như thế trà đạp Trấn Quốc công phủ duy nhất cô nãi nãi. Phúc quý đầu càng thấp, không dám ngẩng đầu xem lão phu nhân vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi đi, đem cái kia, Tiêm Ngọc đúng không? Cho ta tiếp nhận tới. liền nói ta lão bà tử không có việc gì chiếu cố hạ chấn quốc công phủ con nối dõi lao phu nhân ngữ khí lạnh lẽo phúc quý trong lòng minh bạch đây là lao phu nhân đối trương thị nhục nhã giang ngữ dung bất mãn trả thù cung cung kính kính nói là mặc hiên đường trương thị kinh ngạc nhìn trước mặt ma ma lại lần nữa xác thật nói các nàng thật sự ngồi kia xe ngựa rời đi ma ma cẩn thận trả lời là Phu nhân phân phó chỉ cần các nàng phát tác liền đem ngày thường các nàng dùng xe ngựa giá ra tới, xa phu đều là chuẩn bị tốt, chính là cũng không có dùng tới. Trương Thị nhíu mày chấm tư, đột nhiên hỏi, Vinh Thọ đường có động tinh không có? Mama đang định trả lời, bên ngoài truyền đến nha hoàn so ngày thường lớn hơn nữa chút thanh âm. Phúc quý Mama ngại như thế nào tới. Trương Thị sắc mặt trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn đảo qua trước mặt Mama, Mama đầu rũ đến càng thấp. Đại phúc quý ma ma nói xong lão phu nhân phân phó trương thị cơ hồ duy trì không được trên mặt mỉm cười biểu tình khỏe mắt chỗ lộ ra chút dữ tận tới phu nhân xin hỏi tiêm ngọc cô nương ở nơi nào lão phu nhân còn chờ đâu phúc quý không để ý tới trương thị càng ngày càng khó coi sắc mặt mặt vô biểu tình hỏi ở phía sau nghỉ ngơi mẫu thân cũng là một phen tuổi an hưởng lúc tuổi già chính là trương ma ma đi đem tiêm ngọc cô nương mời đến Trương thị mặt sau mấy chữ cơ hồ là cắn răng nói ra. Hơi khoảnh, tiêm ngọc cô nương bị trương ma ma mang vào được, phúc quý như mi, trước mắt cô nương nếu không phải kia hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, căn bản nhìn không ra tới là cái thai phụ, gương mặt gầy ốm, mu bàn tay thượng gân xanh tẫn lộ. Quần áo hạ thân mình gầy yếu, có vẻ quần áo trống rỗng. Bất quá trong ánh mắt hơi lộ ra vui mừng, đặc biệt nhìn đến phúc quý ma ma khi ánh mắt sáng lên. Hiển nhiên nàng cũng tưởng rời đi mặc hiên đường. Không để ý tới Trương thị càng thêm âm trầm sắc mặt, Phúc Quý mặt vô biểu tình nói, "Phu nhân, nô tỳ này liền mang Tiêm Ngọc cô nương đi gặp lao phu nhân." Nhìn Tiêm Ngọc đi theo Phúc Quý ma ma bước chân nhẹ nhàng rời đi, Trương thị mặt âm trầm hỏi, "Có thể di động tay?" Trương ma ma đầu rũ đến càng thấp, nói, "Nô tỳ chưa kịp." Bang một tiếng, đồ sứ vỡ vụn thanh thúy thanh. Trương ma ma nhìn cách đó không xa mà nhỏ Thật cẩn thận nói, thỉnh phu nhân trách phạt. Sau một lúc lâu, chuyến đến trương thị áp lực tức giận thanh âm. Tính, cũng không thể trách ngươi. lão bất tử, chỉ biết cho ta ngột ngạt, Ma ma đầu rũ đến càng thấp, làm bộ không có trương thị này phiên bất kính nói. chu Mạc Nhi cùng Giang Thành Hiên trở về thôn trang, mới cảm thấy an bình rất nhiều. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, quả thực làm người không tiếp thu được. nàng đương nhiên biết tiêu linh vi đẻ non là giang ngự dung động tay còn có triệu dục triệu dục là cái rất có dã tâm người từ hắn một cái nhà nghèo thư sinh liền dám mơ ước trấn quốc công phủ đích nữ tới nói hắn không riêng gì có dã tâm lá gan còn đại lúc này đây có thể nhanh như vậy đem hắn tìm ra còn phải quy công với giang hoài nhạc cùng tiêu linh vi đều là sống quá một đời người lão phu nhân cũng là tuy rằng nàng không ra tay nhưng giang ngự dung có thể thành công Không thể phủ nhận là mượn nàng thế. Nàng giúp đỡ Giang Hoài nhạc đuổi kia đối mẹ con rời đi. Một là vì Giang Ngữ Dung, nàng lúc này đây động tác quá lớn quá tàn nhẫn, trực tiếp đắc tội Giang Thục cái này Trấn quốc công phủ đương ra người cùng Giang Hoài nhạc cái này tương lai đương ra người, lại tùy ý các nàng mẹ con làm vậy. Về sau Giang Ngữ Dung không có chấn quốc công phủ cái này chỗ dựa, kia nàng ở triệu phủ sẽ càng thêm gian nan. Nhị sao? Chính là vì Lão Phu Nhân chính mình. Nàng mới phát hiện Giang Thục cái này tương lai Trấn Quốc Công đối nàng không có một tia kính trọng, này đối nàng nhưng không ổn, Trương Thị cùng nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ bởi vì Giang Ngữ Dung đã là mặt mũi tình, nếu là ngày nào đó Giang Thục ra ngoài ý muốn. Cho nên, nàng không thể quá phận. Bất quá, chu Mạt Nhi đã dọn ra tới, Trấn Quốc Công trong phủ ai đúng ai sai cũng liên lụy không đến bọn họ phu thê. hoặc là nói là người khác cũng chưa đem bọn họ phu thê xem ở trong mắt sẽ không cố tình liên lụy thượng bọn họ. Đương nhiên nơi này có bao nhiêu là quy công với Giang Thành Hiên là cái ở bọn họ trong mắt sống không lâu ma ốm cũng không biết. Hai người trở về thôn trang không trụ mấy ngày, lại muốn ăn tết. Ngày thường không quay về nói được qua đi, ăn tết vẫn là phải đi về tiểu trụ. Cho nên, tháng chạp 28 hai người liền dọn dẹp một chút đi trấn quốc công phủ. Lúc này đây chu Mạt Nhi sớm có chuẩn bị, đem bên người nô tỉ người hầu đều mang theo, hảo quét tức sân. Thượng một lần mãn viện tử cành khô lá hứa cho nàng ấn tượng thật sự quá mức khắc sâu. Khi cách mấy ngày, chu Mạt Nhi lại lần nữa bước vào lăng phong viện, làm người ngoại ý muốn chính là đã không có cành khô lá hứa, tuy có chút tiêu điều, nhưng là cùng thượng một lần so sánh với, ít nhất như là cái có người trụ sân. Ngày thứ hai sáng sớm đi cấp lao phu nhân thỉnh ăn khi. Vừa vặn gặp phải hôm qua cùng nhau hồi phủ Tiêu Linh Vi cùng Giang Hoài Nhạc. Tiêu Linh Vi khí sắc có chút kém, hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt đối với Chu Mạt Nhi tựa hồ càng bực bội chút, đã không có trước kia mặt mũi thượng ôn hòa. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên nhìn đến nên diện đi tới hai người, hành lễ nói, gặp qua đại ca, đại tẩu. Giang Hoài Nhạc tùy ý gật gật đầu, nhìn về phía Giang Thành Hiên cười nói, khi nào hồi phủ, đều không có người tới bẩm báo. Hôm qua hồi, có thể là hạ nhân thấy đại ca công vụ bận rộn, ta hồi phủ cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, không dám làm phiền. Nhị đệ nói đùa. Tiêu linh vi hử lạnh một tiếng. Giang thành hiên sắc mặt bất biến, chỉ trong tay háo nắm lấy chu mặt nhì tay ngón tay hơi hơi buộc chặt. Giang hoài nhạc có chút xấu hổ cười, nói, nhị đệ, chúng ta vào đi thôi. Tổ mẫu đại khái trở. Nói xong lôi kéo không tình nguyện tiêu linh vi đi vào. Chu mặt nhi cảm thấy, lúc này đây sau khi trở về tiêu linh vi tính tình tựa hồ càng thêm quái dị chút, xem nàng trước kia đối lao phu nhân tuy chỉ có trên mặt cung kính quy củ, hiện tại lại liền trên mặt quy củ đều không trang. Nàng hành lễ khi tùy ý, thả không đợi lao phu nhân phân phó liền lo chính mình đứng dậy ngồi xuống. Lao phu nhân thấy, biểu tình hơi đổi, ánh mắt lạnh chút. Rốt cuộc là chính mình đối lý, sắc mặt mang cười hỏi, linh vi thân mình có khá hơn. Vẫn là như vậy, đại phu nói về sau con nối roi là sợ là có chút gian nan. Thiêu linh vi nhàn nhạt nói, nàng có thể tới nơi này cũng đã là xem ở giang hoài nhạc mặt mũi thượng, cái này làm hại nàng con nối roi gian nan đầu sỏ gây tội chi nhất, nàng tới gần vinh thọ đường đều yêu cầu lớn lao dũng khí. Lao phu nhân, tiêm ngọc cô nương nổi lên, tới cấp ngài Thịnh an. Phúc quý ma ma ở bên ngoài nhẹ giọng bẩm báo. Lao phu nhân hiện tại đang có chút xấu hổ, nghe vậy cười nói, làm nàng tiến bảo. Chu mặt nhi liền nhìn đến tiêm ngọc vẻ mặt ý cười cảm tạ cho nàng vén rèm ma ma, đạp nhỏ vụn bước chân tiến bảo. Ngắn ngủ mấy ngày không thấy, nàng khí sắc hảo rất nhiều, đỡ bụng tay cũng trắng non chút. Đối với Lao phu nhân hành lễ thi lễ sau, quy củ đứng ở Lao phu nhân phía sau. Giang hoài nhạc đối này đó đều nhìn như không thấy, hắn ánh mắt tâm tư toàn bộ đều ở tiêu linh vi trên người. tiêu linh vi tuy rằng theo hắn trở về phủ nhưng đối hắn có chút lãnh đạm, hai người quan hệ tựa hồ lại về tới ban đầu còn không có thành thân thời điểm mấy người bồi lão phu nhân nói đùa sau một lúc lâu không khó coi ra lão phu nhân đối tiêm ngọc yêu thích bất quá ngắn ngủn nửa canh giờ nàng đã làm tiêm ngọc ăn không ít đồ vật trong đó còn có một trung tổ yến trương thị vén rèm lên đi đến trong phòng yên tĩnh trong nháy mắt đại trương thị thỉnh an ngồi xuống sau Ta tưởng thêm vào thỉnh cái đại phu đặt ở Vinh Thọ Đường, ta tuổi lớn, cũng dễ dàng sinh bệnh, thỉnh cái đại phu trở về cho ta điều dưỡng hạ thân tử. Thả mấy ngày trước đây Linh Vi chính là có hại ở trong phủ đại phu không ở, thêm một cái đại phu tóm lại là muốn hào chút. Lao phu nhân chầm gì gì nói. Những người khác đều một bộ không sao cả bộ dáng, Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy cùng chính mình không quan hệ, nhìn nhìn tiêm ngọc phồng lên bụng, nếu có điều ngộ, Cái này đại phu là tính toán cấp tiêm ngọc thỉnh đi. Chẳng qua nàng một cái liền tiếp thất đều không tính là nha hoàn xứng cái đại phu không thể nào nói nổi, Lão Phu Nhân mới có nảy vừa nói. Chu Mạt Nhi mới nghĩ đến đây, thượng đầu Lão Phu Nhân lại nói, Trấn Quốc công phủ mười mấy năm không có thêm quá con nối dõi, tính tính san nha đầu đều mười ba, đã là có thể làm mai tuổi tác, hiện giờ tân thêm con nối dõi, không bằng cấp tiêm ngọc thăng làm gì nương, cũng làm cho nàng an tâm. Đến lúc đó sinh cái cường tráng đại béo tiểu tử. Cũng là ta Trấn quốc công phủ một đại hỷ sự. Giang hoài nhạc nhìn chằm chằm tiêu linh vi đình đầu, không biết nghĩ cái gì, Lão Phu Ú Nhân nói cũng không biết hắn có nghe hay không. Giang thành hiên không sao cả, hắn lại không phải con nhỏ, sợ một cái không sinh ra mao hải tử không thành. Lại nói, hắn trước nay không nghĩ tới ở Trấn quốc công phủ phân ra thời điểm phân đến thứ gì, có hay không cái này thứ đệ sinh ra đều không sao cả. thậm chí nào đó trình độ đi lên nói, hắn còn tương đối chờ mong cái này thứ đệ sinh ra. Ít nhất Trương Thị liền có chuyện làm, xem cái kia tiêm ngọc ngắn ngủn mấy ngày phải lao phu nhân niềm vui, còn có thể làm lao phu nhân chính miệng đưa ra nâng nàng làm di nương. Vô luận lao phu nhân mục đích là cái gì, nàng cũng được đến chỗ tốt, thả nàng là lớn nhất người thắng. Nếu nàng vào giang thuộc hậu viện còn đứng ổn góc chân, Trương Thị hẳn là không có hiện tại tốt như vậy quá mới lả. Quả nhiên, Trương Thị nghe vậy sắc mặt hơi đổi, thỉnh đại phu sự tỉnh trước không nói phí tổn muốn gia tăng, hiện giờ cư nhiên còn muốn làm gì nương. Có thể thấy được Tiêm Ngọc là cái người có tâm. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua bất quá mấy ngày liền đây đà lên Tiêm Ngọc, ánh mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Tiêm Ngọc đã muốn chạy tới Lao Phu Nhân trước mặt, đầy mặt vui mừng dập đầu nói, nô tỉ đa tạ Lao Phu Nhân. Tiêm Ngọc như vậy một quy tạ, thương đương đem chuyện này định ra. Trương thị sắc mặt khó coi, nghĩ nghĩ nói, hiện giờ tiêm ngọc trong bụng là nam hay là nữ còn khó mà nói, thả nàng thân mình không tốt, còn phải ở tại vinh thọ đường lao mẫu thân tự mình chăm sóc, nếu nâng thân phận, nàng phải dọn về mặc hiền đường hậu viện. Không bằng chờ nàng sinh hạ hải tử lại nói. Tiêm ngọc trên mặt ý cười trệ trụ, nàng đương nhiên hy vọng hiện tại liền nâng thân phận, kia nàng sinh hạ tới hải tử chính là thiếp sinh con. Nếu không nâng thân phận, liền tính là về sau nâng. Nàng hài tử cũng thoát khỏi không được tỷ sinh con thân phận. Tiêm ngọc túi đầu trong ánh mắt hiện lên không cam lòng, nếu trở về mặc hiền đường, nhớ tới không lâu trước đây quá nhật tử, nếu là còn ở trương thị thuộc hạ, nàng không nhất định có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Đến lúc đó không có hài tử, giang thuộc tuổi đã không nhẹ, về sau khẳng định không có cơ hội có thai, nàng uổng có thiếp thất thân phận lại có tác dụng gì. Trương thị nhìn đến tiêm ngọc túi đầu trầm mặc, Khó coi sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, nhìn về phía Giang Thành Hiên cười nói, Hiên nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Giang Thành Hiên mặt vô biểu tình nói, phụ thân hậu viện, làm nhi tử không hảo khoa tay múa chân. Không mềm không ngạnh chắn trở về. Trương Thị cũng không có từ bỏ, cười nói, tuy rằng đạo lý là như thế này, bất quá đây cũng là ngươi đệ đệ, ngươi nói một chút ngươi ý kiến cũng không sao. Tiêm Ngọc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Thành Hiên lại cúi đầu. Chu Mạt Nhi có chút tức giận, nay Trương thị một ngày không chọn sự đại khái liền không thoải mái, nàng này rõ ràng chính là làm Tiêm Ngọc để phòng Giang Thành Hiên y tứ. Rốt cuộc một cái con vợ lẽ cùng nhiều con vợ lẽ phân ra, phân đến đồ vật khẳng định là không giống nhau. Nơi này còn có được sủng ái cùng không được sủng phân pháp. Tuy nói Giang Thành Hiên không trông cậy vào phân ra đồ vật, chính là người ngoài cũng không biết. Nhìn nhìn túi đầu Tiêm Ngọc, Chu Mạt Nhi cảm thấy, nàng nếu là là cái người thông minh Liền sẽ không lập tức đối thượng Giang Thành Hiên, rốt cuộc nàng hài tử còn không nhất định có thể bình an sinh hạ, sinh hạ tới còn không nhất định có thể bình an lớn lên. Mẫu thân như thế nào chỉ hỏi chúng ta, không bằng hỏi một chút đại ca. Đều nói trưởng huynh như cha, đại ca chính là có thể thay thế phụ thân, hỏi một chút đại ca thế nào mới là đối đệ đệ hảo chút. chu Mạc Nhi không để ý tới trương thị càng ngày càng khó coi sắc mặt, cười nói. Trương thị tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Chu mặt nhi cũng không sợ. Liền hứa ngươi dính liễu giang thành hiền, không được ta đem giang hoài nhạc kéo xuống nước, nơi nào tới đạo lý. Lão phu nhân đã không vui bản nổi lên sắc mặt, tiêm ngọc túi đầu mở miệng nói, nô tỳ có thể chờ sinh hạ hài tử lại nói, nô tỳ rốt cuộc xuất thân thấp hèn, nếu là không có con nối dõi, nô tỳ không dám vọng tưởng thân phận gì đó. Vô luận như thế nào, Trấn Quốc công phủ con nối dõi quan trọng, phu nhân cùng đại thiếu gia còn có nhị thiếu gia không cần vì nô tỳ tranh chấp tuy rằng biết tiêm ngọc lời này là khách sáo chu mạt nhi cúi đầu vẫn là ngăn không được trong lòng cười lạnh ai vì ngươi tranh chấp lần trước ở thôn trang thượng ngay cả mệnh đến giang thành hiên cùng quốc công phu nhân buồn không hài hòa quan hệ càng thêm chuyển biến xấu không tìm nàng tính sổ còn tưởng rằng chính mình là một nhân vật lão phu nhân có chút không kiên nhẫn nàng vốn chính là vì ghê tởm trương thị mới có này vừa nói cũng không phải thật sự tưởng lập tức nâng tiêm ngọc làm Di nương. Khe nhữ mày nói, ta có chút mệt, tưởng nghỉ một lát. Các ngươi cũng về đi. Ngày mai sự tình nhiều, các ngươi cũng hảo trở về ăn bài. Lão phu nhân nói như vậy, Chu Mạt Nhi lập tức cáo lui. Giang Thành Hiên nắm lấy tay nàng cùng nhau ra cửa. Tới cửa khi, làm trương thị cùng Giang Hoài nhạc hai người đi trước, ra cửa một đường trầm mặc hướng mặc hiền đường mà đi. Linh Vi, ngươi thân mình như thế nào? Trương Thị vẻ mặt ôn hòa, vẻ mặt đau lòng hỏi. Tiêu Linh Vi lại không cảm thấy cảm động, túi đầu nhẹ giọng nói, lao mẫu thân nhớ mong, đã hảo rất nhiều. Trương Thị hiển nhiên cũng không vừa lòng cái này trả lời, nhìn nhìn Giang Hoài Nhạc, hỏi, kia, đại phu nói như thế nào? Chính là, người về sau, còn nối dõi, Nương, việc này về sau lại nói, Giang Hoài Nhạc đánh gãy Trương Thị. không dám nhìn tới tiêu linh vi trào phúng sắc mặt. Trương thị hôm nay nói như vậy, còn không phải là tiêu linh vi để non sau nói như vậy. Tiêu linh vi quả nhiên lộ ra trào phúng biểu tình, đối với trương thị mỉm cười nói, mẫu thân, đại phu nói con nối roi gian nan, về sau Trấn quốc công phủ không nhất định có con vợ cả nữ sinh ra. Nàng biểu tình có điểm tùy ý, tựa hồ một chút không thèm để ý bộ dáng, trương thị thấy hơi hơi như mày, một nữ nhân, vẫn là vợ cả. Ở biết chính mình về sau không thể sinh hài tử khi không nên là cái dạng này biểu tình. Linh Vi, ngươi còn trẻ, nhất định sẽ có. Trương Thị đành phải an ủi nàng. Giang Hoài nhạc cho rằng Trương Thị lời này là lý giải bọn họ ý tứ, trên mặt mang ra vui mừng, nắm lấy tiêu Linh Vi tay, mới phát hiện tiêu Linh Vi tay lạnh lẽo, hắn trong lòng một trận thương tiếc. liền biết Linh Vi không phải là nàng biểu hiện ra như vậy không để bụng. nhịn không được nói, Linh Vi... Ngươi yên tâm, ta giang hoài nhạc Hải tử nhất định là từ ngươi trong bụng sinh hạ tới. Lời này chính là bảo đảm ý tứ, chính là hắn về sau sẽ không làm nữ nhân khác sinh hạ hắn Hải tử, càng sâu một tầng ý tứ là hắn sẽ không nạp thiếp gì đó. Tuy là tiêu linh vi đã tính toán từ bỏ hắn, nghe vậy cũng nhịn không được hốc mắt hơi hơi đỏ lên, quay mặt đi. Hai người cũng chưa chú ý tới trương thị nháy mắt trở nên khó coi sắc mặt. Trương thị vẫn luôn biết giang hoài nhạc thích tiêu linh vi. Thích đến nguyện ý vi phạm lao phu nhân ý tứ cưới cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên triệu như huyền thậm chí là vi phạm nàng ý tứ cự tuyệt cưới trương diệu đồng cự tuyệt lao phu nhân cấp nha hoàn nàng chỉ cho rằng hai người cảm tình sẽ theo thời gian chuyển rời càng lúc càng mờ nhạt thậm chí là cuối cùng tôn trọng nhau như khách trong kinh thành nhà ai phu thê không phải như vậy ngay từ đầu thành thân đều có đoạn tình chàng ý thiếp nhật tử thời gian lâu rồi cũng liền không hiếm lạ. Nam nhân bắt đầu hướng ra lãnh hồng nhàn chi kỷ, nữ nhân bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, đợi đến hồng nhàn chi kỷ vào cửa liền bắt đầu vì nam nhân sùng ái tranh đấu gay gắt. Trương Thị nghĩ đến đây, nhìn hai người ôm nhau cho nhau an ủi thân ảnh, khỏe miệng hơi lộ ra một tia ý vị không do ý cười, nàng gấp cái gì. Không vượt qua ba năm, nếu là còn không có con nối dõi, đừng nói nàng, giang hoài nhạc cùng tiêu linh Vi chính mình cũng sẽ xuất ruột, còn có. Lao phu nhân. Nàng hà tất đi làm cái này ác nhân. Con nối roi sự tình không nóng nảy, hảo hảo dưỡng hảo thân mình mới là nhất quan trọng. Nếu là thiếu cái gì dược liệu, nhất định phải nói cho ta. Trương thị cười nói. Tiếng nói vừa dứt, rõ ràng nhận thấy được tiêu linh vi nhìn ánh mắt của nàng nhu hòa xuống dưới. Giang hoài nhạc cũng vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Trương thị trong lòng hơi hơi tưởng tượng, liền minh bạch hai người ý tứ. Chu mạt nhi cùng Giang thành hiên toàn bộ hành trình bồi. Xem đến rõ ràng, kỳ thật trong tiểu thuyết, tiêu linh vi cũng không có phát sinh lại lần nữa để non thương thân sự tình, nàng một đường đi được thuận lợi, gả tiến Trấn quốc công phủ bất quá hai tháng liền có thai, chính là để non đứa bé kia, sinh hạ tới chính là tương lai trấn quốc công thế tử, là cái thực thông minh hải tử. Thả nàng liên tiếp sinh ba cái nam hải, lão phu nhân bất mãn nữa giang hoài nhạc cưới nàng, xem ở mấy cái hải tử phân thượng, cũng không có quá mức khó xử nàng. Trương Thị càng không cần phải nói, đang xem đến Tiêu Linh Vi như thế cao sản tình hình hạ, tự nhiên sẽ không có cái gì nha Hoàng Tiểu Thiếp đi cấp Tiêu Linh Vi ngột ngạt, nàng còn sợ hậu viện tranh đấu lan đến nàng tôn từ đâu. Thậm chí ở Tiêu Linh Vi cố ý xử lý dụng tâm kín đáo nha hoặc khi nàng còn sẽ quạt gió thêm tuổi. Chu Mạt Nhi không biết trong tiểu thuyết sơ hạ kết cục có hay không Tiêu Linh Vi nhúng tay. Nhìn trước mặt hai người, Chu Mạt Nhi lâm vào trầm tư. cũng không biết cốt chuyện là khi nào lệnh khỏi quỹ đạo nhìn về phía một bên đem tay nàng nắm ở trong tay áo thưởng thức giang thành hiên như suy tư gì giống như giang thành hiên cũng không giống nhau trong tiểu thuyết giang thành hiên chính là cái đoàn mệnh không sống mấy ngày cũng không có đón, đón dâu càng không cần phải nói lưu lại con nối dõi giang thành hiên thấy chu mạt nhi nhìn chằm chằm hắn xem hơi hơi mỉm cười mang theo chút nho nhã cảm giác hai người bồi trương thị cùng giang hoài nhạc dùng nữa Trở về sân, Giang Thành Hiên nếu là ở thôn trang, hiện tại đúng là đọc sách thời điểm, bất quá ở trong phủ liền tính. Trở về chính phòng, Giang Thành Hiên trong tay cầm một quyển sách, không để ý tới chu Mạt Nhi không ngừng xem ký ánh mắt, chuyên tâm đọc sách bộ dáng. Cuối cùng vẫn là chu Mạt Nhi trước hết nhịn không được, hỏi, phu quân, ta vẫn luôn không hỏi qua ngươi, ngươi sinh bệnh gì. Xem lão phu nhân bộ dáng tựa hồ thực nghiêm trọng bộ dáng. Bất quá ta xem ngươi tựa hồ đã hảo. Giang Thành Hiên bông thư, cười hỏi, ngươi như thế nào biết ta không phải Trang? Vạn nhất là ta lừa gạt ngươi, ta bệnh cũng không có hảo. Ngươi đãi như thế nào? Chu mạc Nhi thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu là Giang Thành Hiên thân mình không tốt, không sống được bao lâu. Nàng làm sao bây giờ? Chỉ cần tưởng tượng đến Giang Thành Hiên phải rời khỏi nàng, nàng tương lai sinh mệnh đã không có người này, nàng trong lòng liền một trận độ đau. nhịn không được lo lắng nhìn về phía mỉm cười nhìn nàng Giang Thành Hiên hỏi, ngươi không phải nói thật đi. Giang Thành Hiên vươn tay, nhẹ nhàng lôi kéo Chu Mạt Nhi, nàng liền đến trong lòng ngực hắn, nhìn Chu Mạt Nhi vẻ mặt lo lắng, cười nói, tự nhiên là lừa gạt ngươi, ta thật vất vả cưới ngươi trở về, như thế nào sẽ bỏ được đi tìm chết. Khi nói chuyện, môi càng rửa càng gần, Chu Mạt Nhi dục đãi xuất khẩu vấn đề bị hắn nuốt vào hầu trung. Đại niên 30 chu mạt nhi cùng giang thành hiên ở trấn quốc công phủ qua năm cũng không có không có mắt hôm nay náo sự chu mạt nhi còn có chút không thói quen thật sự là gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình quá nhiều mỗi ngày đều sẽ ra điểm sự buổi tối chu mạt nhi cùng giang thành hiên trở về lăng phong viện gác đêm nói thật chu mạt nhi cũng không có cảm thấy người nhiều náo nhiệt chỉ cảm thấy câu thúc thật sự trở về lăng phong viện mới cảm thấy hảo chút tháng riêng mùng một Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên còn đang trong giấc mộng, môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Giang Thành Hiên trước tỉnh, nhìn thoáng qua ở trong lòng ngực hắn cuộn tròn đang ngủ ngon lành Chu Mạt Nhi, không kiên nhẫn hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Mạt Nhi cũng mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Giang Thành Hiên không kiên nhẫn sắc mặt, nhịn không được vươn tay xoa xoa. Hai người mau trời đã sáng mới ngủ, bên ngoài hầu hạ người sẽ không không biết, hiện giờ cư nhiên ở bên ngoài gõ cửa, hiển nhiên là ra chuyện gì? Tiến bảo, chu Mạc Nhi không để ý tới giang thành hiên không tán đồng sắc mặt, ngồi dậy nói. Diêu ma ma cúi đầu Tiến bảo, cũng không ngừng đầu, chỉ nói, phu nhân, cô nãi nãi sáng sớm liền đã trở lại. Tựa hồ, không rất cao hứng. chu Mạc Nhi còn có chút vây, ngắp một cái nói, đã biết. Diêu ma ma cúi đầu liền lui đi ra ngoài, trong lúc không có nâng quá một lần đầu. Mạc Nhi, ngủ tiếp một lát. Giang Thành Hiên duỗi tay ôm Chu Mạt Nhi eo, hàm hàm hồ hồ nói. mươi 91 Chu Mạt Nhi cảm thấy, Giang Ngữ dung tâm tình không tốt, cùng chính mình không có bao lớn quan hệ, vẫn là không cần chủ động đi phía trước đấu, làm như không biết thì tốt rồi. Vì thế một lần nữa nằm xuống, một nằm xuống đã bị Giang Thành Hiên ôm nhập trong lòng ngực, nàng nhắm mắt lại. Giang Thành Hiên lại không hề thành thành thật thật ôm nàng, một đôi tay từ trên xuống dưới không ngừng hoạt động. chu mạt nhi một cái không chú ý đã bị hắn bắt tay hoạt tới rồi trong quần áo bất đắc dĩ mở to mắt hỏi hắn ngươi như vậy ta vô pháp nhi ngủ giang thành hiên thấp thấp tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến một chút không có vừa rồi mơ hồ cười nhẹ nói vậy không cần ngủ giang thành hiên khi nói chuyện liền tưởng xoay người ngăn chặn nàng chu mạt nhi giật mình ngăn trở hắn muốn áp đi lên thân mình giang thành hiên động tác một đốn nghi hoặc hỏi mặt nhi làm sao vậy mặt nhi hai chữ bị hắn kêu đến lưu luyến phi thường tựa ở lưỡi gian vòng qua giống nhau chu mặt nhi nghe được trong lòng nảy dựng vốn dĩ liền ửng đỏ gương mặt càng thêm ửng đỏ hơi hơi mỉm cười cười gian mị thái liêu nhân giang thành hiên trong ánh mắt càng thêm lửa nóng lại nghe đến chu mặt nhi thanh âm nhu hòa nói ta tới ngay sau đó so thanh âm càng thêm mềm mại mang theo hương thơm thân mình liền bao phủ đi lên đợi đến ra cửa phòng giang thành hiên khỏe miệng ý cười áp đều áp không được nhìn chu mạt nhi mắt biểu tình ý kéo dài lưu luyến phi thường chu mạt nhi mặt đỏ đến cùng trứng tôm dường như nàng có điểm hối hận vừa rồi càn rỡ đầu rũ đến càng thêm thấp mặt nhi ta thử thích giang thành hiên ôm lấy nàng eo ở nàng bên thai cười nhẹ nói chu mạt nhi cảm thấy nàng mặt cơ hồ muốn thiêu cháy giang thành hiên nói thích là thích nàng vẫn là thích vừa rồi nhịn không được liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Giang Thành Hiên bị gương mặt từng đỏ, khỏe mắt còn mang theo xuân sắc chu mặt nhi như vậy chừng. Thật sự muốn xoay người trở về phòng, tả hữu nhìn xem, cách đó không xa trong vườn người hầu tới tới lui lui, mặt sau còn xa xa đi theo Diêu ma mà cùng hỉ thi, tí thư lắm người. Giang Thành Hiên trong lòng tiếc nuối, đè nén xuống muốn hôn lên kia đỏ thám cảm giác, chỉ dùng lực ôm cuối tuần mặt nhi eo, cắn răng thấp giọng nói, trở về lại như vậy chừng, được không? chu mạt nhi nghe vậy tối đầu tay lại nhịn không được hướng giang thành hiên bên hông mà đi thấy vậy hắn đôi mắt càng lượng lại chưa từng tưởng chu mạt nhi ngón cái ngón trỏ dùng một chút lực còn xoay hạ giang thành hiên khỏe miệng ý cười không nhịn được chu mạt nhi thấy thế vừa lòng rất nhiều cười nói ở bên ngoài đâu ngươi đứng đắn điểm nhi la phu nhân nói cái gì chính là cái gì chỉ là ta có điểm đoan uổng ta vốn dĩ liền rất đứng đắn a Ta biết phu nhân muốn béo ta, tùy tiện béo. Chỉ là hiện tại ở bên ngoài ảnh hưởng không tốt, nếu như bị người biết phu nhân như thế hung hãn liền không được tốt, đã trở về phòng sau, phu nhân tưởng như thế nào béo đều được, tốt không? Giang thành hiên cười nói. Chu mặt nhi chừng hắn liếc mắt một cái. Khi nói chuyện ra sân, chu mặt nhi bị gió lạnh một tuổi, trên mặt tưởng đỏ không ở, môi đỏ thắm cũng phai nhạt rất nhiều. Chu Mạt Nhi nhịn không được vỗ vỗ bị gió lạnh thổi chúng cứng đờ mặt, nói: Hảo lãnh. Giang thành Hiên thấy thế, đem Chu Mạt Nhi áo choàng lôi kéo, dưới chân động tác nhanh hơn, thực mau tới rồi Lão Phu nhân Vinh Thọ Đường. Vinh Thọ Đường hôm nay không khí phá lệ bất đồng, nếu ở bình thường thời điểm, hôm nay là tháng riêng mùng 1, hẳn là hòa thuận vui vẻ mới đúng. Chính là hai người đi vào, còn không có sốc lên chính phòng mảnh, liền nghe nói một trận giọng nữ anh anh khóc. thỉnh thoảng còn đánh cái cách. Hai người liếc nhau, thu hồi trên mặt ý cười, đạp đi vào. Lao phu nhân ngồi ở thượng đầu, trương thị đã tới rồi, chính không kiên nhẫn nhìn Lao phu nhân đầu gối đầu, ẩn ẩn còn có chút chán ghét. Chu mặt nhi liếc mắt một cái liền nhìn đến ra ngữ dung một thân màu đỏ rực váy áo nằm ở Lao phu nhân đầu gối khóc đến thương tâm, triệu như huyên hốc mắt thưởng đỏ ở một bên quên, lão phu nhân trên mặt cũng hơi lộ ra một chút khuôn mặt u sầu. Hắn làm sao dám? Làm sao dám? Ai cho hắn lá gan? Ô ô! Nương, ta mệnh hảo khổ a, Ta không cần. Đi trở về. Giang Ngữ Dung khóc lóc kể lể nói. Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên hành lễ sau, không đợi Lao Phu Nhân tiêu khởi, lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Chu Mạt Nhi cảm thấy, Lão Phu Nhân căn bản là không đếm xỉa tới hai người bọn họ, nàng tâm tư đều ở nàng trước mặt Giang Ngữ Dung trên người. Quả nhiên, Bọn họ hai người động tác lão phu nhân căn bản là không phát hiện, hoặc là phát hiện không nghĩ để ý tới. Muội muội, muội phu không đúng, các ngươi hẳn là đóng cửa lại thương lượng, này nói cho Mẫu thân, Mẫu thân trừ bỏ lo lắng cũng không có biện pháp khác. Lại nói, hôm nay ngươi không ở nhà làm ngươi chủ mẫu, chạy đến trấn quốc công phủ tới, không phải càng làm cho các nàng đắc ý. Trương thị ngữ khí lo lắng, trong ánh mắt vui sướng khi người gặp họa không chút nào che giấu. còn có chút ẩn ẩn chán ghét. Giang ngữ dung phảng phất giống như không nghe thấy, trong phòng người nàng đều cùng không thấy được dường như, hoặc là nói không thấy ở trong mắt. Chu mặt nhi nhàm chán nghe nàng khóc, trong lòng nghĩ không biết hôm nay thỉnh an khi nào có thể trở về, Lão Phu Nhân không rảnh tiếp đón bọn họ, cũng không hảo tự mình đứng lên lui ra ngoài. Vốn dĩ Lão Phu Nhân tâm tình liền không tốt, lại làm nàng nói chính mình không thành tâm liền không hảo. Trương thị thấy Giang ngữ dung không để ý tới nàng, Biểu tình hơi hơi lạnh lùng. Cố kỵ Lao Phu Nhân ở, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Trong lúc Giang âm người một nhà cũng tới rồi, cùng Chu Mạt Nhi hai người giống nhau, chính mình hành lễ sau liền tìm vị trí ngồi xuống. Có thể là cùng Chu Mạt Nhi giống nhau ý tưởng, cũng không có đứng dậy cáo tử. Đều rơi trầm lại chính mình tồn tại cảm, miễn cho bị Lao Phu Nhân bắt được giận chó đánh mẹo. Giang Thục tiến vào sau, nhìn đến trong phòng tình hình như như mày. Chờ nhìn đến Giang Ngữ Dung mẹ con khi lạnh sắc mặt. Bất quá trở về mấy ngày quan cảnh, nay lại tới nữa. Vốn dĩ tháng riêng xuất giá nữ là có thể về nhà mẹ đẻ một lần, nhưng này Giang Ngữ Dung này cũng quá sớm chút. Thả không thấy được nàng lấy về nhà mẹ đẻ lễ vật, liền điểm tâm cũng chưa nhìn đến một hộ. Ngữ Dung, sao ngươi lại tới đây? Giang Thục lạnh giọng hỏi. Giang Ngữ Dung nằm ở lão phu nhân đầu gối thân mình cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía Giang Thục. Khóc dòng nói, ca ca, kia hốn đản lại mang theo cái nữ nhân trở về. Cho nên, ngươi liền sáng sớm trở về Trấn quốc công phủ chính phòng tới khóc. Là xem ta Trấn quốc công phủ nhật tử còn chưa đủ kém có phải hay không. Giang thục uy nghiêm thanh âm áp lực tức giận. Thịnh quốc dân tục xác thật có không thể đến nhà người khác đi khóc, sẽ đem vận thế khóc không có, cho nhân ra mang đi vận đen. Bất quá đại đa số người vẫn là không tin. Giang ngữ dung hôm nay quá mức chút. nàng nếu là đến khác sân khóc liền thôi nơi này chính là lao phu nhân vinh vọ đường là ở vào trấn quốc công trong phủ dương sơn giang ngữ dung thấy giang thục thật sự sinh khí tiếng khóc một đốn còn khụt khịt vài cái đôi mắt hồng hồng nói kia triệu rủ. thật sự quá phận cư nhiên còn tưởng nạp quý thiếp ta mới như vậy thấy nàng không hề khóc giang thục nhăn mi hơi hơi bùng, ra nhìn nàng nói có việc nói sự hôm nay ngày mấy ngươi không biết Cà ca ca giang ngữ dung lại không phải tuổi thanh xuân thiếu nữ lại đem này hai chữ kêu huyền chuyển phi thường chu mạc nhi trên người nổi lên một trận nổi da gà giang thục nhữ mi nói hảo hảo nói chuyện triệu dục hiện tại thích cái cử nhân trong nhà bé gái mồ côi hôm qua đã nâng trở về nạp cũng liền nạp hán cư nhiên vẫn là lấy quý thiếp chi lễ trong nhà nữ nhân kia cùng chết giống nhau cũng mặc kệ quản giang ngữ dung oán trách nói việc này ta quản không được giống ngươi nói Hắn đã nạp đã trở lại. Ngươi sợ cái gì? Dù sao ngươi là chính thê, nhiều năm như vậy hắn đối với ngươi cũng không tình cảm. Trong nhà một cái quý thiếp hai cái quý thiếp cùng ngươi có cái gì quan hệ? Giang Thục không thèm để ý nói. Giang Ngữ Dung không thể tin được nhìn hắn, truy vấn, ca ca, ta bị ủy khuất ta, ngươi mặc kệ ta sao? Từ ngươi thương tổn ta Trấn quốc công phủ con nối roi bắt đầu, ta cũng đã sẽ không quản ngươi, bạch nhãn lang là như thế nào cũng uy không thân. Ngươi về đi. Giang Thục nhàn nhạt nói. Thượng đầu Lao Phu Nhân đã dùng khăn che lại đôi mắt, phỏng chừng là ở khóc. Triệu Như Huyên không dám đối thượng Giang Thục, nàng đối cái này cứu cứu luôn luôn là kính nhi viên chi. Đành phải nhẹ giọng khuyên giải an ủi Lão Phu Nhân, cũng không biết nói gì đó, chọc đến Lão Phu Nhân càng thêm thương tâm. Lúc này, cửa mạnh lại lần nữa bị xúc lên, Giang Hoài Nhạc đi đến, mặt sau đi theo tiêu linh vi. Giang Hoài Nhạc vừa thấy đến Giang Ngữ Dung, vội xoay người đi nắm lấy tiêu linh vì tay, thấy nàng không có tông cửa sông ra ý tứ, mới cả giận nói, ai phóng cắp nàng tiến vào? Lao Phu Nhân rốt cuộc nhịn không được, trách cứ nói, nhạc Nhi, nàng là người cô mẫu, thả cũng không phải vô duyên vô cớ trở về. Giang Hoài Nhạc có chút thất vọng, tuy rằng hắn trong lòng biết, đã sớm không nên đối Lao Phu Nhân ôm hy vọng, còn là nhịn không được trong lòng mất mát. Tổ mẫu! Nhị đệ đã dọn ra đi ở, ngài là tưởng ta cũng dọn ra đi không thành. Như thế nào liền đến loại tình trạng này? Lao phu nhân lẩm bẩm hỏi. Giang hoài nhạc mới mặc kệ nàng có thể hay không tiếp thu, thanh âm nặng nề nói, tổ mẫu, ta chỉ hỏi một câu. Nếu là ngươi là linh vi, ngươi hài tử không có, đầu sỏ gây tội còn ở nhà ngươi diếu võ dương oai, ngươi nghĩ như thế nào? Lão phu nhân thân mình chấn động, đối thượng Giang hoài nhạc lạnh nhạt ánh mắt. Lại nhìn nhìn trong phòng mọi người, nàng tựa hồ mới phát hiện, này cả gia đình, đã sớm đã có mâu thuẫn không thể điều hòa. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy thân mình càng thêm mỏi mệt, xua xua tay nói, ta có chút mệt, các ngươi về đi. Phúc Quý Phúc Quý ma ma vội vén rèm lên tiến vào, đỡ lấy nàng hướng trong gian mà đi, Lão phu nhân bóng dáng nhìn qua trong nháy mắt suy sụp rất nhiều. Giang thuộc xem đến mũi đau sót. Nghiêm khắc thần sắc nhìn về phía không biết làm sao còn muốn ngăn trụ lao phu nhân Giang Ngự Dung cùng Triệu Như Huên, nói, ngươi vừa lòng. Triệu Như Huên thân mình co rúm lại một chút, Giang Ngự Dung từ nhỏ liền chưa sợ qua nàng cái này người ngoài trước mặt nghiêm khắc, đối nàng trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa ca ca, cãi lại nói, ca ca, ta vừa lòng cái gì? Rõ ràng là nhạc nhi đem mẫu thân khí thành như vậy, ngươi trách ta làm cái gì? Giang Hoài nhạc hư lạnh một tiếng. Lại đem tiêu linh vi tay cầm đến càng thêm khẩn chút. Tiêu linh vi có chút cảm động, nàng lại không nghĩ tới giang hoài nhạc nhi vì nàng sẽ trực tiếp chống đối lao phu nhân. Thả hắn lời trong lời ngoài đối cái kia vô duyên hải tử nhiều có thương tiếp, này liền đủ rồi. Chu mặt nhi ở một bên nhìn, nàng cảm thấy gần nhất chấn quốc công phủ trường hợp như vậy rất nhiều, nàng đều vây xem vài tràng. Bất quá còn tốt là, đều không có liên lụy đến bọn họ vợ chồng hai người. người nói một chút. Ngươi hôm nay sáng sớm trở về làm cái gì? Giang Thục nổi giận đùng đùng hỏi. Hắn đối với người ngoài kỳ thật không có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, hôm nay đối với Giang Ngữ Dung lại áp lực không được. Giang Ngữ Dung không cam lòng yếu thế, nói, còn không phải chịu dục hắn. Ta làm người gả. Có phải hay không ta làm ngươi gả? Giang Thục giận dữ hỏi. Giang Ngữ Dung đột nhiên liền ách thanh, dùng khăn che lại mặt ấu ấu khóc. Nàng không nói lời nào chỉ lo khóc. Giang Thục lại không có buông tha nàng ý tứ, lại nói, lúc trước chính ngươi muốn chết muốn sống phi quân không cả, hiện giờ nhật tử quá đến không hảo trách ta. Quái nương, vẫn là ngươi tưởng quái đã chết cha. Ngươi đã không tuổi trẻ, nhìn xem như huyên, ngươi lập tức là phải làm bà ngoại người, chính mình sự tình trong nhà liền không thể chính ngươi giải quyết. Nếu là ngày nào đó nương không còn nữa, ta cũng không còn nữa, ngươi đi tìm ai? Tìm nhạc nhi không thành. giang hoài nhạc đúng lúc hử lạnh một tiếng cho thấy hắn tuyệt đối sẽ không lý các nàng ý tứ giang ngữ dung nghe không nổi nữa khóc dòng nói lúc trước ta phải gả triệu dục các ngươi liền không thể ngăn lại ta hắn như thế nào xứng đôi trấn quốc công phủ đích nữ giang thục có chút thất vọng ngươi sợ là quên lúc trước ngươi tuyệt thực cũng muốn gả tình hình ngươi như thế tùy hứng chúng ta như thế nào ngăn được giang ngữ dung ngẩng đầu không hề khóc cười lạnh nói ta tùy hứng còn không phải các ngươi quán ra tới. Cho nên, các ngươi phải quản ta, đem triệu dục tân nạp cái kia tiện nhân ném văng ra. Lão phu nhân đột nhiên xuất hiện ở phòng trong cửa, phòng trừng là nghe được hai huynh muội tranh chấp mới ra tới nhìn xem. Liên nghe được Giang ngữ dung những lời này, sau này ngã xuống. Giang thục vội qua đi tiếp được, liên thanh phân phó người đi thỉnh đại phu. Chu mạt nhi cũng qua đi xem lão phu nhân tình hình. Giang hoài nhạc chịu không nổi nàng càng quái, xem nàng bộ dáng này có phải hay không đến quản nàng cả đời, chờ nàng đã chết còn phải quản triệu như huyên cả đời. Người tới, đêm này hai người cho ta ném văng ra. Về sau không cần bỏ vào tới, Trấn quốc công phủ không quen biết các nàng. Lập tức liền có thô tráng vũ giả tiến vào, đứng ở giang ngữ Dung trước mặt thỉnh nàng rời đi. Nàng lại chỉ nhìn lão phu Úi nhân ngã xuống đi thân mình ngốc lăng. Thất thần làm gì? Ném văng ra giang hoài nhạc lệnh giọng phân phó nói. Vũ giả vô pháp, đành phải tiến lên đi bắt chủ giang ngữ dung cánh tay đem nàng ra bên ngoài mang. Các ngươi buông ra, làm ta nhìn xem mẫu thân, ta chính mình đi. Giang ngữ dung lạnh lùng nói. Vũ giả trong tay động tác không ngừng, lực độ chút nào không giảm. Các nàng là chấn quốc công phủ người hầu, cũng không dám không nghe giang hoài nhạc phân phó, chỉ ngoài miệng khuyên đủ, quốc công cùng thế tử hiện tại đều ở nổi nóng. Ngài từ từ lại trở về xem lão phu nhân cũng là giống nhau. Triệu Như Huyên thấy Giang Ngữ Dung bị các nàng không chút khách khí đỡ ra cửa, vội theo đi lên. Chuẩn bị đỡ nàng người đành phải ở phía sau đội kịp. mươi 92 Giang Ngữ Dung cùng Triệu Như Huyên rời đi cũng không có chọc người chú ý, rốt cuộc các nàng thần kiểu thể nhượng, không thể cùng thô tráng vũ giả so sánh với. Lúc này mọi người đều nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền lao phu nhân, Giang Thục đầy mặt lo lắng. Vội hỏi, thỉnh đại phu không có. Giang hoài nhạc không nhanh không chầm nói, phân phó người đi, Lý đại phu đã trở lại, hẳn là thực mau liền tới. Giang thục bất mãn thái độ của hắn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giang hoài nhạc không để bụng quay mặt đi. Trương thị ngồi ở đầu giường, dùng trong tay khăn sát lão phu nhân trên đầu mồ hôi lạnh, hoàn trách nói, đều do mội mội khí chứ mâu thân. Giang thục sắc mặt tâm trầm. Chu Mạc Nhi cùng Giang Thành Hiên đứng ở cửa vị trí nhìn bên trong một mảnh rối ren. Đại phu tới. Chu Mạc Nhi vội lôi kéo Giang Thành Hiên tránh ra. Trong phòng người đều trầm mặc nhìn đại phu bắt mạch, Chu Mạc Nhi trong lòng nhưng thật ra không có gì cảm giác, nàng có điểm sợ Giang Thành Hiên khó chịu, rốt cuộc đây là trấn quốc công phủ đối hắn tốt số lượng không nhiều lắm người trí nhất. Sau một lúc lâu, đại phu thu hồi tay, nói cấp giận công tâm, lão phu nhân tuổi lớn Nỗi lòng phập phồng không nên quá lớn, nếu không dễ dàng ngất. Đại phu, ta nương có hay không chuyện này? Giang thục không kiên nhẫn nghe hắn siêu này đó, vội hỏi. Đại phu nhìn hắn một cái, đi đến trên bàn viết phương thuốc, nhàn nhạt nói, không có việc gì, chỉ là về sau vạn không thể làm nàng tái sinh khí. Uống qua dược liền sẽ tỉnh. Cầm lấy bút chuẩn bị viết ghi, động tác dừng lại, nói, trong phòng không nên người nhiều, có vẻ nhà ở bờn. đối lao phu nhân thân thể không tốt các ngươi không cần thiết người đều đi ra ngoài chu mạc nhi lôi kéo giang thành hiên lui ra ngoài nàng vừa rồi ở lão phu nhân ké xịu khoảnh khắc nhìn đến giang âm trong ánh mắt hiện lên dị sắc lúc này nhìn đến hắn sắc mặt dối rắm có điểm thất vọng lại đẩy mặt lo lắng chư bỏ giang thục cùng trương thị những người khác đều lục tục ra tới ở bên ngoài ngồi chờ lao phu nhân thức tỉnh một canh giờ sau giang thục sắp không có kiên nhẫn Tưởng phân phó người lại đi thỉnh đại phu khi, phòng trong truyền đến phúc quý ma ma mang theo ý mừng thanh âm. lão phu nhân tỉnh. Giang thục bá đứng lên liền hướng trong gian mà đi, trương thị theo sát sau đó. Giang hoài nhạc đi vào, tiêu linh vi ngồi ở vị trí thượng, chậm gì gì đứng dậy. Chu mạc nhi phỏng chừng nàng nếu không phải ngại với hiếu đạo, đại khái sẽ không tưởng đi vào, nói không chừng đã trở về thanh huy đường. Tất cả mọi người đi vào, liền giang âm cũng không rơi với người sau. lão phu nhân mở to mắt liền nhìn đến trước mặt một đám người, đều là đầy mặt lo lắng bộ dáng nhìn nàng. Khoe miệng nàng kéo kéo, tựa hồ muốn cười. Nương, ngài đừng núp ních Có chuyện phân phó chính là, nhi tử nhất định cho ngài làm được. Giang thục ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng lão phu nhân đôi mắt. Trương thị cùng mặt sau tiến vào tiêu linh vi sắc mặt đều hơi đổi. Giang thục lời này lời nói ngoại ý tứ chính là Lao phu nhân có yêu cầu hắn đều có thể tận lực làm được. Lao phu nhân hiện tại nhất không yên lòng chính là kia đối mẹ con, nếu là nàng đưa ra chiếu cố các nàng thậm chí là làm các nàng dọn về tới. Đều là có khả năng. Này vừa lúc là các nàng không thể tiếp thu. Chu mạc nhi nhưng thật ra không sao cả, nàng lại không ở trong phụ trụ, giang ngự dung mẹ con ở nơi nào trụ theo chân bọn họ hai người cũng chưa quan hệ. Lao phu nhân thật sâu hô hấp một hơi, nói, phúc quý, đỡ ta lên. Giang Thục không đợi Phúc Quý Ma ma tiến lên, duỗi tay đi đem lão phu nhân nâng dậy dựa ngồi ở trên giường. Lão phu nhân lại không xem hắn, đều lão nhị." Trong phòng người đều sửng sốt, bao gồm Giang Thục đều sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, Giang Âm tiến lên, cung kính nói, "Mẫu thân." "Mấy năm nay ủy khuất người." Lão phu nhân thở dài nói. Giang Âm húc mắt từng đỏ, nói, "Nhi tử không cảm thấy ủy khuất." Lão phu nhân lắc đầu, Nhìn phía bên ngoài cửa sổ ánh sáng, nhẹ nhàng nói, ta rõ ràng biết không nên trách người, nhưng chính là nhịn không được giận chó đánh mèo. Không đợi Giang Âm nói chuyện, nàng nhìn về phía Giang Thục nói, đem ngươi đệ đệ phân ra đi thôi. Đem bọn họ người một nhà lưu tại trong phủ, đối ai đều không tốt. Giang Thục tuy cảm thấy kinh ngạc, lại vẫn là ứng. Đi thôi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát nhi. Lao phu nhân một lần nữa nhắm hai mắt lại. Thấy vậy, chu mạc nhi tính toán lui ra ngoài lại nghe đến đầu gối đụng vào mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang quay đầu nhìn lại phát hiện nhị phu nhân đầy mặt vui mừng giang âm hốc mắt tưởng đỏ quỳ gối trước giường nước nở nói mẫu thân nhi tử đa tạ ngài lao phu nhân không có mở to mắt chỉ chăn ngoại tay bãi bãi chu mạc nhi cùng giang thành hiên đi mặc hiền đường thình an trương thị hôm nay không có gì tâm tư để ý đến bọn họ hai người tùy ý liền đuổi rồi bọn họ trở về trở lại lăng phong viện chu mạt nhi tò mò hỏi nhị thuốc một nhà giang thành hiên cười nói có phải hay không cảm thấy tổ mẫu ngày thường đối bọn họ người một nhà khắc khe, hiện tại lại trước tiên phân ra có điểm kỳ quái chu mạt nhi gật gật đầu ngày thường giang âm người một nhà ở trong phủ cùng ẩn hình người dường như thả lão phu nhân nhìn về phía bọn họ người một nhà ánh mắt có khi còn mang theo chán ghét nhưng hôm nay xem lão phu nhân bộ dáng lại không giống như là đối bọn họ có bao nhiêu hận giống nhau ngươi cảm thấy nhị thúc một nhà ở trong phủ quá đến hảo sao giang thành hiên cười hỏi đương nhiên không tốt chu mạt nhi đương nhiên nói bọn họ người một nhà cùng ẩn hình người dường như như thế nào có thể tính hảo ngươi cảm thấy không hảo là bởi vì bọn họ người một nhà không dẫn nhân chú mục giang thành hiên đổ một ly trà đưa cho chu mạt nhi chu mạt nhi tùy tay tiếp nhận gật gật đầu không dẫn nhân chú mục cũng là có chỗ lợi. Giang Thành Hiên ném xuống một câu ý vị thâm trường nói, xoay người vào phòng trong. Chu Mạt Nhi rồi dám một lát liền buông ra, dù sao cũng chính mình không nhiều lắm quan hệ, bọn họ hai người coi như là phân ra, trừ bỏ ngày tết giống nhau cũng sẽ không hồi phủ trụ. Nghĩ đến đây, Cao Giọng hỏi, chúng ta khi nào trở về? Giang Thành Hiên trong tay cầm một cái tinh xảo cháp ra tới, nói, chờ tổ mẫu thân mình hảo chút lại nói, chu mạt nhi gật gật đầu mở ra giang thành hiên đưa qua cháp, bên trong một đôi hồng nhạt chân châu hoa thai thủ công tinh xảo chân châu mượt mà đáng yêu chu mạt nhi vui mừng rỗi tay lấy ra nằm xoay trên lòng bàn tay tinh tế quan khán có thích hay không giang thành hiên cười hỏi chu mạt nhi gật đầu trong lòng một mảnh ấm áp có một cái thời thời khắc khắc nhớ kỹ nàng phu quân nàng cũng coi như là không hưởng công tới này một chuyến lại quá hai ngày Lão phu nhân thân mình hảo chút, Giang Thành Hiên đúng lúc đưa ra tưởng hồi thôn trang. Ở nhà ở cảm thấy ban đêm ngủ không tốt, buổi sáng lên không tinh thần, ta nghĩ vẫn là hồi thôn trang đi lên trụ. Ta cùng Mạt Nhi sẽ thường thường trở về cấp tổ mẫu cùng phụ thân tình an. Giang Thành Hiên quy củ nói. Lão phu nhân trầm mặc hồi lâu, Giang Thành Hiên có kiên nhẫn chờ. Thật lâu sau, Lão phu nhân mở miệng nói, cũng hảo, không cần thường hồi, nếu là không nghĩ hồi. Liền một tháng hồi một lần phải. Chúng ta sẽ trở về cấp tổ mẫu thịnh an. Chu Mạt Nhi hành lễ nói. Lại không có nói bao lâu hồi một lần, nếu là thật sự không nghĩ hồi, có Lao Phu Nhân nói ở, tùy ý tìm cái lấy cớ liền có thể không cần trở về. Trở về thôn trang, nhật tử khôi phục bình tĩnh, Chu Mạt Nhi ngày thường trừ bỏ xem sổ sách chính là theo hoa, có khi bồi giang thành hiên ở thư phòng luyện tự, nhật tử quá đến thích ý. Phu Nhân. Có khách nhân tới, nhị thiếu gia đã tại tiền viện tiếp đãi, chỉ là nữ quyến rốt cuộc không có phương tiện phú ma ma tiến vào muốn nói lại thôi bẩm báo. Chu mạc nhi kinh ngạc, hỏi, là ai tới? Bọn họ ở tại thôn Trang Thượng, hiếm khi có người bái phỏng, thật sự là chung quanh trụ đều là trong nhà người hầu. Nàng cùng giang thành hiên lại không có đặc biệt bạn thân. Nhị lao gia cùng nhị phu nhân, còn có tam thiếu gia. Chu mạc nhi kinh ngạc một chút. mới nhớ tới nhị lao gia là ai thật sự là bọn họ người một nhà đều cùng chu mạt nhi không quen thuộc Thỉnh nhị phu nhân đến hậu viện tới chu mạt nhi vào nhà đi thay quần áo nhàn nhạt phân phó nói chương 93 nhị thẩm nương hảo chu mạt nhi nhàn nhạt cười nhìn trước mặt trung niên phu nhân đã không có ở trấn quốc công trong phủ vâng vâng dạ dạ nhị phu nhân có chút thẹn thùng đối với chu mạt nhi ôn nhu cười nói Chúng ta đã ở cây liếu ngõ nhỏ dàn xếp xuống dưới, hôm nay lại đây chính là nói cho các ngươi một tiếng. Ngươi nhị thúc nói, chúng ta trước sau vẫn là thân nhân về sau vẫn là phải đi động mới hảo. Nhị thúc nói được cực kỳ. Chu mặt nhi gật gật đầu phụ hòa nói. Nhị phu nhân nhìn kỹ chu mặt nhi biểu tình, tươi cười rõ ràng rất nhiều, nói, Quá mấy ngày tới nhà của ta đi lại một chút, kỳ thật, không nói gật ngươi, chúng ta thật cao hứng. Chu Mạt Nhi hiểu rõ gật gật đầu. Mẫu thân kỳ thật là người tốt." Nhị phu nhân thở dài. Chu Mạt Nhi có chút không rõ, bất quá nàng cũng không muốn biết bọn họ chi gian đơn đoán, chỉ mỉm cười nhìn nhị phu nhân. "Đợi đến buổi chiều, bọn họ người một nhà cáo tử." Chu Mạt Nhi cười nhìn Giang Thành Hiên hỏi, "Này đã một cái con vợ lẽ kết cục tốt nhất đi." Thế đạo như thế, không có gì hảo oán giận. Giang Thành Hiên sờ sờ nàng mượt mà đầu tóc. Hồi Chu Phủ đi sao? Năm nay ngươi không đi qua. Giang Thành Hiên cười hỏi. Chu Mạt Nhi trên mặt nháy mắt tràn ra ý cười. Chu Phủ so trước kia an tĩnh rất nhiều, chủ yếu là chủ tử thiếu một nửa không ngừng, nhị phòng tam phòng đều dọn đi rồi, hiện giờ chỉ còn lại có đại phòng, đại phòng lại không mấy cái chủ tử. Diêu Thị vẫn là thực vui mừng bộ dáng, nhìn Chu Mạt Nhi tựa hồ đấy là điểm, cao hứng kéo qua nàng thấp giọng hỏi, có phải hay không có thai? chu mạc nhi lắc đầu nói lại qua một thời gian không nóng nảy nói còn chưa dứt lời đã bị diêu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói ngươi cũng không nên ngớ ngẩn thành hiên đối với ngươi hảo là chuyện của hắn nhi hai tử vẫn là phải nắm chặt sinh hạ tới lại nói các ngươi có phải hay không dùng cái gì dược vật như thế nào lâu như vậy đều không có tin tức ta nhưng nói cho ngươi dược dùng nhiều ngươi tiểu tâm thật sự diêu thị ngữ khí một đốn Bộ phi vài tiếng Chu mạc Nhi cũng cảm thấy kỳ quái ngày thường nàng trước nay vô dụng quá dược vẫn luôn là Giang thành hiên chính mình nói hiện tại không cần hài tử Chu mạc Nhi hỏi hắn nói đã ăn dược cái gì dược hiệu quả tốt như vậy tới Chu phủ Chu mạc nhi lại không thích lão phu nhân cũng vẫn là muốn đi Thỉnh An lão phu nhân lo lắng sốt ruột bộ dáng giữa mày nếp nhăn đều khắc sâu rất nhiều nhìn đến chu mạt nhi sau cũng không có cao hứng cỡ nào chỉ hỏi, mặt nhi, ngươi đi xem qua ngươi tam thúc không có chu mạc nhi lắc đầu, từ lần trước ở lưu tiên lâu cùng chu minh bội cãi nhau qua nàng không còn có gặp qua bọn họ một nhà lao phu nhân có điểm thất vọng bất quá cũng không cứng cầu nàng biết chu mạt nhi cùng tam phòng có mâu thuẫn không thể điều hòa chu mạc nhi thấy nàng không có gì tâm tư cùng chính mình nói chuyện thả nàng chính mình cũng không thấy đến có bao nhiêu tưởng cùng lao phu nhân thân cận Tùy ý nói vài câu liền cáo lui ra tới. Gia phúc cán viện, cảm thấy có điểm vắng vẻ, đại khái là bởi vì lúc này đây láo phu nhân không có làm khó nàng. Chu Mạt Nhi lắc đầu bật cười. Ngươi tổ mẫu có hay không làm khó ngươi? Diêu thị có điểm lo lắng? Không có, tạt đều cảm thấy kỳ quái. Diêu thị chọc nàng một lóng tay đầu, cười hỏi, chẳng lẽ mắng ngươi một đốn mới thoải mái? chu Mạc nhi nhớ tới lần trước chu minh bội cùng tiết văn diệu giống như chính là đang nói từ hôn gì đó hỏi nương tam phòng việc hôn nhân có hay không lui không có nhắc tới cái này diêu thị liền thở dài một hơi nói trước đó vài ngày ngươi cô mâu muốn lui bị phụ thân ngươi ngăn cản chu Mạc nhi sắc mặt quái dị chu bình không phải không thích tam phòng cùng chu hàm cái này muội muội như thế nào lại sẽ quản khởi bọn họ chi gian hôn sự tới Thả này hôn sự tiếp tục, Chu Mạt Nhi phỏng chừng sẽ sinh ra một đôi hoán ngẫu tới. Bên cạnh Diêu Thị còn ở tiếp tục nói, lúc trước ngươi là đúng. Kia Tiết Văn Diệu không có một chút đảm đương, chính mình hôn sự chính hắn một chút không đệ bụng, toàn tùy vào ngươi cô mẫu làm vậy. Lúc trước hắn đối Bội Nhi còn xem như đệ bụng, liền tính không có một chút nam nữ chi gian tình ý, thanh mai trúc mã tình cảm tổng vẫn là có một ít đi. Nữ tử bị từ hôn bao lớn sự tình. Hắn một chút không có lo lắng quá bội nhi thanh danh cùng về sau việc hôn nhân, quả nhiên là cái bạc tình lãnh tâm. Nương, người khác sự tình ngươi nhọc lòng nhiều như vậy làm cái gì? Chu Mạt Nhi cười nói. Diêu thị không thèm để ý, nói, ta là ở may mắn, lúc trước không có đem ngươi định cho hắn, bằng không ngươi về sau nhật tử có đến ma triển. Chu Mạt Nhi không tỏ ý kiến, nàng lại không phải chu minh bội đối tiết văn diệu nhất vãng tình thâm, muốn thật là nàng gả. nàng an thủ buồn phận làm tốt một cái chính thê đại gia tôn trọng nhau như khách cũng là được bất quá lại không có hiện tại nhật tử thư thái nghĩ đến đây hồi trình trên xe ngựa chu mặt nhi nhìn chằm chằm giang thành hiên tinh xảo sườn mặt mách nhìn giang thành hiên đã sớm cảm giác được nàng lửa nóng tầm mắt kéo tay nàng ở nàng khoe môi hôn hạ thấp giọng cười nói hiện tại không có phương tiện sau khi trở về lại nói bị hắn kia tiểu diễm ngữ khí bừng tỉnh chu mạt nhi dở khóc dở cười như thế nào hắn có thể nghĩ đến nơi đó đi lại nghĩ tới diêu thị nói nói nương hôm nay thúc giục ta sinh hải tử như thế nào muốn hải tử giang thành hiên cười hỏi người có nghĩ chu mạt nhi chớp chớp mắt hỏi giang thành hiên nhìn nàng hơi mang đỏ ửng mặt nhịn không được ôm lấy nàng thân mình môi đẻ ép đi lên thấp giọng nói tưởng xuống xe ngựa khi chu mạt nhi đầy mặt tường đỏ Dùng trong tay khăn ngăn trở môi, trừng Mắt nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái. Rõ ràng là hỏi hắn có nghĩ hiện tại muốn hại tử, ai biết hắn tưởng cái gì. Nàng trong ánh mắt tựa hồ có thủy quang giống nhau, bị nàng này doanh doanh ánh mắt chừng, Giang Thành Hiên muốn dĩ tính toán đi thư phòng bước chân vừa chuyển, đi theo Chu Mạt Nhi vào chính phòng, tùy tay liền đóng cửa lại. Nhoáng lên tới rồi tháng giêng 15, mỗi một năm hôm nay kinh thành đều náo nhiệt phi phàm. Chu Mạt Nhi sáng sớm liền rời giường thu thập hảo, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Giang Thành Hiên tự nhiên là muốn bồi nàng, hai người ngồi trên xe ngựa hướng kinh thành mà đi. Mạt Nhi, có hay không cái gì tưởng mua? Giang Thành Hiên cười ngâm ngâm hỏi. Không nghĩ xem hắn cao hứng bộ dáng, Chu Mạt Nhi quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng. Giang Thành Hiên thấy thế, biết nàng đây là bực. Vội cười nói, là ta sai, ta gần nhất quá mức chút. Nghe vậy. chu mạt nhi chừng hắn liếc mắt một cái nói từ quá xong năm bắt đầu ngươi ngày nào đó không phải ngươi thân thể rất tốt sao có phải hay không giang thành hiên tới gần nàng thấp giọng hỏi ta thân thể được không ngươi hẳn là nhất minh bạch không biết là giang thành hiên ngữ khí quá mức gái mội vẫn là trong xe ngửa không khí không nhiều lắm duyên cớ chu mạt nhi mặt đỏ nhịn không được liền muốn đả kích hắn chu mạt nhi cười ngâm ngâm nói đêm nay bắt đầu ngươi dọn thư phòng trụ đi giang thành hiên cười đang muốn nói chuyện không khí chính ái mùa gian xe ngựa đột nhiên một đốn giang thành hiên tay mắt lanh lẹ ôm chặt chu mạt nhi thân mình xe ngựa thực mau ổn định giang thành hiên lòng còn sợ hãi nhìn sắc mặt hơi hơi tái nhợt chu mạt nhi liếc mắt một cái trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì thí thư thật cẩn thận thanh âm truyền tiến vào thiếu ra ta thiếu chút nữa đụng vào một người xe ngựa chính đi được bay nhanh nàng đột nhiên lao tới Giang Thành Hiên nhíu mày, tí thư hầu hạ hắn nhiều năm, giá xe ngựa cũng không phải lần đầu, như thế nào sẽ ra loại này bại lộ. Vấn đề nhất định ra ở người khác trên người. Nghĩ đến đây, Giang Thành Hiên mày buông ra, ngữ khí hơi hoan nói, nhưng có việc, không có liền đi thôi. Tí thư nói chính là thiếu chút nữa đụng vào người, đó chính là đã không có. Thiếu ra, sợ là không thể, nàng té xỉu. Tí thư thấy Giang Thành Hiên không có trách tội ý tứ. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giang Thành Hiên cao mày, một phen vén rèm lên xuống xe ngựa, Chu Mạt Nhi từ mảnh sốc lên khi hoảng hốt nhìn đến phía trước trên mặt đất nằm cái gầy yếu nữ tử. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo xuống xe ngựa. Diêu Ma Ma đứng ở một bên, thấy Chu mặt Nhi muôn xuống dưới, vội tiến lên đỡ lấy, hôm nay Hỉ Cầm cũng theo tới, cũng lại đây chuẩn bị đỡ lấy Chu Mạt Nhi. Chu Mạt Nhi dứt khoát lưu loát nhảy xuống xe ngựa. Làm bộ không thấy được Diêu ma ma đối nàng động tác không tán đồng ánh mắt, tiến lên đi xem trên mặt đất nữ tử. Đến gần mới phát hiện nàng kia cũng không phải một người, nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một cái gầy yếu ba tuổi tả hữu đại hải tử. Chu mặt nhi tiến lên chuẩn bị không lưng xem xét, giang thành hiên mau một bước kéo ra nàng, ánh mắt ý bảo bên cạnh tí thư, tí thư một cái nam tử tự nhiên không tốt hơn trước, đành phải ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía hỷ cầm. thì cầm sớm tại năm trước liền cùng tí thư thành thân, hiện giờ sơ phụ nhân búi tóc, tiến lên đi nhẹ nhàng lay động nữ tử thân mình. Trước mặt nữ tử ước 20 tuổi tả hữu, xanh sao vàng gọn, môi khô nước, quần áo thượng mụn vá một tầng lại một tầng, nếu không phải toàn thân thu thập sạch sẽ cùng kia đường may tinh mịn một vá, liếc mắt một cái nhìn lại sẽ làm người cho rằng bọn họ là khất cái. lay động sau một lúc lâu không thấy nữ tử tỉnh lại. lại đem chôn ở nàng trong lòng ngực hải tử mặt diêu đến sườn lại đây, chu mặt nhi lơ đãng nhìn đến kia hải tử mặt, kia hải tử đôi mắt nhắm chặt, trên mặt phía mất tự nhiên đường hồng, chu mặt nhi trong lòng cả kinh, vội tiến lên đi duỗi tay đi sở hải tử cai chán, quả nhiên vào tay một mảnh nóng bỏng, đang muốn duỗi tay đi ôm, lại bị giang thành hiên giữ chặt nàng dục vươn đi tay, chu mặt nhi quay đầu lại nghi hoặc xem hắn. giang thành hiên nhìn nhìn hài tử cùng kia hôn mê bất tỉnh nữ tử nhàn nhạt nói làm hỉ cầm cùng diêu ma ma đi ôm diêu ma ma cùng hỉ cầm vội tiến lên đi nâng dậy nữ tử tí thư cũng tiến lên đi hỗ trợ ôm lấy hỉ cầm dùng sức từ nữ tử trong tay lay ra tới hài tử đem các nàng phóng lên xe ngựa giang thành hiên trầm mặc giữ chặt chu mạt nhi cũng thượng đi hỉ cầm đỡ lấy nửa ngồi nữ tử hai tử bị diêu ma ma ôm lấy xe ngựa một lần nữa chậm rãi đi lại lên một đường trầm mặc trong xe ngựa không khí có điểm ngưng trọng mau vào thành khi nữ tử ho khan hai tiếng hơi hơi mở to mắt nàng vừa tỉnh tới cánh tay liền khẽ nhúc nhích đại phát hiện tay rơi vào khoảng không lập tức ánh mắt hoảng loạn lên liền tưởng ngồi dậy đừng nhúc nhích nhà ta phu nhân thiện tâm tính toán đưa các ngươi mẫu tử đi y yển quán hỉ cầm ôn hòa thanh âm ở trầm mặc trong xe ngựa vang lên nữ tử lúc này mới quay đầu chung quanh Đại phát hiện cách đó không xa Diêu ma ma trong tay hài tử khi, mới buông tâm nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ phu nhân. Trong xe ngựa tế nhiều người như vậy, có chút chen trúc, nữ tử gian nan xoay người lại, tựa hồ choáng vắng hạ, thì cầm vội đỡ lấy nàng ngồi bả vai, nữ tử vội ổn định thân mình, suy yếu nói. Không có việc gì. Giang thành hiên ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Nghe xong giang thành hiên ngữ khí, nữ tử trong ánh mắt hiện lên thất vọng. Đại thấy rõ ràng chu mặt nhi cùng giang thành hiên quần áo trang điểm sau, mắt sáng rực lên, nghĩ nghĩ nói, dân phụ là Lạc Châu Phủ Sương Bình huyện người, nhà chồng họ Trần, Trần Lý Thị, đa tạ quý nhân cứu giúp, ta hài tử hắn bị bệnh, chỉ là trong túi ngượng ngùng, quý nhân có thể hay không? Nàng tựa hồ có chút cuốn bách, thiên hoàng sắc mặt đều hơi hơi nổi lên đạm hồng, vừa thấy nàng tựa như không thường cầu người bộ dáng. Ta sẽ đem ngươi cùng hài tử đưa đến y ghề quán. Chu Mạt Nhi cười nói, dân phụ đa tạ phu nhân. Nữ tử tựa hồ tưởng quỳ, bị Chu Mạt Nhi ngăn lại. Không cần tự xưng dân phụ, chúng ta cũng không phải quan gia. Nữ tử suy yếu cười, nói, vô luận như thế nào, đa tạ hai vị ân nhân. Khi nói chuyện, vào kinh thành cửa thành, tí thư trực tiếp đem hai mẹ con đưa đến một gian không tính tiểu nhân y dài quán. Nhìn nàng bộ dáng, giúp đỡ nàng đem hải tử ôm lấy. thì thư diêu ma ma đỡ lấy nàng xuống xe ngựa trong xe ngựa chỉ còn lại có chu mặt nhi cùng giang thành hiên nhìn nhìn giang thành hiên sắc mặt chu mặt nhi có chút thấp thỏm thật cẩn thận hỏi ngươi có phải hay không sinh khí cảm thấy ta không nên quản các nàng giang thành hiên thở dài sờ sờ nàng đen nhánh phát nói chỉ cần là ngươi muốn làm ta đều sẽ nguyện ý đi làm chỉ là cứu người có thể có tí thư bọn họ ngươi tiến lên đi làm cái gì ta sợ ngươi xảy ra chuyện chu mạt nhi muốn phản bác hắn lại nghe hắn tiếp tục nói các nàng vừa thấy liền thân thể không tốt ngươi tùy tiện tiến lên nếu là các nàng trên người có cái gì Ngươi nhiễm liền không hảo ngươi không vì chính ngươi ngươi có thể nói không sợ nhưng là ngươi không phải một người tổng phải vì ta ngẫm lại ta lo lắng ngươi chu mạt nhi tuy cảm thấy hắn có điểm phản ứng quá độ bất quá trong lòng một mảnh ấm áp là không lừa được người miệng nhịn không được liền câu lên Tiếp theo làm cho bọn họ đi là được Giang thành hiên thấy nàng cao hứng Còn không quên dặn dò nói mươi 94 Đại tí thư bọn họ ra tới Xe ngựa một đường không ngừng đi lưu tiên lâu Hai người ở lầu hai phòng hướng dưới lầu xem Phía dưới đại đa số đều là thư sinh Lại có hơn một tháng chính là thi hội Không ít nơi khác đi thi thư sinh đã tới rồi Chu Mạc nhi thanh phong tiệm sách từ năm trước Bắt đầu lợi nhuận liền phiên gấp đôi có thể thấy được thư sinh năm trước đuổi tới liền có không ít ha ha trần huynh này tay tự sát thật không tồi tiểu đệ bội phục vài cái tuổi trẻ thư sinh một bàn chính liêu đến hứng thú ngừng cao còn làm tiểu nhị đưa lên bút mực dư huynh quá khen được xưng là trần huynh thư sinh khiêm tôn chắp tay hắn quần áo so những người khác cổ xưa chút bất quá hắn khí chất không tồi giơ tay nhấc chân dàn cũng không thấy nịnh nọt xu nịnh kỳ thật ta càng hâm mộ trần huynh diễm phúc không cạn Nghe nói hộ bộ thượng thư đích nữ đối Trần Huynh nhất kiến trung tình, hộ bộ thượng thư phó đại nhân đã tiếp kiến qua Trần Huynh, chờ Trần Huynh cao trùng, nên mỹ nhân nhập hoài, tiền đồ quan minh, thật là làm ngu huynh hâm mộ. kia bị gọi là Trần Huynh nam tử sắc mặt có điểm không tốt, lời lẽ chính đang nói, phó đại nhân chỉ là chỉ điểm ta công khóa, cùng phó tiểu thư không có một chút quan hệ, chư vị đừng vội nói bậy, đối nhân ra phó tiểu thư khuê dự không tốt. Hắn như vậy thái độ. Những người khác lại không tức giận, tương phản, cho đến mấy người càng thêm tán thưởng, phía dưới trong nháy mắt lại bắt đầu làm thơ vẽ tranh. Chu mặt nhi chính xem đến thú vị, phát hiện cửa sổ bị đóng lại, nhìn bên cạnh sụ mặt quan cửa sổ giang thành hiên liếc mắt một cái, phụt cười. Có cái gì đẹp? Một đám nơi nào có ta lớn lên đẹp, ngươi nếu là thích nam sắc, xem ta thì tốt rồi. Người bình thường nơi nào có ta lớn lên hảo. Khi nói chuyện còn sần sơn mặt, Tinh xảo cầm đối với Chu Mạt Nhi. Trong kinh thành thư sinh càng thêm nhiều. Chu Mạt Nhi cười nói. Đều là tới tham gia thi hội, trong kinh thành tiểu lầu khách điếm đều trụ đầy. Giang Thành Hiên cách cửa sổ ra bên ngoài xem. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, bảng hạ bắt tế cỡ nào. Lại nói, không phải thường xuyên hấp dẫn văn bên trong sướng, kim bảng để danh sau bị đại gia tiểu thư nhất kiến trung tình, sau đó hạnh phúc mỹ mãn chuyện xưa. Giang Thành Hiên bật cười. nói ngươi cũng nói là kịch nam bảng hạ bắt tế là nhằm vào muốn leo lên quyền thế tuổi trẻ chưa lập gia đình nam tử này leo lên hai chữ là có thể nhìn ra tới ít nhất là hai bên đều là nguyện ý chu mạt nhi gật gật đầu nếu là không muốn sợ khuê nữ gả cho nhân gia nhật tử không hảo quá kia làm sao thấy được nhân gia nguyện ý cưới đâu chu mạt nhi tò mò nếu là không muốn đính hôn là được giang thành hiên cười nói cũng là triều đình quan viên tổng sẽ không bức người ta bỏ vợ cưới người mới không phải. Đính hôn, nhân gia tự nhiên liền biết ngươi không cái kia tâm tư. Hai người đi trên đường Tê tệ, Chu Mạt nhi cảm thấy, thành thân vẫn là có chỗ lợi, phải nói gả cho Giang thành hiên cũng không tệ lắm. Hôm nay trên đường chỉ có số ít đại gia tiểu thư tới trên đường, đại đa số đều là ở tiểu lầu phòng ra bên ngoài nhìn xem, liền tính là thỏ qua náo nhiệt. Thành thân phụ nhân có thể lên phố dạo liền càng thiếu. Một là bà bà không được, nhị sao, phu quân không được. Chu Mạt Nhi dọn ra Trấn quốc công phủ, nếu là Giang Thành Hiên nguyện ý, có thể tùy ý lên phố. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình vận khí tốt, Thái Hậu nàng lão nhân ra quả nhiên tuệ nhãn, thật sự nên cảm ơn nàng. Hồi lưu tiên lâu khi, đại đường vẫn là náo nhiệt phi phàm Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên trụ đến xa, tính toán dẹp đường hồi phủ. Dùng cơm xong, hai người thu thập một phen sau xuống lầu. Xuyên qua đại đường khi, kia mấy cái chu mặt nhi trước hết nhìn đến kia bản thư sinh còn ở uống rượu, tựa hồ đều có chút say, Chu mặt nhi từ bên cạnh quá hạ, một cái thư sinh lung lay đứng lên, thiếu chút nữa đụng vào nàng, bị Giang Thành Hiên tay mắt lanh lẹ kéo một phen. Trên bàn những người khác đều thấy được, đâm người thư sinh vội xoay người có lê chắp tay tạ lỗi. Xin lỗi vị này phu nhân, vốn dĩ chính là Giang Thành Hiên tự lầu, thả hắn cũng cũng không có đụng vào chính mình. chu mạt nhi tự nhiên sẽ không tóm được không bỏ tuy ý gật gật đầu chuẩn bị rời đi dư quang nhìn đến cư nhiên là vừa mới bọn họ rêu cận cái kia hộ bộ thượng thư ưu ái tương lai con rể chu mạt nhi cũng chỉ kinh ngạc một cái trước mắt liền cùng giang thành hiên cùng nhau rời đi trên đường trở về lại thấy được kia đối mẫu tử tí thư nghĩ nghĩ cách kia đối mẫu tử có chút xa khoảng cách liền dừng lại xe ngựa hỏi thiếu ra kia đối mẫu tử ở ven đường tựa hồ là chuẩn bị đi kinh giao. Chu mạt nhi nghe vậy, vén rèm lên nhìn thoáng qua, xác thật là kia lối quần áo cũ nát mẫu tử, nhịn không được những mày, vừa rồi tí thư trở về rõ ràng bẩm báo hai người, kia hài tử bệnh đến, có chút trọng, đến ở y quán trụ thượng mấy ngày, miễn cho càng thêm nghiêm trọng. Như thế nào hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này? Quay đầu lại phát hiện Giang Thành Hiên chính nhìn nàng, tựa hồ ở dò hỏi nàng muốn hay không mang theo kia đối mẫu tử cùng nhau trở về. xem các nàng bộ dáng hẳn là xác thật không có bạc chu mạt nhi nghĩ nghĩ lắc đầu nàng đã phân phó Diêu ma ma trả tiền rồi kê hài tử dự tiền cũng coi như là tận tình tận nghĩa chẳng lẽ thật sự quản nhân ra cả đời nhân ra không muốn chủ y quán nàng cũng muốn quản đi thôi không cần phải xen vào các nàng chu mạt nhi nói tí thư có chút kinh ngạc bị hắn bên cạnh hỉ thư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái mới phản ứng lại đây ngươi mặc kệ các nàng Giang thành hiên cũng có chút kỳ quái. Chu Mạt Nhi nhìn hắn ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, cười nói, ta lại không phải Bồ Tát, còn quản nhân ra cả đời. Nhìn người khó khăn đỡ một phen có thể, cả đời ta nhưng quản bất quá tới. Xe ngựa xử quá, nữ tử nhìn đến quen thuộc xe ngựa trải qua, đầu tiên là sửng sốt, ngây người gian xe ngựa đã đi xa, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm chặt trong lòng ngực hài tử túi đầu lên đường. Trở về thôn trang. Chu Mặc nhi lại khôi phục suy sút nhật tử, Giang thành hiên lều ấm thành công, rau xanh đủ đủ. Nàng thường thường một người đi mặt sau lều ấm nhàn ngồi. Diêu ma ma cho nàng tặng điểm tâm tới, nghĩ nghĩ nói, phu nhân, ta phát hiện kia đối mâu tử ở nhờ ở từ thiện am, mỗi ngày dựa vào am lương thực phụ độ nhật. Chu Mặc nhi suy nghĩ một chút mới biết được Diêu ma ma nói người là ai, tùy ý gật gật đầu. Lại nghĩ tới cái gì hỏi, các nàng không phải người bên ngoài sao? Có hay không nói là tới làm gì? Muốn thật là nàng nói từ lạc châu phủ mà đến, khoảng cách cũng không phải là một chút, nói là ngàn dặm xa xôi cũng không quá, cũng làm khó các nàng một nữ tử cùng một cái hài tử xa như vậy tới cư nhiên không xảy ra việc gì nhi. Hẳn là có chuyện quan trọng, bằng không tội gì tới thay, không tới kinh thành nói không chừng liền đã chết. Diêu ma ma nghĩ nghĩ nói, nô tỉ tò mò hỏi thăm một chút, nghe nói là đuổi theo đi thi phu quần tới. Nàng phu quân không nghĩ làm nàng tới, trộm rời đi. Nàng chính mình mặt sau theo tới. Bọn họ phu thê cảm tình hẳn là thực hảo mới là, nàng kia là gan cũng đủ đại. Chu Mạt nhi nghĩ nghĩ nói. Diêu ma ma có chút không tán đồng nàng cách làm, nói, nàng như vậy chính mình vất vả không quan trọng, chính là đáng thương nàng hải tử, nghe nói ngươi kia hải tử đều 5 tuổi. Cũng là, xem hải tử bộ Giáng đại khái chỉ có 3 tuổi. Nhớ tới cái kia gầy yếu hải tử. Chu Mạc Nhi trong lòng mềm hạ. Nàng chính mình là cái cô Nhi, trời sinh đối hải tử liền tồn một phần mềm hại, bằng không nàng không nhất định sẽ cứu các nàng. Ngày đó nhìn đến các nàng không được y dề quán, nàng cũng là biết hải tử sẽ không có vấn đề lớn mới mặc kệ. Giang Thành Hiên gần nhất thường xuyên đi Phùng Viễn Sơn trong nhà, nghe nói Phùng Viễn Sơn nơi đó gần nhất có rất nhiều thư sinh tiến đến thỉnh giáo. hắn tuy rằng không thích thu đồ đệ, chỉ thu Giang Thành Hiên cùng một cái khác bạn cũ cô Nhi. Nhưng người khác cầu tới cửa tới, chỉ điểm một vài vẫn là nguyện ý. Đáng giá nhắc tới chính là, Phùng Viễn Sơn thu một cái khác đồ đệ, chính là cô Nhi vị kia, cùng hắn nữ Nhi Phùng Thanh Linh, chính là cái kia Chu Mạt Nhi gặp qua một lần cổ quái tinh linh cô nương tình đầu ý hợp, Phùng Viễn Sơn một nhà đều thấy vậy vui mừng. Chỉ chờ tuổi đủ rồi liền thành thân, sở dĩ hiện tại còn không có đính hôn, nghe Giang Thành Hiên nói, hắn vị kia sư đệ tính toán kim bảng để danh sau liền cầu hôn. Cũng coi như là thứ nhất giai thoại. Chu Mạc Nhi nhàn chán đứng lên đi xem cây lê thượng tân trưởng ra tới nội diệp, đang xuất thần khi, Diêu ma ma lại đây nhẹ giọng nói, phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Còn mang theo mấy cái thư sinh, nghe nói đều là muốn tham gia thi hội cử tử. mươi 95 Đã biết, ta không có phương tiện đi phía trước, người đi phân phó phòng bếp tiếp đón hảo bọn họ chính là. Đúng rồi, rượu không cần lấy rượu mạnh. Lấy lần trước thiếu ra mang về tới cái kia là được, ngon miệng còn sẽ không say. Chu Mạt nhi nhàn nhạt phân phó. Diêu ma ma nghiêm túc nghe xong, hành lễ hẳn là. Đãi nàng sắp rời khỏi cây lê lâm khi, chu Mạt nhi nghĩ nghĩ nói, ma ma. Diêu ma ma lập tức xoay người, cung kính hỏi, phu nhân, nhưng còn có phân phó. Lần sau loại này chạy chân sự tình liền giao cho hỉ cầm hỉ thi các nàng, ngươi một phen tuổi nghỉ một lát. Diêu ma ma sắc mặt hơi đổi, nói, phu nhân ghét bỏ ta giả rồi. Chu mặt nhi bật cười, nói, cũng không có, ta là làm ma ma hảo hảo bảo dưỡng thân mình, về sau còn phải thay ta chiếu cố hải từ đâu. Diêu ma ma yên tâm, cười nói, nô tỳ thân mình hảo, sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, phu nhân cứ việc yên tâm đó là. Nói xong một hành lễ liền xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, xem kia bộ dáng tựa hồ còn đi được càng nhanh chút. Chu Mạt Nhi lắc đầu bật cười, sửa sang lại hạ có chút hỗn độn quần áo, chuẩn bị trở về. Vừa mới vào hậu viện, liền thấy đối diện một đạo tươi đẹp màu đỏ thổi qua tới, còn kèm theo thanh thúy tiếng cười. Tẩu tẩu, ta tới. Ngươi cũng không nói đi tiếp ta một chút. Phùng Thanh Linh cười đứng yên, vẻ mặt ý cười nói. Chu Mạt Nhi đối nàng cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía riêu ma ma, nàng vừa rồi nhưng chưa nói vị này đại tiểu thư cũng tới. Diêu ma ma túi đầu bẩm báo nói, thanh linh tiểu thư là mặt sau mới đến, nàng hoạt bắt chút, nô tỉ chưa kịp bẩm báo. Chu Mạt nhi hiểu rõ, hoạt bắt chút ý tứ là nàng đi được nhanh điểm. Tẩu tẩu, mau mang ta nhìn xem các ngươi sân. Phùng thanh linh gấp không chờ nổi hướng trong viện xem. Nàng vẻ mặt tò mò, chu Mạt nhi cũng cười, nàng thích ngay thẳng cô nương, liều thư hà chính là như vậy tính cách. Nhớ tới Liêu thư hà, chu Mạt nhi giữa mày hơi nhíu. không biết nàng hôn sự thế nào thân mình lại bị phùng thanh linh lôi kéo hướng trong mà đi ở trong sân đại thụ hạ bàn đá biên phùng thanh linh chuẩn bị ngồi xuống chu mạt nhi duỗi tay ngăn lại nhìn về phía giống nhau chờ hỉ thi hỉ thi hiểu ý hành lễ mà đi không cần ngồi như vậy lạnh leo ghế đá cô nương ra đến hảo hảo bảo dưỡng thân mình nếu là bị hàn khí liền không hảo chu mạt nhi lời nói thấm thía kỳ thật là nàng chính mình cũng không nghĩ ngồi lạnh leo ghế bất quá bảo dưỡng thân mình xác thật quan trọng tiêu linh vi sự tỉnh cho nàng đề ra cái tỉnh phải hảo hảo chiếu cô thân thể của mình bằng không đến lúc đó mang thai gian nan liền tính giang thành hiên không chê nàng nàng chính mình cũng sẽ cảm thấy thất vọng nghe nói tiêu linh vi đã làm an viễn hầu phủ thỉnh chuyên tấn công phụ nhân con nối dõi đại phu giang hoài nhạc cũng ở trong tối tìm kiếm tiêu linh vi hiện tại đã ở điều dưỡng thân mình có thể thấy được hai người không từ bỏ sinh hài tử ý tưởng bất quá chu mạt nhi cảm thấy tiêu trương ngự y chính là trong cung tốt nhất phụ khoa đại phu hắn tuy rằng nói chính là con nối roi gian nan cũng không có chắc chắn tiêu linh vi không thể sinh trong cung đại phu giống nhau đều sẽ không đem nói tuyệt tổng phải cho người có một chút hy vọng khả năng tiêu linh vi thật sự không thể sinh hải tử nếu là trong cung cung phi nói không chừng hắn cố ý nói được nghiêm trọng về sau chị hết cũng là hắn công lao sau một lúc lâu thi thi thực mau trở lại trong tay cầm hai cái điểm giường thấy nàng phô hảo chu mạt nhi mới lôi kéo phùng thanh linh ngồi xuống hôm nay nghĩ như thế nào lên xem ta chu mạt nhi đem điểm tâm mâm hướng phùng thanh linh bên kia đẩy đẩy cưới hỏi phùng thanh linh nhìn nàng một cái rối tay đi cầm một khối phóng tới bên miệng hung hăng cắn một ngụm chu mạt nhi xem đến muốn cười nàng kia bộ dáng vừa thấy chính là giận dỗi tẩu tẩu gần nhất thành hiên ca ca có phải hay không rất bận Hắn có hay không thường xuyên tìm ngươi chơi? Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn? Phùng Thanh Linh nghĩ nghĩ hỏi. Chu Mạt Nhi mỉm cười gật gật đầu, liền thấy đối diện cô nương cắn điểm tâm càng thêm dùng sức, ánh mắt hung tợn nhìn mâm điểm tâm, bởi vì cắn đến quá dùng sức, đầu đều đi theo một chút một chút. Thật sự nhìn không được, Chu Mạt Nhi phụ cười. Đối diện cô nương nghi hoặc ngẩng đầu, khoe miệng còn có điểm tâm tiết, Chu Mạt Nhi giơ tay dùng khăn cho nàng lau. Biên gần nói, ta và ngươi thành hiên ca, ca thành thân, hắn mỗi đêm phải về phòng ngủ, ta tự nhiên mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn, bất quá bọn họ gần nhất rất vội là thật sự. Đối diện Phùng Thanh Linh nhưng thật ra không tức giận. Lại không biết nàng nghĩ đến cái gì, mặt đỏ. Tẩu tẩu, lúc trước ngươi cùng thành hiên ca, ca là như thế nào nhận thức ca? Hắn thích ngươi lúc sau có hay không thường xuyên tìm ngươi, hoặc là đưa ngươi đồ vật. Phùng Thanh Linh tò mò. Chu Mạt Nhi cười nói, hắn là Trấn quốc công phủ nhị thiếu gia, ta là Trấn quốc công phủ nô tỷ, liền như vậy nhận thức a. Đến nỗi thích, chúng ta là thái hậu nương nương tứ hôn, nơi nào có cái gì thích không thích? Chẳng lẽ còn kháng chỉ không thành? Phùng Thanh Linh không dám tin tưởng dương mắt nhìn nàng, không tin nàng nhìn đến ân ái phu thế là như thế này tới, nói, thật sự chỉ là như vậy sao? Bang không là như thế nào? Chu Mạt Nhi mỉm cười hỏi lại. Phùng Thanh Linh cúi đầu chấm tư, sau một lúc lâu ngẩng đầu nói, kia tẩu tẩu ngươi nói, ta sinh lưu việt ca ca khí có phải hay không không tốt lắm. Hắn còn thường xuyên tặng lễ vật cho ta, gần nhất có chút vội mới không rảnh lo ta. Chu Mạt Nhi cười nhìn nàng, không nói chuyện. thấy vậy, Phùng Thanh Linh hể bài lên, bả vai đều suy sụp rất nhiều, đem trong tay cuối cùng một khối điểm tâm nhét vào miệng, vô vô tay, thấp thỏm bất an hỏi, tẩu tẩu. ta như vậy có phải hay không có vẻ ta đặc biệt không hiểu chuyện chu mạc nhi nhìn trước mặt cô nương thấp thỏm ánh mắt cười lắc đầu nói ngươi thực hảo bằng không ngươi lưu việt ca ca cũng sẽ không thích ngươi có phải hay không phùng viễn sơn phu thê chỉ phải một nữ tự nhiên nông triều khó được chính là phùng thanh linh tính cách rộng rãi còn sẽ vì người khác suy nghĩ không có bị sủng đến điêu ngoa hương ngạnh chỉ là có chút thiên chân bất quá phùng viễn sơn đã vì nàng tuyển hảo tương lai chiếu cố nàng người có thể làm nàng tiếp tục thiên chân đi xuống chu mạt nhi nói xong liền thấy đối diện cô nương tràn ra miệng cười mặt đỏ hồng gật gật đầu nói lưu việt ca ca nói chờ hắn kim bảng để danh liền hướng cha ta cầu hôn cũng không biết cha ta cái kia lão cũ kỹ có thể hay không nguyện ý sẽ phùng thanh linh cao hứng đứng lên lôi kéo chu mạt nhi muốn đi dạo thôn trang Khó khăn tiễn đi hoặc bắt phùng thanh linh, chu mạt nhi chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhân ra tiểu cô nương hứng thú bừng bừng một chút không cảm thấy mệt. Quả nhiên nàng tuổi lớn sao, tiên viện náo nhiệt ở ban đêm tiến đến khi cũng tan đi. Giang thành hiên phân phó người đem những cái đó thư sinh tiễn đi, một thân mùi rượu trở về phòng. Chu mạt nhi phân phó người đưa lên rượu là chỉ có thực đạm mùi rượu, uống lên sẽ không say. Chu mạt nhi bị giang thành hiên ôm chặt. chỉ cảm thấy một cổ mùi rượu xông thẳng chóc mũi, nhìn không được nhíu hạ mi. Giang thành hiên hình như có sở giác, nhìn nàng một cái sau đột nhiên tới gần nàng, ở nàng bên môi nhẹ nhàng hôn hạ, ngay sau đó bung ra, cười vào rửa mặt phòng trong. Phu nhân, mấy ngày trước đây ngài cứu kia đối mẫu tử ở ngoài cửa cầu kiến. Diêu ma ma nhẹ giọng tiến vào bầm báo. Chu mạc nhi nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đã là mượn rồi, lúc này các nàng còn ở bên ngoài. Nhịn không được những mày nói, "Làm các nàng đi, có chuyện gì ngày mai lại đến." Người gác cổng cũng lạ như thế này nói, chính là các nàng chính là không đi, thế nào cũng phải thấy ngài một mặt, nói là có chuyện dò hỏi. Diêu Ma Ma khi nói chuyện cũng nghiêm mặt, nghiêm túc nói, "Nô tỳ này liền làm người gác cổng đem các nàng đuổi đi." "Thính, ta đi phía trước nhìn xem, làm các nàng đi tiền viện." Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ nói, lúc ấy xem nàng kia muốn mượn bạc quấn bách bộ dáng, không giống như là thích chiếm tiện nghi người hẳn là cũng sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước mới là. chu mạc nhi ngồi ở thượng đầu nhìn phía dưới mẫu tử nữ tử cực lực làm ra chấn định bộ dáng kia hải tử lại liên tiếp hướng trên người nàng dựa nữ tử ngẩng đầu nhìn đến là chu mạc nhi cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc vừa rồi là Diêu ma ma mang theo nàng tiến vào tiểu phụ nhân đa tạ phu nhân ra tay cứu rút hiện giờ hoa nhi đã khỏi hẳn nếu không phải phu nhân cứu rút Đại phu nói qua nếu là vãn đi nửa ngày, hắn khả năng liền. Nếu là như vậy, tiểu phụ nhân cũng không nhan thấy phu quân, chỉ có vừa chết. Phu nhân đã cứu chúng ta mẫu tử, hiện giờ tiến đến tự mình nói lời cảm tạ. Chỉ là phu nhân bạc Tiểu phụ nhân nhất định mau chóng còn thượng. Chu Mạt Nhi nghe nàng trong lời nói cảm kích không giống giả bộ, đảo có chút kỳ quái, chẳng lẽ thật là tìm được nàng trụ địa phương tới nói lời cảm tạ. Sắc trời đã tối. Phu nhân có chuyện nói thẳng. Chu Mạt Nhi buông chen trà. Nữ tử sắc mặt hơi đổi, hành lễ nói, tiểu phụ nhân có việc thương tuân. Chu Mạt Nhi hơi hơi nhúng mày, nàng quy củ nhưng thật ra học được không tồi, không giống như là nhà nghèo có thể dạy ra. Đảo không phải Chu Mạt Nhi kỳ thị người nghèo, thật sự là vừa mới đủ lấp đầy bụng nhân ra, như thế nào có bạc đi mời người dạy dỗ cô nương ra quy củ. Ta muốn hỏi, phu nhân có nhận thức hay không một cái kêu trần liên thư sinh? là cái từ nơi khác tới đi thi cử tử. Nữ tử nói lời này khi thanh âm khẽ run, hiển nhiên tâm tình kích động, rất là không bình tĩnh. Chu mặt nhi nháy mắt hiểu rõ, nàng hoàng hốt nhớ lại nữ tử nói qua nàng phu quân họ Trần, mà Diêu ma ma nghe được chính là nữ tử đuổi theo đi thi phu quân mà đến. Nói cách khác, nàng chính là tìm Trần Liên. Không có, ta không quen biết cái gì nơi khác thư sinh, càng không cần phải nói tên, tên này ta cũng không nghe nói qua. chu mạt nhi cười nói nữ tử sắc mặt không tốt thấy chu mạt nhi biểu tình không giống giả bộ vụt miệng thốt ra hỏi vừa rồi đi ra ngoài những người đó không có một cái kêu trần liên thư sinh hỏi xong mới cảm thấy chính mình đường đột vội lại hành lễ xin lỗi nói là ta quá xuất ruột phu nhân chớ trách cũng có thể là ta nhìn lầm rồi chu mạt nhi lắc đầu nói ta không biết có hay không ta một cái nữ tác nhân ra Xử lý hảo phòng bếp cho bọn hắn đưa chút rượu và thức ăn chính là, như thế nào sẽ đi hỏi thăm ta phu quân hôm nay tiếp đãi người nào. Thấy nữ tử mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc, chu mặt nhi nghĩ nghĩ, nhân ra ngàn dặm xa xôi tìm tới, rốt cuộc không dễ dàng. Lại nhìn nhìn có chút sợ hãi trước sau ôm nữ tử chân không chịu buông ra hải tử, nghĩ nghĩ nói, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nữ tử ánh mắt sáng lên, vội hành lê nói, tiểu phụ nhân đa tạ phu nhân. Phu nhân quả nhiên là cái thiện tâm, chúng ta người một nhà có thể gặp gỡ phu nhân, đại khái là tu mấy đời công đức, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nhìn về phía một bên Diêu Ma Diêu Mama hiểu ý, đi ra cửa. Hỉ Thi bưng nước trà tiến vào, cho nàng tặng một ly. Chu Mạt Nhi bưng lên Hỉ Thi mới vừa đưa vào tới nước trà, nói, uống ly trà chậm rãi chờ. Lại ý bảo Hỉ Thi đem điểm tâm ngâm phong tới Hải Tử trước mặt trên bàn. Trung Quy chỉ là tiểu hải tử, nhìn đến điểm tâm ánh mắt sáng lên, lại rất có giáo dưỡng rời đi không tha ánh mắt, nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nghĩ nghĩ, cẩn thận cầm lấy một khối đưa cho hắn, hắn trên mặt lập tức tràn ra sán lạn ý cười. Thấy Chu mạc nhi tiếp đón nàng uống trà, nữ tử thấp thỏm ngồi xuống nâng chung trà lên chuẩn bị uống khi, Diêu ma ma đi mà quay lại, nữ tử vừa thấy Diêu ma ma, bà đến đứng lên, chờ mong ánh mắt nhìn về phía nàng. Thiếu gia nói, hôm nay tới xác thật có một vị tên là trần liên cử tử nữ tử trên mặt mang cười nước mắt lại tràn mi mà ra còn nhớ rõ đây là nhà người khác vội móc ra khăn che lại đôi mắt không cho nước mắt rơi xuống sau một lúc lâu mới buông khăn hốc mắt hồng hồng đối chu mạt nhi tạ lỗi tiểu phụ nhân nhất thời kích động phu nhân thứ lỗi chu mạt nhi lắc đầu ý bảo không có việc gì có không lại phiền toái ma ma giúp hỏi một chút hắn hiện tại ở tại nơi nào Nữ tử đôi mắt lượng lượng nhìn Diêu Ma Ma nói. Diêu Ma Ma lại lắc đầu nói, thiếu ra nói, hắn là hôm nay mới ở ân sư chỗ nhận thức trần cử nhân, cũng không quen biết, cũng vô pháp biết được hắn chỗ ở. Nữ tử hiện lên một tia thất vọng, bất quá trong ánh mắt hy vọng bốc cháy lên, đối với chu mặt nhi hành lễ nói, phu nhân đại ân đại đức, đại tiểu phụ nhân tìm được phu quân, nhất định tương báo. Chương 96 Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. chu mạt nhi cười nói nữ tử càng thêm cảm động lại lần nữa hành lệ nói phu nhân là người tốt nhất định sẽ có hảo báo đãi ngày nào đó tìm được phu quân nhất định làm hắn tới cửa nói lời cảm tạng cáo tử nhìn hai mẹ con đơn bạc bóng dáng càng lúc càng xa chu mạt nhi có điểm xúc động muốn gọi chủ các nàng trung quy vẫn là làm các nàng đi rồi xem nàng kia bộ dáng không giống như là thích thiếu nhân tình phân tính thật sự làm nàng chủ hạ nói không chừng nàng ngược lại trong lòng bất an, nghĩ nghĩ nói, Hỉ Thi, cho các nàng trang chút điểm tâm. Hỉ Thi vội theo tiếng đi. Nữ tử đi đến ngoài cửa, đột nhiên nghe được mặt sau có người gọi. Phu nhân nữ tử nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn đến vội vã mà đến Hỉ Thi. Nữ tử cươi hỏi, làm phiền cô nương đuổi theo ra tới, chính là phu nhân có cái gì phân phó. Hỉ Thi thở hừng hộp, đưa qua đi một cái tiểu tay nải nói, phu nhân nói. Thỉnh tiểu công tử ăn chút điểm tâm. Nữ tử nhìn nhìn trong lòng ngực gầy yếu hài tử, trong ánh mắt càng thêm nu hòa, tiếp nhận tới nói, cô nương thay ta đà tạ phu nhân. Chu Mạt Nhi trở về hậu viện, Giang Thành Hiên một thân hơi ẩm, ở sát trên đầu tóc Chu Mạt Nhi đi qua đi tiếp nhận trong tay hắn khăn giúp hắn sát. Các nàng rời đi. Giang Thành Hiên cười hỏi. Chu Mạt Nhi gật gật đầu, phát hiện Giang Thành Hiên nhìn không tới nàng động tác, nhẹ nhàng ân một tiếng. Ngươi không lưu lại các nàng tiểu trụ. Tốt xấu nàng phu quân có tin tức. Giang Thành Hiên lại hỏi. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy nàng giống như không thích thiếu mỗi người tình, lưu lại các nàng đại khái cũng trụ đến không an tâm. Dù sao đã biết đại khái rơi xuống, nàng chỉ cần không phải ngốc tử, liền biết đi sư phụ gia phụ cận chờ, lấy sư phụ thanh danh cùng học vấn, kia Trần Liên tóm lại vẫn là muốn đi. Hẳn là không cần bao lâu liền có thể một nhà đoàn viên. Chu Mạt Nhi nói xong còn gật gật đầu. Giang Thành Hiên cười, hỏi, ngươi biết nàng phu quân là ai sao? Không biết. Đương nhiên ngữ khí, nàng lại không quen biết cái gì thư sinh. Nàng phu quân ngươi cũng gặp qua. Chính là cái kia ở Lưu Tiên lâu bị người ta nói là hộ bộ thượng thư đích nữ nhất kiến trung tình cái kia. Chu Mạt Nhi trong tay động tác một đốn, hỏi, còn nói hộ bộ thượng thư đã gặp qua hắn cái kia. Giang Thành Hiên cười gật đầu. Chu mặt Nhi trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu hỏi, có phải hay không nam tử đều là bạc tình chiếm đa số? Thê Nhi xa không bằng quyền thế địa vị tới quan trọng. Nàng kia ngàn dặm xa xôi truy phu mà đến, nói không chừng kết quả cuối cùng căn bản là không tốt, còn không bằng ở trong nhà thành thật chờ. ít nhất trong lòng ân ái phu quân sẽ không thay đổi dạng. Chẳng sợ cuối cùng Trần Liên căn bản không quay về, nàng cũng chỉ cho rằng hắn sẽ ra chuyện, không phải thay đổi tâm. Mỗi người đều có bất đồng ý tưởng, người khác ta không biết, ít nhất ta liền cảm thấy ngươi so cái gì đều quan trọng, ta từ bỏ hết thảy đều sẽ không từ bỏ ngươi. Giang Thành Hiên nắm lấy nàng run nhẹ nhẹ tay, nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cùng những người khác là bất đồng. Chu mạc Nhi tay bị ấm áp bàn tay to nắm lấy, phản ứng lại đây, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt nói. Giang Thành Hiên cười đến thỏa thuê đắc ý, nói, về sau ngươi đều phải tin tưởng ta. vô luận người khác nói cái gì ngươi đều phải nhớ rõ ta hiện tại lời nói nghe vậy chu mạc nhi nghiêm túc nói người khác ta không quen thuộc sẽ không tin tưởng hai tháng lại trở về thỉnh an khi vinh thọ đường một mảnh an tĩnh đã không có triệu như huyên đậu thú cũng đã không có rằng ngự dung bồi vinh thọ đường quặng cu é e rất nhiều lao phu nhân tinh thần đoạn rất nhiều trên mặt nếp nhăn lại khắc sâu một chút nhìn đến giang thành hiên cũng không có cao hứng cỡ nào chỉ phân phó nàng chiếu cố hảo tự mình thân mình còn có dặn dò chu mạt nhi nắm chặt con nối roi vấn đề nói mấy câu phân phó xong liền đuổi rồi bọn họ ra tới chu mạt nhi cùng giang thành hiên đứng ở vinh thọ đường cửa liếp nhau bất đắc dị hướng mặc hiền đường mà đi như vậy xem ra giang thành hiên rút ra một ngày tới Thịnh an thời gian đủ đủ ngẫm lại cũng là giang hoài nhạc cùng giang thục ngày thường muốn thượng triều Trương Thị cùng Tiêu Linh Vi cũng sẽ không chuyên môn tới bồi một cái không thảo hỉ lao nhân ra. Trương Thị còn hào chút, Tiêu Linh Vi khả năng ước gì lão phu nhân đã chết mới hảo. Đi mặc hiền đường, bên trong đảo còn náo nhiệt. Bởi vì hai người tới so ngày thường sớm chút, không riêng gì Giang Thục ở, Giang Hoài Nhạc cũng ở, còn có Tiêu Linh Vi cùng Giang Ly Giang San. Trong phòng người nhìn hai người hành lễ, Trương Thị tựa hồ tâm tình không tồi, lại cười nói. Các ngươi lúc này đây nhưng cách một tháng mới hồi. Hồi mẫu thân nói, Nhi tử không cẩn thận bị chút hạ khí, bị bệnh hồi lâu, vọng mẫu thân thứ lỗi. Giang thành hiên vốn dĩ ngồi nghe vậy đứng lên quy củ nói. Giang hoài nhạc nhìn thoáng qua hắn sắc mặt, tiếp tục túi đầu cùng tiêu linh vi nói cái gì. Tiêu linh vi còn lại là đầu cũng chưa nâng một chút, nàng vốn dĩ đối cái này, thứ đệ cũng không có cái gì ác cảm, nhưng ai làm hắn cưới trù mặt nhì, ngay cả cùng nhau chán ghét. giang ly giang san cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua giang thành hiên phục lại cúi đầu chu mạt nhi quan sát một vòng chỉ có giang thục sắc mặt nhàn nhạt, nhạt trong ánh mắt mang theo một chút lo lắng hỏi có khá hơn giang thành hiên mỉm cười gật gật đầu nói ít nhiều mạt nhi chiếu cố ta mới có thể hôm nay tới thỉnh an bằng không còn phải nằm trên giường tu dưỡng mạt nhi là cái tốt các ngươi hảo hảo sinh hoạt giang thục rốt cuộc đem ánh mắt dừng lại ở chu mạt nhi trên người còn đối nàng gật gật đầu. Lại nghĩ tới cái gì giống nhau, hỏi, các ngươi bạc nhưng đủ dùng. Trong phủ tiền tiêu hàng tháng có hay không lãnh? Trương thị sắc mặt hơi đổi, xấu hổ cười nói, bọn họ không được trong phủ, chính mình cũng không đi lấy, ta liền. Chờ lát nữa đi, thời điểm đi làm phòng thu chi đêm này, nửa năm tiền tiêu hàng tháng đều tính ra tới lãnh trở về. Các ngươi này hai hải tử cũng là, không có bạc cũng không biết nói một tiếng. Giang Ba câu đem sự tình toàn bộ đẩy đến Chu Mạt Nhi cùng Giang Thành Hiên trên người. Giang Thục Dương mắt nhìn nàng một cái, bình bình đạm đạm liếc mắt một cái lại làm trương thị càng thêm khăn trương, khỏe miệng xấu hổ ý cười cơ hổ không nhịn được. Giang Thành Hiên chỉ hơi hơi mỉm cười, không cùng nàng cãi cọ. Chu Mạt Nhi thấy vậy, trong lòng một cổ hỏa khí dâng lên, lại cười nói, mẫu thân đại khái là quên mất, tức phụ năm ngoái tự phạt nửa năm tiền tiêu hàng tháng, hiện giờ còn ở nửa năm trong vòng. không dám hỏng rồi trong phủ quý củ, chờ lát nữa phòng thu chi tính phu quân một người tiền tiêu hàng tháng liên hảo. Giang Thục kinh ngạc dương mắt nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì muốn phạt bọn họ tiền tiêu hàng tháng. Giang Thành hiên cười, liền tưởng nói chuyện. Trương Thị đột nhiên cười ngắt lời nói, không có việc gì, mặt nhi nàng cảm thấy chính mình hỏng rồi trong phủ quý củ, tạo ý tứ là không cần, nàng thế nào cũng phải tự phạt nửa năm tiền tiêu hàng tháng. Đứa nhỏ này, vẫn là không thói quen A. Không thói quen cái gì? Là không thói quen trấn quốc công trong phủ quy củ vẫn là không thói quen làm chủ tử. Ám chỉ Chu Mạt Nhi thoát không được nô tính, động bất động tự xin nhận phạt. Chu Mạt Nhi mới không để ý tới nàng, chỉ nói, mẫu thân nói được có lý, chỉ là ra có gia quy, lang phong viện nô tỷ một đường sấm tới rồi mặc hiền đường nơi này, tức phụ cái này chủ tử không giáo hảo, tự nhiên muốn bị phạt. tiêu linh vi nhìn chu mạt nhi liếc mắt một cái tựa hồ chào phúng cười một cái chu mạt nhi cũng không để ý tới nàng từ đẻ non sau nàng liền cảm thấy tiêu linh vi có điểm không bình thường không thể hiểu được quy củ gì đó cũng không cần toàn xem nàng tâm tình không giống như là trước kia cái kia các gia phu nhân trong lòng lý tưởng tức phụ như vậy biết lễ có điểm tự xa ngã cảm giác khả năng nàng thân mình lại lần nữa bị hao tổn đối nàng đà kích rất lớn tuy tiện phạt một chút là được Mặt Nhi là cái tốt, ngươi cũng không cần quá tích cực. Giang Thục nói xong đứng dậy ra cửa. Đi tới cửa khi, xoay người nói, Hiên Nhi, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện phân phó. Nói xong ngươi cũng hảo sớm chút trở về nghỉ ngơi. Trương Thị đang muốn nói Giang Thành Hiên ở thôn Trang Thượng sinh bệnh chiếu cố bất quá tới, muốn cho Chu Mạt Nhi hai người dọn về Trấn quốc công phủ nói liền nghẹn ở trong cổ chín mươi 97 Giang Thành Hiên lặng lẽ nhéo cuối tuần Mặt Nhi ngón tay. Ngoài miệng lên tiếng, liền đi theo giang thục mặt sau đi ra ngoài. Trương Thị Nhưng vẫn nhìn đong đưa rèm cửa như suy tư gì, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo nhìn về phía Chu Mạt Nhi ánh mắt trong nháy mắt lạnh băng. Chu Mạt Nhi ngực dâng lên một cổ khí lạnh, ở trong phòng người trên mặt nhìn quét một vòng. Giang hoài nhạc vẫn là túi đầu cùng tiêu linh vi nói cái gì, khỏe miệng ý cười ôn hòa, trong ánh mắt sủng nịch người ngoài đều có thể nhìn ra được tới. Trương Thị ngẫu nhiên nhìn đến sau. Lập tức chuyển khai đôi mắt. Giang ly giang san cúi đầu rảo trong tay khăn. Các nàng bị trương thị ngày thường uy nghiêm sợ tới mức không dám nhiều lời nhiều xem. Đặc biệt các nàng sắp đính hôn tuổi tác. Giang thục nếu là mặc kệ, chỉ có thể chờ mong trương thị xem ở các nàng nghe lời phân thượng không cần như vậy tàn nhẫn. Chu mạt nhi cảm thấy, thịnh quốc đối nữ tử hà khắc đặc biệt là thứ nữ chi lưu, quả thực có thể bình an sông cả đời đều là vật khí. Liên tính giống chu nhu nhi. Gặp gỡ Chu Mạt Nhi nương Diêu Thị như vậy chủ mẫu, cũng sống được tiểu tâm cẩn thận. Bất quá Diêu Thị đối nàng xác thật không có ý xấu, nàng không cũng không tin Diêu Thị an bài hôn sự, một hai phải chính mình đi bắt một cái tiền đồ. Phụ thân ngươi nhưng thật ra thích ngươi. Ngươi đại tẩu cũng chưa đến hắn một câu tán. Trương thị ý vị thâm trường nhìn Chu Mạt Nhi nói. Ngay vậy, Chu Mạt Nhi liền cảm thấy đối diện một đạo mãnh liệt ánh mắt nhìn quét lại đây. Chu Mạt Nhi trong lòng trầm xuống. trương thị lời này khả năng chỉ là nhằm vào giang thuộc tán nàng hơi hơi bất mãn nhưng là rơi xuống đối diện tiêu linh vi lỗ thai quả thực chính là chọc nàng tru đau còn không phải là bởi vì sơ hạ là cái tốt mới đỡ xong xuôi quý thiếp sao không nói đến lúc trước đỡ sơ hạ đương quý thiếp có bao nhiêu là bởi vì nàng chu bình đích nữ thân phận lại có bao nhiêu chính trị thượng suy xét chu mạt nhi cảm thấy ở chu bình biết hắn sùng ái nữ nhi làm thiếp thất lúc sau là nhất định sẽ nghĩ cách làm nàng hảo quá chút. Bởi vì con nối doi duyên cớ, giang hoài nhạc hậu viện tiếp thất không ít, như thế nào làm bên trong nha hoàn suất thân sơ hạ trổ hết tài năng. Nơi này Chu Bình khẳng định làm rất nhiều nhượng bộ. Nhưng là Tiêu Linh Vi không biết, có khả năng nàng biết lại cự tuyệt tin tưởng này đó, nàng nhìn đến chính là giang thục tương đối coi trọng sơ hạ, đỡ nàng làm quý thiếp, ở nàng cái này thế tử phu nhân dưới nhị phu nhân. Quả nhiên, Tiêu Linh Vi mở miệng, nhị đệ muội là cái người thông minh tự nhiên đến phụ thân coi trọng lời này mang theo nói không rõ ghen tuông người khác cho rằng đây là chị em dâu gian mâu thuẫn bất mãn chỉ có chu mạt nhi cùng giang hoài nhạc biết nàng đây là nhớ tới đời trước nghẹn quất. chu mạt nhi mở mịt nhìn nàng nói đại tẩu ta không có làm cái gì a phụ thân liền coi trọng ta a ta đã biết phụ thân nhất định là xem ta chiếu cố phu quân vất vả Tiêu Linh Vi cười lạnh một tiếng, lại cảm thấy không thú vị. Đối diện cái kia Chu Minh Mạn không phải đời trước sơ hạ, nói này đó nàng cũng nghe không hiểu, tay lại bị một đôi ấm áp bàn tay to nắm lấy. Tiêu Linh Vi dương mắt nhìn lại, Giang Hoài nhạc ánh mắt đau đớn nhìn nàng, nơi đó mặt hối hận đan sen. Tiêu Linh Vi xem đến trong lòng mềm nún rốt cuộc vẫn là không giống nhau, ít nhất người nam nhân này sẽ không giống trước kia giống nhau, đối nàng thống khổ dối dám chẳng quan tâm. Hiện tại hắn. Đối nàng thống khổ đều sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thả so nàng càng đau. Như vậy nghĩ, tiêu linh vi đối với hắn suy yếu cười, quả nhiên giang hoài nhạc nắm lấy tay nàng càng khẩn chút. Chu mạt nhi lại nhìn trong phòng người một vòng, cảm thấy chính mình vẫn là sớm một chút trở về hảo, về sau cùng giang thành hiên thương lượng một chút, tốt nhất một tháng rưỡi hoặc là hai tháng lại trở về thỉnh một lần an. Nếu là có thể, nàng đều không nghĩ tới. Nơi này trừ bỏ Giang thuộc đối bọn họ phu thê có chút không giống nhau, những người khác không có một cái đối bọn họ phu thê ôm có thiện ý, thịnh quốc này gặp quỷ hiếu đạo, không tới lại không được. Giang thành hiên là muốn tham gia khoa cử nhập sĩ, nếu hắn thanh danh không tốt, nếu là truyền ra tới hắn bất hiếu gì đó, hắn đời này quan đồ cũng liền không sai biệt lắm. Vì này đó dâu riêng người hủy hoại chính mình, Chu Mạt nhi cảm thấy quá mệt. Nghĩ đến đây, nàng một lần nữa nâng chung trà lên uống trà, Lại chỉ là hơi hơi ướt môi liền bông, ai biết Tiêu Linh Vi có thể hay không phát dồ đến nàng không thể sinh hài tử cũng không cho người khác sinh hài tử, đặc biệt Chu Mạt Nhi còn cùng nàng có cũ hoán, phỏng trừng còn có chút tân thủ. Đương nhiên là Tiêu Linh Vi đơn phương, Chu Mạt Nhi đối nàng tùy chán ghét, lại không đến động thủ nông nỗi, nàng đối Chu Mạt Nhi khả năng liền sẽ không như vậy hữu hảo. Dù sao bằng đại ác ý phỏng đoán người khác là sẽ không sai. Chu Mạt Nhi tự mình bảo hộ ý thức rất mạnh, nàng đối tiêu linh vi đặc biệt cẩn thận. Nào đó trình độ thượng nói, nàng vẫn là tiêu linh vi kẻ thù, tuy rằng nàng chính mình cảm thấy van uổng đến không được. Khó khăn qua 30 phút, tự giang thành hiên rời đi sau, trong phòng liền dư lại trương thị dạy rỗ giang ly giang san thanh âm, uy nghiêm còn mang theo hơi hơi khinh thường, có khả năng nàng cố ý ở Chu Mạt Nhi trước mặt làm như vậy, rốt cuộc giang thành hiên cũng là con vợ lẽ. Càng thêm kiên định Chu Mạt Nhi rời xa Trấn quốc công phủ tâm tư. Đại Giang Thành Hiên vén rèm lên tiến vào Chu Mạt Nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Giang Thành Hiên đối với nàng khẽ gật đầu ý bảo không có việc gì. Thượng đầu Trương Thị cười nói, ngươi phải thường xuyên trở về mới hảo. Xem phụ thân ngươi rất là tưởng niệm ngươi bộ dáng, liền không nên lâu như vậy mới hồi. Kỳ thật ngươi căn bản không nên dọn ra đi, ngươi hàng năm ốm đau bệnh tật, hắn còn nhìn không tới ngươi. Các ngươi như vậy không phải làm phụ thân ngươi không duyên cớ lo lắng. Nhi tử cảm thấy ở thôn trang thượng thân tử hào rất nhiều, nói không chừng có thể khỏi hẳn. Thượng đầu Trương Thị sắc mặt hơi đổi, Giang Hoài Nhạc cùng Tiêu Linh Vi còn kinh ngạc đến nhìn hắn một cái. Giang Thành Hiên chính là sống không được bao lâu người, đời trước hiện tại hắn đã nằm trên giường không dậy nổi. Hiện giờ, Giang Hoài Nhạc trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái, thấy hắn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút. Thoạt nhìn cùng người bình thường cư nhiên vô dị. Giang hoài nhạc chỉ kinh ngạc một cái trước mắt, lại thoải mái, đời này vốn dĩ liền không giống nhau, từ Chu Mạt nhi trước tiên nhận tổ quy tông, cũng đã không giống nhau. Đến sau lại nàng cư nhiên gả cho Giang thành hiên, hai người dọn ra đi trụ, này hết thể hết thể đều bất đồng, chẳng lẽ liền không thịnh hành bọn họ ở thôn trang gặp gỡ cái danh y đi ấy. Mẫu thân, chúng ta đi về trước, về sau ta thân mình hào chút, lại trở về Thịnh an. nói xong không đợi trương thị phản ứng giang thành hiên lôi kéo chu mạt nhi tay háo đi ra ngoài thẳng đến lên xe ngựa chu mạt nhi kỳ quái nhìn hắn hỏi ngươi vì sao phải nói ngươi mau khỏi hẳn như vậy mẫu thân sẽ không cảnh giác sao còn có đại ca ngươi hắn có thể hay không sợ ngươi phân ra phân hắn ra sản nghe vậy giang thành hiên cười ra tiếng tiếng cười réo rát sau một lúc lâu nói ta kia đại ca trước nay liền không đem ta để vào mắt Đến nỗi phân ra, bọn họ phu thê đều là không thiếu bạc, không sao cả ta phân đi kia một chút. Chu mặt nhi mặt hơi hơi đỏ lên, Giang Thành Hiên nói như vậy, giống như chỉ có nàng là cái kia kiến thức hạn hẹp đến chỉ xem tới được bạc người. Đúng rồi, Giang Thành Hiên tựa nhớ tới cái gì, ở trong tay háo đào a đào, đưa qua một cái hộp nhỏ. Chu mặt nhi nghi hoặc tiếp nhận, Giang Thành Hiên ánh mắt ý bảo nàng mở ra, mở ra vừa thấy. bên trong chỉnh chỉnh tề tề một hàng ngân phiếu thế nào ta biết ngươi thích cái này giang thành hiên thấp giọng hỏi nói chu mạt nhi chừng hắn liếc mắt một cái nói ta chính là thích bạc chính là kiến thức hạn hẹp không được sao vẫn là ngươi ghét bỏ ta hơi tiền mùi vị trọng giang thành hiên bị kia nàng kia khiêu khích ánh mắt chừng đến trong lòng nóng lên hắn trước nay liền không phải ủy khuất chính mình người lập tức rửa qua đi ôm chặt chu mạt nhi mảnh khảnh vòng eo thấp giọng cười nói Hành, ta liền thích ngươi hơi tiền mùi vị. Khi nói chuyện, còn ở Chu Mạt Nhi cổ thấy hít sâu một ngụm, hương thơm xông thẳng chóp mũi, hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại, đãi tưởng thấu đến càng gần, lại bị Chu Mạt Nhi một phen đẩy ra, liền nghe nàng cười lạnh nói, ngươi không phải nói hơi tiền sao. Chắc là không được tốt nghe, ngươi vẫn là ly ta xa một chút. Giang thành hiên dở khóc dở cười, hống nói, ta cũng thích bạc, ta cũng hơi tiền, có thể đi. chu mạt nhi vận đến một bên mặt là khoe miệng ý cười càng lúc càng lớn vào kinh thành là nhất định phải đi lưu tiên lâu dùng nữa hôm nay cũng không ngoại lệ ở trấn quốc công trong phủ bởi vì lao phu nhân không có lưu bọn họ dùng nữa bọn họ đến mặc hiền đường khi bọn họ đều dùng qua thiện trương thị không biết cố ý vẫn là vô tình cũng xem nhẹ điểm này hiện giờ đã tới rồi chính ngọ chu mạt nhi bụng đã sớm nói bụng ở trong phủ chu mạt nhi liền nước trà đều tận lực không uống nàng hiện tại lại khát lại đói, đồ ăn vừa lên bàn, Chu Mạt Nhi bưng lên chén đũa chính là một đố nan uống thả cửa, hai chén cơm xuống bụng, mới hơi hơi thả chậm trong tay động tác. Giang Thành Hiên nhưng thật ra vẫn luôn văn nhã yêu nhã, nhìn Chu Mạt Nhi ăn cơm ăn đến bay nhanh, còn cho nàng gấp đồ ăn tới. Chu Mạt Nhi trong miệng ăn, càng thêm cảm thấy thái hậu nương nương tuyệt nhãn, thật sự hẳn là cảm ơn nàng. ăn xong rồi cơm, tiểu nhị đi lên thu thập chén đũa. Chu Mạt Nhi ngồi ở bên cửa sổ tò mò tả hữu quan vọng, Giang Thành Hiên tắc vẫn luôn ánh mắt nhu hòa nhìn. Phụ quân, ngươi lại đây xem. Chu Mạt Nhi đột nhiên chiều Giang Thành Hiên với tay ý bảo hắn lại đây. Giang Thành Hiên bất đắc dĩ cười, hắn phát hiện Mạt Nhi đối hắn càng thêm tùy ý, như vậy đại khái cũng coi như là hai người cảm tình lại tiến thêm một bước đi. Giang Thành Hiên qua đi, theo Chu Mạt Nhi ngón tay nhìn lại, đối diện chính là thành phong tiệm sách. Chu Mạt Nhi hồi lâu không có đi qua, sổ sách đều là đưa đến thôn trang đi lên. kia cửa dừng lại một trận màu hồng phấn xe ngựa, vừa thấy chính là đại gia tiểu thư đi ra ngoài. Đại gia tiểu thư đi tiệm sách tuy có chút không thường thấy, lại cũng không phải không có, cũng không có gì hảo kỳ quái. Chỉ là kia xe ngựa bên cạnh đứng cái có chút quen thuộc người. Trần Liên, Chu Mạt Nhi giữa mày ninh khởi, xem bộ dáng này Trần Liên hẳn là tính toán bỏ vợ bỏ con. Giang Thành Hiên tự nhiên thấy được, cười hỏi, ngươi muốn đi quản quản sao? Chu Mạt Nhi quay đầu lại giả vờ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, nói, như thế nào quản? Nhân gia tiểu thư chính là hộ bộ thượng thư đích nữ, so ngươi ta thân phận cao nhiều như vậy, lại nói, ta cũng không phải lo chuyện bao đồng tính cách. Là ta sai, ta không phải xem ngươi đối kia đối mẫu tử để bụng sao? Giang Thành Hiên cười làm lành nói, Chu Mạt Nhi nhìn hắn một cái. Nàng đã sớm cảm thấy có điểm không thích hợp, nghi hoặc nói, phu quân, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối với ta có điểm? Thật cẩn thận. Giang thành hiên trên mặt ý cười cứng đở, chuyển mở mắt thấp giọng nói, đại khái là cảm thấy. Chúng ta đi đến cùng nhau quá khó, có thể giống như nay nhật tử không dễ dàng, tưởng đối với ngươi hào chút, lại hào chút. Hắn dáng vẻ này, chu mặt nhi mạc danh cảm thấy có chút thương cảm, đi qua đi cầm tay hắn, nghiêm túc nói. Chúng ta là phu thê, là muốn quá cả đời người, ngươi như vậy. Ta sợ ngươi ngày nào đó sẽ cảm thấy mệt. Sẽ không, ta sẽ không cảm thấy mệt, ta thích như vậy nhật tử, thích. Ngươi, Giang Thành Hiên ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói. Chu mạt nhi mặt đỏ, có thể là phòng có chút nhiệt duyên cớ, nàng như vậy nghĩ. Ngươi nói, kia Trần Liên rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn có phải hay không cảm thấy hắn thành thân sự tình nhất định có thể giấu trụ? Thật lâu sau, chu Mạt Nhi một lần nữa trở lại bên cửa sổ, nhìn Trần Liên trong tay thật dày một chồng thư, hiển nhiên là vừa mới ở tiệm sách mua ra tới. Giang Thành Hiên nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, Lạc Châu phủ ly kinh thành như vậy xa, nếu không phải chúng ta ngẫu nhiên biết hắn thê tử cũng tới, lại như thế nào sẽ biết hắn đã thành thân sinh con? Thả! hắn có tư bản làm hộ bộ thượng thư gia tiểu thư trung tình với hắn cũng là kia trần liên văn nhã tuấn tiếu khí chất nho nhã một thân nửa cũ quần áo ngược lại làm người càng cảm thấy đến hắn có kiên định tâm tính chu Mạt nhi nhớ tới cái gì cười hỏi ngươi nói có thể hay không kia tiểu thư đối trần liên tình thâm đến biết hắn thành thân cũng không muốn buông tay nông nỗi sau đó phái người đuổi theo giết trần liên thế nhi nói còn chưa dứt lời đã bị giang thành hiên tiếng cười đánh gãy Chu Mạt Nhi không phục nhìn hắn. Mặt Nhi, tiểu thư khuê các giáo dưỡng sẽ không làm nàng làm như vậy, lại nói, lấy giống nhau quan gia đích nữ kiêu ngạo, là sẽ không đối một người đàn ông có vợ cùng với kẻ lừa đảo nhớ mãi không quên. Nàng lại thích Trần Liên, hộ bộ thượng thư cũng coi trọng hắn, nhưng là ngươi có hay không nghe nói bọn họ đính hôn tin tức. Không có đi. Có thể thấy được, nay hết thảy đều phải chờ Trần Liên thi hội qua đi mới có thể định ra tới. Vạn nhất Trần Liên thi rớt, ngươi xem hộ bộ thượng thư có thể hay không hứa thân. Chu Mạt Nhi trầm mặc nghe, tuy cảm thấy Giang Thành Hiên nói được có đạo lý, phàm là sự luôn có ngoại lệ, nhất có đại biểu tính, gần đây ở trước mắt, Giang Ngự Dung còn không phải là chính là một cái. chương 98 Chu Mạt Nhi tuy không có giáp mặt phản bác Giang Thành Hiên, bất quá rốt cuộc ở trong ánh mắt mang theo chút không phục, Giang Thành Hiên nhìn đến sau bật cười nói, ngươi chính là thoại bản xem đến quá nhiều. nơi đó mặt có thể có bao nhiêu thật sự hắn là biết chu mạt nhi ở gả cho hắn trước một đoạn thời gian trầm mê thoại bản biết chu mạt nhi ra cửa thích tới lưu tiên lâu còn cô ý ở chỗ này cùng nàng ngẫu nhiên gặp được quá thoại bản làm sao vậy còn không phải viết thoại bản xem đến nhiều mới biên đến ra tới chu mạt nhi hừ lạnh một tiếng giang thành hiên bất đắc dĩ cười nói hảo ngươi nói đều có đạo lý kia dùng không cần ta phái cá nhân nhìn chằm chằm kia đối mẫu tử, miễn cho bị hộ bộ thượng thư cấp diệt khẩu. Này không cần đi. Chu Mạc Nhi có điểm xấu hổ, vốn dĩ chính là cố ý cùng hắn tranh cãi, ai biết hắn như vậy tích cực. Giống như là Giang Thành Hiên nói, kia hộ bộ thượng thư đích nữ cũng là người ta tỉ mỉ giáo dưỡng, như thế nào sẽ đối một người nam nhân nhất định phải được, thậm chí tới rồi giết nhân già thê nhi nóng nỗi. Trên đời này hảo nam nhân có rất nhiều, Lại không phải chỉ có một Trần Liên Thịnh quốc đối với án mạng thực coi trọng trừ bỏ bán mình người hầu mặc kệ Chỉ cần là bình thường ba cánh Đều sẽ một cha được đế Hộ bộ thượng thư cũng không như vậy Đại lá gan làm như vậy Hai người thu thập một chút Chuẩn bị hồi thôn trang thượng Giang thành hiên còn phải đi về đọc sách Xuống lầu khi vừa vặn xảo ngộ thượng Trần Liên Cùng một nữ tử lên lầu Nàng kia một thân màu xanh nhạt váy áo Làn da trắng non tinh tế Diện mạo ở không tính đẹp cũng không thể nói xấu chỉ có thể nói bình thường thắng ở làn da không tồi môi có chút hậu bởi vì chu mạt nhi hoài nghi nàng chính là vị kia hộ bộ thượng thư đích nữ cho nên cố tình quan sát đến cẩn thận chút vừa thấy dưới cảm thấy giang thành hiên nói được không sai nàng xác thật kiêu ngạo xem người đều mang theo hơi hơi khinh thường này này có thể hay không là một cái khác giang ngữ dung trần liên thấy giang thành hiên chắp tay thi lễ giang huynh cũng ra tới đi dạo vị này chính là giang thành hiên ưu nhã đáp lễ lôi kéo chu mạc nhi cười nói đây là nội tử bởi vì đọc sách nguyên nhân hồi lâu không có cùng nội tử cùng nhau du lịch nam nhi lập thế không riêng quyền thế địa vị quan trọng người nhà cũng là giống nhau quan trọng cũng không dám tùy ý bỏ qua nàng chu mạc nhi đúng lúc làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng mặt tưởng đỏ chuyển khai mắt trần liên thần sắc cứng đờ nhìn nhìn bên cạnh có điểm không kiên nhẫn cô nương cười phụ họa ý có điều chỉ nói giang huynh lời nói thật là giang huynh đọc sách dụng công lần này nhất định sẽ trên bảng có tên kia tiểu thư không biết nghĩ đến cái gì mặt hơi hơi đỏ quá khen trần huynh trầm đi giang thành hiên ngữ khí bình đạm một chút trần liên tự nhiên biết đây là giang thành hiên không tính toán cùng hắn cùng nhau ý tứ cũng không dây dưa cười nói giang huynh trầm đi hai người ra lưu tiên lâu lên xe ngựa chu mạt nhi nghĩ nghĩ hỏi ngươi liền không cảm thấy kia cô nương cùng người cô mẫu thực tương tự giang thành hiên cười nói ta cô mẫu có tổ mẫu cùng tổ phụ bọn họ luôn triều nàng gả cho triệu dục trấn quốc công phủ là chân chân chính chính không có được đến một chút chỗ tốt hộ bộ thượng thư đã có thể không nhất định hán tuyển trần liên nhất định có hắn tác dụng trần liên cũng nhất định đến hữu dụng việc hôn nhân này mới có thể thành công bất quá hiện tại xem ra Trần Liên mộng đẹp sợ là muốn thất bại Chu Mạt Nhi gật đầu tán thành Trần Liên kia thê tử có thể ngàn dặm xa xôi đuổi theo hiển nhiên là cái lá gan đại thả đầu vóc khẳng định cũng không nốc bằng không các nàng mẫu tử đến không được kinh thành như vậy xem ra nàng thực mau liền sẽ tìm được Trần Liên Chu Mạt Nhi mới có ý nghĩ như vậy không hai ngày Trần Liên thê tử lại tới nữa thôn Trang Thượng Trần Lý Thị lúc này tới trong tay còn đề ra cái tiểu tay mải. Tựa hồ có chút vội vàng, ánh mắt hoảng loạn. Nàng trong lòng ngực hài tử sắc mặt nhưng thật ra so lần trước đẹp rất nhiều, đã không có bệnh trạng. Ánh mắt thanh triệt, thực đáng yêu hài tử. Chu mặt nhi cũng thấy nàng, đại khái là cảm thấy nàng có chút đáng thương. Lúc này đây nàng có chút bất đồng, môi run rẩy, tựa hồ rất là sợ hai bộ dáng. Phu nhân, tiểu phụ nhân biết không nên lại đến phiền toái phu nhân, nhưng... Nhưng tiểu phụ nhân thật sự không có cách nào. Không quen biết khắc quý nhân, cầu phu nhân cứu mạng. Khi nói chuyện liền phải quỳ xuống. Chu Mạt Nhi mới vừa ở thượng đầu ngồi xong, chuẩn bị tiếp đón nàng ngồi xuống nói chuyện. Phía trước hai lần gặp mặt Chu Mạt Nhi cũng nhìn ra tới, đây là cái không thích thiếu mỗi người tình nữ tử. Bất quá nàng cũng là cái thức thời người, tỉ như lần đầu tiên gặp mặt. Tuy rằng không thích thiếu mỗi người tình, nàng đối với không quen biết người cũng có thể mở miệng cầu người. Đương nhiên cũng có thể nói là bởi vì hài tử bị bệnh, nàng làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. chu Mạt Nhi như mày, nàng tuy rằng đáng thương nàng, nhưng là cũng là cái sợ phiền thoái. Ngươi nói trước tới nghe một chút. chu Mạt Nhi cũng không cho nàng lời chắc chắn, nói nhất định hỗ trợ gì đó. Rốt cuộc chỉ là có chút quen thuộc người xa lạ, không đạo lý đáp thượng chính mình nơi nơi nghĩ cách cho nàng hỗ trợ. Ta, ta là từ từ thiện am trộm đi ra tới. nữ tử một mở miệng liền khóc không thành tiếng khả năng thật là bị dọa tới rồi chu mạc nhi ánh mắt chật lóe nhìn về phía bên cạnh diêu ma ma cùng hỉ thi hỉ thi tiến lên cho nàng đổ một ly trà người trước ngồi xuống uống một ngụm trà chậm rãi nói chu mạc nhi ôn nhu khuyên nhủ trần lý thị tiếng khóc dần dần mà nhỏ chút run rẩy xuống tay ngâng chung trà lên uống lên mấy khẩu mới nói tiểu phụ nhân ngàn giảm xa xôi mà đến trên đường sớm đã dùng hết lộ phí Đợi đến tới rồi kinh giao khi, trên người đã không có bạc, ngẫu nhiên gian nghe nói kinh giao từ thiện am nhất thiện lương bất quá, có cái địa phương chuyên môn thu lưu không nhà để về người đáng thương, ta lúc ấy không có biện pháp, ta không ăn cơm đói mấy đốn cũng không có việc gì, chính là hải tử. Nàng khi nói chuyện nhìn thoáng qua bên cạnh ăn điểm tâm ăn đến vui sướng hải tử, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Nói tiếp, hải tử không thể không có cơm ăn, ta liền mang theo hải tử đi. Từ thiện am quả nhiên có một cái thiện đường, thu lưu đều là không nhà để về người đáng thương, tuy rằng mỗi ngày chỉ có màn thầu cùng lương thực phụ cháo, nhưng không đến mức đói chết người. Ta liền tính toán ở nơi đó ở tạm, chờ một ngày kia tìm được ta phu quân. Chính là kinh thành lớn như vậy, ta đi đâu mà tìm. Ta là ăn tết thời điểm đến, tháng riêng hài tử bị bệnh, ta trên người không có một chút bạc, nhưng là hài tử cái chán càng ngày càng năng, ta sợ hắn sẽ ra chuyện. Mới ôm hắn đi trong thành tìm đại phu, không có bạc không quan trọng, đại phu tổng muốn ăn cơm, cùng lắm thì ta lưu lại cấp ý quán nấu cơm giặt rũ, nhất định yêu cầu bọn họ cứu cứu hài tử. Đáng tiếc trên đường ta thân mình không được việc Nhi, còn hôn mê bất tỉnh, ít nhiều phu nhân cứu giúp mới cứu được Diệp Nhi. Nàng nói tới đây mãn nhãn cảm kích nhìn thoáng qua chù mặt Nhi, lại nói, sao lại Diệp Nhi thân mình hảo? Càng làm cho người cao hưng chính là ta nghe nói phụ cận ở một vị nổi danh đại nho, ta liền cảm thấy lấy ta phu quân hiếu học, nhất định sẽ đi bái phỏng. Ta dứt khoát mỗi ngày đều đi đại nho sân bên ngoài rất xa trở. Hắn quả nhiên đi, đáng tiếc ta không thấy thế nào rõ ràng. Nói tới đây nàng chua xót cười. Chu mặt nhi nhìn nàng tới cười, minh bạch nàng cũng không sẽ nhìn lầm chính mình thành thân mấy tái ơn ái phu quân. Ta kêu vài tiếng, đáng tiếc hắn không nghe được. Ta một đường đi theo hắn tới rồi nơi này, vài lần lấy hết can đảm cũng không dám tiến lên kêu cửa, liền sợ chính mình nhận sai. Thật không dám dâu diếm, ta cũng đã sớm nhìn đến ma ma cùng nha hoàn, nhận ra tới nơi này chính là cứu diệp nhi mệnh hảo tâm nhân ra. Nàng nói tới đây có chút quấn bách, lại có chút xin lỗi nói, ta biết được tiến thêm thức lại đến cầu phu nhân không nên, nhưng là ta thật sự là không có biện pháp, lúc ấy ta thật sự nhát gan. Trong nháy mắt kia không biết sao chính là không có dũng khí tiến lên, chân đều là mềm như bông. Lại thê lương cười, nói tiếp, hắn quả nhiên là chính là ta phu quân, ta có chút hối hận không lớn tiếng gọi lại hắn, ta cũng không nghĩ tới phu nhân một nhà cũng cùng hắn cũng không quen biết, ta liền càng hối hận, đặc biệt hận khi đó tránh ở thôn trang ngoại chính mình. Chu mạt nhi trầm mặc nghe, càng thêm cảm thấy nữ tử này đáng thương. Chính là hắn đã rời đi. Tốt xấu đây cũng là cái tin tức tốt, hắn liền ở chỗ này, ta sớm muộn gì sẽ tìm được hắn. Nay nhất đẳng lại là thật nhiều thiên, ta thường thường lại đi vị kia đại nho sân bên ngoài trở, đáng tiếc. Hắn không còn có xuất hiện quá. Chu mạc nhi nghe nàng nói như thế, có điểm hối hận lúc trước không có lưu lại nàng ở nơi này, cũng có trong nháy mắt xúc động muốn nói cho nàng tình hình thực tế. Vốn dĩ ta tính toán nếu là lại đợi không được hắn. liền chờ 3 tháng thi hội khai khảo sau đi trường thi cửa trở, hán tổng muốn tham gia thi hội không phải. Mắt thấy nhật tử càng ngày càng gần, chỉ có một nhiều tháng. Chính là ta không nghĩ tới, từ thiện am như vậy thiện danh lan xa địa phương cư nhiên sẽ ra loại này ô tao sự tình. Chu mạc nhi đảo có chút tò mò từ thiện am ra cái dạng gì sự tình mới bước đi rồi trần lý thị, theo lý thuyết nàng là chân chính đem từ thiện am đương cứu mạng rơm dạng giống nhau cũng sẽ không rời đi. Đêm qua ta ngủ hạ sau. Bởi vì từ thiện am thiện dòng họ gian hữu hạ, ngày thường đều là không đủ trụ. Cho nên ta mới khi đó mới mang theo Diệp Nhi buổi tối trở về trụ, ban ngày lại đi trong thành xem đại phu. Ta cùng một vị lẻ loi một mình lao bà bà trụ một cái nhà ở. Ngày thường lao bà bà giặt quần áo gì đó, ta thấy nàng tuổi lớn, cũng là cái người đáng thương. Nàng giặt quần áo này đó ta còn giúp nàng để thủy gì đó. thường xuyên qua lại chúng ta quan hệ chỗ đến cũng không tệ lắm. Ta ban đêm đều ngủ đến có chút trầm, nàng ban đêm có khi sẽ mất ngủ cả một đêm, ta là biết đến. Đêm qua đột nhiên bị nàng đẩy tỉnh, nàng làm ta trốn đi, nói nghe được ngoài cửa có người nói chuyện, phải đối ta bất lợi. Ta có điểm không tin, ta đến kinh thành sau vẫn luôn điệu thấp trầm mặc không quen biết người nào, càng miễn bằng đắc tội qua người, bất quá ta cũng tin tưởng nàng sẽ không gạt ta. Ta giúp nàng vội khi nàng cảm kích không phải giả, hẳn là không đến mức gạt ta mới là Ta nghe xong nàng lời nói, từ phòng năm lâu thiếu tu sửa cửa sổ nơi đó phiên đi ra ngoài, nàng hẳn là ở bên trong ở thật lâu, làm ta vẫn luôn dọc theo tiểu đạo đi, nói là có cái. Lỗ chó làm ta chui ra đi. Trần Lý Thị nói tới đây thanh âm bắt đầu run rẩy hiển nhiên rất là sợ hãi. Chu mặt nhi quét liếc mắt một cái hỉ thi. Nàng hiểu ý tiến lên cấp Trần Lý thị lại đổ một ly trà. "Không phải sợ, hiện tại ngươi là ở thôn Trang thượng, nơi này không có người thương tổn ngươi." Chu Mạc nhi nhẹ dọn quyền, trong lòng minh bạch nàng đây là bị Trần Liên liên lụy, cũng không biết là ai ra tay, càng hoặc là ra tay người chính là Trần Liên. Hy vọng không phải hắn. Trần Lý thị uống lên trà, đôi tay nắm lấy chén trà, tựa hồ muốn hấp thu chén trà thượng ấm áp. Ta nghe xong lão bà bà nói tìm được lô chó Bỏ đi ra ngoài, mặt sau có tiếng bước chân càng ngày càng gần, ta thực sợ hãi, còn hảo kia lỗi cho chung quanh đều là cỏ dại, ta bỏ quá hạn cố ý không phá hư những cái đó thảo. kia hai người ở kia chung quanh tìm hồi lâu, còn nói chút lời nói. Ta liền ở một tường chi cách bên ngoài, nghe được rành mạch, bọn họ thế nhưng là muốn tới. Tới, hư ta trong sạch, nói ta đắc tội người, chắn người khác lộ. Nàng nói tới đây rốt cuộc nhịn không được khóc lên tiếng tới, thanh âm thê lương, còn có chút thất vọng hoặc là tuyệt vọng ý vị. Chu Mạt nhìn nghe, trong ánh mắt một cổ ghen tung dâng lên, nỗ lực đè ép đi xuống, mới nói, bọn họ không có tìm được ngươi đi. Trần Lý Thị lắc đầu, nói, bọn họ tìm không thấy ta liền đi rồi, ta không dám vọng động, vẫn là lao bà bà ra tới tìm ta, ta mới đi theo nàng trở về. Bà bà nói kia hai người trực tiếp phá cửa mà vào. Chính là một trận tìm kiếm, thấy ta không ở hỏi nàng, nàng nói ta hôm qua không có trở về, mới như thế dễ dàng buông tha. Ta chạy nhanh thu thập đồ vật liền chạy ra. Ta không dám đi trở về, bọn họ như thế gan lớn, nhất định là từ thiện am có người ngầm đồng ý, bằng không tiến còn không thể nào vào được, nơi nào còn có thể biết ta trụ cái nào nhà ở. Bọn họ không có tìm được ta, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thả bọn họ không riêng gì hủy ta trong sạch đơn giản như vậy, bà bà nói bọn họ rõ ràng là ba người. Phu nhân, ta cũng không gặp ngươi, ta hoài nghi bọn họ căn bản chính là muốn chúng ta mâu tử mệnh. Chu Mạc Nhi cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết chỉ hủy trong sạch có ích lợi gì. Muốn các nàng mệnh còn kém không nhiều lắm, chỉ là thịnh quốc luật pháp không thể giết người. Tựa hồ nhìn ra tới Chu Mạc Nhi nghi hoặc, nàng chua suốt nói, nếu không phải bà bà, Ta khả năng thật sự bị bọn họ hủy hoại trong sạch, lại bị người chính mắt nhìn thấy. Ta sao lại nếu là đã chết, hẳn là sẽ có người ta nói ta bởi vì trộm người bị người phát hiện, không mặt mũi nào gặp người tự sát đi. Liên tính là có người hoài nghi, cũng sẽ không để ý tới một cái không giữ phụ đạo nữ nhân. Nói không chừng càng tuyệt sẽ truyền ra tới ta là cùng đường, đám mình truy lạc đi làm gái giang hồ. Rốt cuộc ta thiếu bạc là sự thật nếu thật là như vậy. Đã chết lại có cái gì đáng tiếc? Chính là tồn tại, còn không bằng đã chết mới hảo. Chu Mạt Nhi nghe được một cổ hàn khí ứa ra, nhân tính chi ác, cư nhiên có thể tới loại tình trạng này. Trần Lý Thị Hoài Nghi không phải không có căn cứ, nếu thật sự ghét bỏ nàng chán lộ, là tuyệt đối sẽ muốn nàng mệnh, nàng nói này đó đều có khả năng phát sinh. Luật pháp chỉ quy định không thể giết người, chưa nói không thể tự sát. Kỳ thật này đó cũng chưa cái gì. Ta thất vọng chính là kinh thành quả nhiên là cái đại trảo nhuộm, phu quân như vậy tâm tính kiên định người cư nhiên đều không thể thủ vững bản tâm Trần Lý Thị có chút nản lòng thoái trí bộ răng nói. Nếu không phải vì Diệp Nhi, ta thật sự không bằng. Bọn họ hà tất như thế. Nói rõ ta nói không chừng sẽ tự thỉnh hạ đường. Trần Lý Thị khóc đến khóc không thành tiếng, nói chuyện đều đứt quãng. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ nói, hắn nếu là phu quân của người. ngươi liền không biết hắn có phải hay không loại người này thấy trần lý thị thân mình cứng đờ tiếng khóc ngừng chu mạt nhi nghiêm túc nói nghe ngươi lời trong lời ngoài ý tứ các ngươi hẳn là rất là ân ái vạn nhất này không phải hắn ý tứ ngươi không phải oan uổng hắn chu mạt nhi xác thật là như vậy tưởng nếu là này căn bản không phải trần liên ý tứ hoặc là nói trần liên còn không có ác đến liền chính mình thê nhi đều phải xuống tay nông nỗi kỳ thật vẫn là thu thập trần lý thị loại này cách làm làm chu mạt nhi nổi lên hoài nghi, này rõ ràng chính là nội trạch nữ nhân thủ đoạn, thả trần liên liền tính là ác đến không màng thê nhi tánh mạng hảo, làm người bị chết không cho người hoài nghi biện pháp nhiều đi. Hắn luôn là sĩ diện, không có khả năng tìm người vũ nhục chính mình thê tử trong sạch đi. Này xem như nhất tiểu thừa cũng là nhất ghê tẩm thủ đoạn. Đổi cai ý nghĩ, nếu không phải trần liên, liền nói đến đi qua. Nếu sự thành, đến lúc đó Trần Lý Thị đã chết, chết vô đối chứng, nói không chừng Trần Liên thật sự sẽ cho rằng thê tử đối hắn bất trung, làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Như vậy bọn họ mấy tái phu thê cảm tình chính là một cái chê cười, đừng nói trước kia phu thê tình thâm, phỏng chừng Trần Liên trong lòng hận độc cái này bất trung thế tử. Khả năng đây mới là phía sau màn người muốn kết quả. Trần Lý Thị túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, ngẩng đầu trong ánh mắt lượng lượng, cũng đã không có vừa rồi tuyệt vọng. Xoa xoa trên mặt nước mắt, nói, tiểu phụ nhân không hiểu chuyện, còn chạy đến phu nhân trước mặt tới khóc, thật sự là. Phu nhân là người tốt. Người tốt không thể nói, ngươi hiện tại, có hay không cái gì tính toán. Chu Mạt nhi nghĩ nghĩ hỏi. Trần Lý Thị sắc mặt hơi đổi, nói, những người đó khẳng định còn ở tìm ta, ta chỉ có thể tìm địa phương trốn đi, lúc ấy ta phản ứng đầu tiên chính là tới tìm phu nhân. Vậy ngươi biết tìm ngươi đều là người nào sao? hoặc là nói là ai làm cho bọn họ tìm ngươi. Trần Lý Thị trên mặt mang theo chút châm chọc nói, ta không biết, bất quá nếu nói ta chán lộ, tổng trốn bất quá là hắn trêu chọc cô nương xem bộ dáng này đại khái vẫn là cái có quyền thế. Nàng càng nói càng tuyệt vọng, lại khóc ra tới, nước nở nói, ta đã chết không quan trọng, chính là đáng thương Diệp Nhi, hắn mới năm tuổi, gần nhất mấy tháng đi theo ta sóc nảy lưu ly. Chẳng lẽ chúng ta mẫu tử chỉ có đường chết một cái không thành? Nếu không, người trước chủ hạ lại bàn bạc kỹ hơn. Chu Mạt Nhi nói xong có chút hối hận, không nên như vậy xúc động, nhìn nhìn bởi vì Trần Lý thị vẫn luôn ở khóc mà đã chịu chút kinh hách hải tử, nàng trong lòng lại mềm mềm. Trở lại hậu viện khi, Chu Mạt Nhi có chút thấp thỏm đẩy ra chính phòng môn, ngăn lại muốn cùng nàng cùng nhau đi vào Diêu Ma Ma, chính mình chậm rãi đi vào. Đã trở lại. Giang Thành Hiên mang cười nói khí truyền đến, hiển nhiên hắn tâm tình không tồi. Chu Mạt Nhi trầm mặt tiến lên, thấy hắn dựa ngồi ở bên cửa sổ mềm sụp thượng, trong tay cầm một quyển sách. Bước chân dừng lại, sau một lúc lâu, Chu Mạt Nhi tựa hạ quyết tâm giống nhau đi qua đi dựa vào hắn ngồi xuống, dối tay lấy qua trong tay hắn thư hợp nhau tới phóng tới một bên, nghiêm túc nói, Phu Quân, ta giống như cho ngươi chọc phiền thoái. Giang Thành Hiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng thấp thỏm bất an sắc mặt liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi lưu lại kia đối mẫu tử. Chu Mạt Nhi cắn môi gật gật đầu. Giang Thành Hiên nghiêm túc sắc mặt, túi đầu trầm tư lên. Nhìn hắn như vậy nghiêm túc, Chu Mạt Nhi mạc danh trong lòng một trận hoảng loạn, ba đến đứng lên liền tưởng đi ra ngoài, biên nói, ta đây liền đi làm các nàng rời đi. Chu Mạt Nhi thân mình dừng lại, túi đầu nhìn đến nắm lấy chính mình tay kia chỉ khớp xương thon dài tay, mu bàn tay một mảnh ấm áp, trong lòng lại khó chịu lên. Nàng đây là đang làm cái gì? Đánh vỡ bọn họ trước mắt còn tính an bình nhật tử sao? Nàng quả nhiên vẫn là bị Giang Thành Hiên sủng đến không có đầu óc, càng ngày càng xuẩn. Chương 99 Người khác sự tình nàng quản như vậy nhiều làm cái gì? Chính mình nhật tử quá hảo không phải được rồi, mấu chốt này không phải nàng một người, mà là đem Giang Thành Hiên cũng kéo hạ thủy. Tuy rằng Giang Thành Hiên ngày thường biểu hiện đến không giống như là một cái đơn thuần trấn quốc công phủ con vợ lẽ. Khả năng ngầm ở giúp trong chiều mỗ vị đại nhân vật làm việc. Đây là Chu Mạc Nhi ngẫu nhiên gian phát hiện, cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Chính là hắn trước sau là người khác cấp dưới, lấy này đó người khác sự tình tới phiền toái Giang Thành Hiên, không biết hắn ở thủ trưởng trong tay lại muốn trả giá chút cái gì. Chu Mạc Nhi chưa bao giờ tin tưởng bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, mọi việc đều đến chính mình tranh thủ mới yên tâm. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình xúc động. Nàng có chút hề vải rũ xuống bả vai, cảm thấy chính mình chính là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Nàng hề vải cảm xúc tự nhiên bị Giang Thành Hiên cảm giác được. Mặt nhi, ngươi làm sao vậy? Chu Mặt nhi hề vải ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta xuẩn? Thấy Giang Thành Hiên liền phải trả lời, Chu Mặt nhi trong lòng hoảng hốt, nói, không chuẩn ngươi ghét bỏ ta. Thanh âm thấp thấp, mang theo hơi hơi kiểu man cảm giác. Mặt Nhi, ngươi phải tin tưởng ta mới là, chỉ cần là ngươi muốn làm, ta đều nguyện ý giúp ngươi. Giang Thành Hiên trên mặt nghiêm túc thần sắc không ở, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Ngươi tưởng như thế nào giúp các nàng? Giang Thành Hiên hơi hơi mỉm cười, hỏi. Chu Mặt Nhi nghĩ nghĩ, chính mình lại không phải chúa cứu thế, còn quản các nàng cả đời không thành. Không bằng làm người cha một chút, rốt cuộc có phải hay không trần Liên động tay, nếu không phải, liền đem các nàng cho hắn đưa đi. Không đạo lý hắn thê nhi chúng ta vắt hết ốc cho hắn bảo toàn, này vừa thấy chính là hắn trêu chọc thị phi. Dựa vào cái gì? Chu Mạc nhi càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Hộ bộ thượng thư tuy rằng thế đại, nhưng nếu là Trần Liên ngay từ đầu nói rõ ràng, nơi nào giống như nay này đó chuyện phiền thoái. Còn không phải hắn nổi lên không nên có tâm tư, ham vinh hoa phu quý, quyền lợi địa vị. kia nếu là hắn biết đâu? Hắn biết hắn thê nhi tới rồi lại ngầm đồng ý nhân ra động thủ, hoặc là trực tiếp chính là hắn ghét bỏ thê nhi chặn đường, chính hắn tìm người động tay đâu. Giang thành hiên cười hỏi, ta cảm thấy hẳn là không phải, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ muốn su nịnh nịnh nọt, cũng không đến mức tìm người làm bẩn chính mình thê tử trong sạch, này không phải đem chính hắn vóc mặt mũi phong tới trên mặt đất dẫm sao. Lại nói, nếu là làm hắn tương lai thê tử biết vợ trước không chịu được như thế, đối hắn cũng không tốt. Này không phải chứng minh hắn không bản lĩnh.